Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ muốn học tưởng thái hồng giống nhau toàn bộ trốn vào tư liệu thất, tránh ở bên trong. Nhưng mà bên ngoài binh lực không lùi, bọn họ trốn vào bên trong, chỉ là tự tìm tử lộ mà thôi. Những người này chẳng sợ vây, đều có thể sống sờ sờ đem bọn họ vây sống. Đến pha vây. Vân Đông lăng xem một cái Vân Thu Bách. Vân Thu Bách vừa lúc nhìn qua, này một đôi hai huynh mội ăn ý tại đây một khắc đạt tới đỉnh điểm. Ánh mắt một chạm vào, lập tức minh bạch đối phương ý tưởng. Vân Đông Lăng đột nhiên mở ra tảng lớn phúc cái chắn đem đằng trước binh lính ngăn trở, Vân Thu bách bay nhanh trở về khiêng lên tưởng Liên Liên liền chạy. Mắt thấy bọn họ muốn mạnh hướng, nhất thời tiếng súng càng là dày đặc, không thể làm cho bọn họ chạy. Tướng quân nói muốn bắt sống. Đi ngươi Mã tướng quân. Vân Đông Lăng nhịn không được bạo câu thô khẩu, hắn là Tang thi các ngươi có biết hay không? Còn đem quân tướng quân. Hắn căn bản không vì các ngươi suy nghĩ. Nói hiệu nói vượng. Ngươi mặt sau cái này mới là Tang thi. Một binh lính cùng nàng đánh đánh, đột nhiên đá văng ra nàng, công kích Vân Thu Bách. Hắn xem Vân Thu Bách trên vai mang theo người, hành động không tiện, cho rằng có thể đánh hạ, không nghĩ tới Vân Thu Bách liên thủ cũng chưa nâng. Trong mắt Hồng Quang hiện ra một đạo tinh thần công kích giống đao nhọn giống nhau sắc bén âm, Binh lính cái gì đều không kịp nói, sở hữu cảm giác bị cùng nhau cắt đứt, cả người nhún ra liền ngã xuống đi. Kha Vân Đông lăng chạy tới tưởng hỗ trợ, Vân Thu Bách duỗi tay đem muội muội cản lại chắn đến phía sau bung tưởng liên liên phi thân đá đảo một mảnh người lại quay đầu lại cánh tay dài rối ra đem vừa mới bung tưởng liên liên đẩy đến vân đông lăng trong lòng ngực ở mội muội trên đầu gõ một chút nay động tác nhìn như liên tiếp kỳ thật nước chảy mây trôi bất quá nháy mắt thời gian vân đông lăng sờ soạn đầu thuận thế đem tưởng liên liên kéo đến phía sau cười nói thu được ta sẽ tiểu tâm cũng sẽ xem trọng liên liên tỷ vân thu bách đem các nàng phía trước đứng binh lính toàn bộ đả đảo lúc này mới quay đầu lại xem các nàng liếc mắt một cái lướt qua một đống lớn ngã xuống đất không dậy nổi binh lính hướng tư liệu thất chạy tới chuẩn bị cong lên trên mặt đất tưởng thái hồng tường liên liên nhấp môi nhìn vân thu bách đôi tay gắt gao lẫn nhau nắm nàng chính nhìn vân thu bách đem nàng ba ba thi thể bế lên khoe mắt một đoàn màu đỏ lưu quang xẹt qua nàng đột nhiên quay đầu thấy rõ là thứ gì tức khắc đồng tử co rụt lại cao giọng thét chói tai cẩn thận mau tới đây vân thu bách ngẩng đầu vừa lúc thấy một màn ánh lửa đạn lạc hướng hắn tập tới quan quân chỉ huy người phong bế xuất khẩu bọn họ muốn chạy trốn đem lộ lấp kín không thể làm cho bọn họ chạy thoát càng ngày càng nhiều binh lính áp thượng cơ hồ đem chính mình trở thành thịt người cái đệm hoàn toàn đem đại sảnh xuất khẩu lấp kín trừ phi bọn họ có thể đem những người này toàn giải quyết bằng không sợ là có chạy đằng trời vân thu bách quay người đá văng ra lưu hỏa đạn lóa mắt ánh lửa ở giữa không trung xẹt qua một đạo hình cung cuối cùng dừng ở tư liệu thất đầy đất hỗn độn không kịp thu thập tư liệu thượng nhanh chóng thiêu đốt hòa viêm chiếu đắc nhân tâm kinh run sợ Liền thấy đám kia vừa mới còn đổ xuất khẩu không cho binh lính, bắt đầu dối loạn. Ai phóng hỏa đạn? Chạy nhanh cứu hỏa. Này đó chính là toàn bộ viện nghiên cứu tâm huyết ta Hắc thiêu đến hảo. Chính là muốn đem này đó hại người đồ vật toàn thiêu. Lưu Trị bọn họ thấy bọn lính dối loạn đầu trận tuyến, chỉ cảm thấy lại sảng lại hết giận. Triều Vân Đông lăng làm cái ánh mắt, về phía trước công tới. Bọn lính tưởng tiến vào, bọn họ nghĩ ra đi, nguyên bản danh giới rõ ràng chạm vị lại hỗn loạn cùng nhau. Bọn lính không ngừng mà nổ súng, bên hai thịt thịt thịt đột viên đạn thanh liền không đỉnh quá, càng ngày càng hỗn loạn, lưu trì bọn họ nhìn không thấy, bên người tất cả đều là đánh đỏ mắt binh lính, Vân Đông Lăng không rảnh lo người khác, gắt gao đỉnh ở tưởng liên liên trước người nỗ lực huy đao. Vâng! Đột nhiên phía sau một tiếng bạo tạc tiếng vang lên. Vân Đông Lăng khiếp sợ quay đầu lại. Màu đỏ ánh lửa, nàng thấy Vân Thu bách bay nhanh chạy hướng bọn họ, hắn chạy trốn lại cấp lại mau, kỳ quái chính là hắn gương mặt kia vốn dĩ hẳn là nhìn không ra biểu tình chính là này trong nháy mắt như là chậm động tác truyền phát tin nàng thế nhưng từ ca ca đột nhiên mở to trong ánh mắt đọc ra vài phần sợ hãi sao lại thế này giây tiếp theo vân đông lăng sẽ biết tiểu lăng đứng ở vân đông lăng phía sau tưởng liên liên xem đến rõ ràng một viên tạc đạn thẳng tắp hướng các nàng vị trí đầu hạ vân đông lăng thân thể so tư tưởng phản ứng càng mau nàng đem tưởng liên liên đẩy tưởng đem nàng đẩy ra nhưng mà kia viên tạc đạn đã dừng ở bên chân mà tay nàng còn không có thu hồi đi. Kaka, Vân Đông Lăng Đông Dương mở to hai mắt, ngay sau đó cả người bị Vân Thu bách ôm lấy. Oanh mà một tiếng vang lớn, Thình Linh xảy ra tạc đạn dư ba thổi quét toàn bộ tư liệu thất, nháy mắt đem mọi người nổ bay. ầm ầm ầm, Diêm Kính quay đầu lại, nhìn kia phiến cương chế hậu tường, từ vừa mới bắt đầu, bên ngoài liền vẫn luôn truyền đến khi đoạn khi tủ cầm văn thanh, không biết vì cái gì, này nguyên bản có thể đoán trước thanh âm, lúc này nghe tiếng trong thai lại gọi người mạc danh để ý trong không khí rất nhỏ sát thanh phong bọc sát khí lâm đến diêm kính còn không có hoàn toàn xoay người cả người bay nhanh lui về phía sau phanh một tiếng trọng vang giơ lên bùi đất hắn vừa mới chạm vị trí đã xuất hiện một cái hố nhỏ bùi tàn ra chậm rãi hiện ra một người thân hình hắn ngồi dậy cố làm ra vẻ mà chụp trên người bùi đất quỷ dị mà cười ác kính ta thân ái nhi tử vì cái gì muốn chạy không thích phụ thân ôm là diêm tùng minh diêm kính trầm mặc mà nhìn hắn hắn vừa đến nhà máy hóa chất đã bị dẫn tới phòng này sau đó bị nhốt ở chỗ này không biết là tin tức tiết lộ vẫn là diêm tùng minh xác thật tưởng đối phó hắn từ kết quả đi lên xem hắn cùng diêm tùng minh không hổ là phụ tử liền tưởng làm khó dễ thời cơ đều nghĩ đến một chỗ đi hắn kéo kéo khoe miệng diêm tướng quân không trang trong không khí tràn ngập đuổi đã hoàn toàn tan đi diêm tùng minh cổ quái bộ dáng hoàn toàn hiện ra ở người trước màu lam quân trang dính đầy màu trắng phấn viên Ông quần giống chạy quá huyết dường như, bắn mãn loang lổ vết máu. Hắn khỏe miệng câu lấy như là cười độ cung, sắc mặt lại cứng đờ phiếm thanh, làn da hiện ra giống vảy cá giống nhau, đan sen loang lổ màu đen hoa văn, đã từng nhấp nháy có thần đôi mắt dị thường phấn khởi, đồng tử phóng đại, trong mắt xung ra, một đôi mắt tất cả đều là hồng. Bộ dáng này nơi nào giống người? Nơi nào còn có điểm đã từng cao cao tại thượng uy nghiêm lẫm lâm diêm tướng quân khí thế? Mặc cho ai vừa thấy, đều có thể biết người này có cổ quái. Diêm Tùng Minh híp híp mắt, ngươi sớm biết rằng. Diêm Kính chạm đến thẳng tắp, ta sớm biết rằng. Ngươi Diêm Tùng Minh ngoài phía dưới, lộ ra một mặt cổ quái biểu tình. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới đến? Không biết nơi nào chọc đến hắn thần kinh. Diêm Tùng Minh đột nhiên làm khó dễ, cả người giống viên pháo đạn hướng hắn phóng đi. Sớm có chuẩn bị Diêm Kính rút ra chủy thủ dỗi tay một chán, lại hơi hơi giật mình, tăng lớn sức lực đâm, lại bị nổ lên Diêm Tùng Minh dùng sức chú bay, chủy thủ phi dừng ở mà. Diêm Kính nhanh chóng lui về phía sau, cảnh giác mà nhìn hắn. Bị tay trái ngăn trở tay phải, gần như không thể phát hiện mà run run. Diêm Kính tới nhà máy hóa chất, tức là ứng Diêm Tùng Minh mệnh lệnh, cũng là thuận thế dựng lên. Mấy ngày nay tới giờ hắn tuy rằng ở bên ngoài vẫn duy trì nhất quán im miệng không nói, nhưng Diêm Tùng Minh tất nhiên sớm biết rằng hắn lòng không phục, bằng không sẽ không làm Diêm Nguy động thủ. Làm Diêm Nguy động thủ, chính là tưởng cho hắn một cái giáo huấn, cũng là tưởng thử ý tứ, càng là muốn mượn cơ cướp đoạt hắn lực lượng hai người chi gian mâu thuẫn lớn đến không thể điều hòa diêm tùng minh đã nhẫn không giới hắn diêm kinh từ trước đến nay không phải cái bị động bị đánh người một khi đã như vậy lúc này đó là động thủ hảo thời cơ hắn ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm đi vào nhà máy hóa chất bị dẫn tới phòng này vậy ở chỗ này phòng này tứ phía đều là cương chế hậu tường tuy rằng cường công có thể thoát thân nhưng hắn muốn nhìn một chút diêm tùng minh muốn chơi cái gì hoa chiêu đơn giản ở trong phòng du tẩu chờ đợi đánh bất ngờ ở hắn đoán trước bên trong Chỉ là không nghĩ tới, Diêm Tùng Minh sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn, thế nhưng không có phải mấy cái thân binh trước tiêu hao sức chiến đấu, mà là tự mình lên sân khấu. Diêm Tùng Minh sát thật rất mạnh. Nguyên bản cho rằng hắn kia hấp thu đối phương năng lượng quỷ dị năng lực cần thiết đến tại thân thể tiếp xúc dưới tình huống mới có thể tiến hành, nhưng mà từ vừa mới đánh nhau tới xem, liền tính không trực tiếp tiếp xúc, có môi giới gián tiếp tiếp xúc cũng sẽ trúng chiêu. Diêm Kính cầm quyền, không hề giữ lại lực lượng, một quyền công kích trực tiếp mặt sấn đối phương tránh né khi quay người toàn đá một cổ mang hỏa lãng gió nóng hướng diêm tùng minh đâu đầu chụp xuống công kích thế tới rào rạt lại thấy vừa mới còn linh hoạt công kích diêm tùng minh bỗng nhiên như là thượng dây cốt tạp trụ người máy tựa trốn đến một nửa thân thể quỷ dị một đốn tay phải nhanh chóng bị hỏa lãng cuốn vào a diêm tùng minh ách thanh kêu to nhất thời thế công toàn dối loạn đại hắn đem hỏa phát tắt, toàn bộ tay phải đã bị thiêu đến hắc hồng, diêm tùng minh hung hăng đem mặt trên cháy đen vải dậy thoát đi xem hắn ánh mắt hận không thể ăn hắn ta là ngươi láo tử nhi tử đánh lao tử thiên lôi đánh xuống phải không một đoàn hỏa tự diêm kính tay phải lòng bàn tay nổ lớn hiện ra vậy thử xem là ngươi bẩm sinh xét đánh phách vẫn là ta bẩm sinh xét đánh phách cái này hắn từ trước đến nay biết có phản cốt nhi tử rốt cuộc quang minh chính đại mà phản hắn hắn cuối cùng là dưỡng hổ vì hoạn nếu không phải vì không phải vì hắn sớm đem hắn ném ở kia tràng hỏa thiêu chết diêm tùng minh nghiến răng nghiến lợi Diêm, Kính, tưởng thái hồng cái kia láo thất phu trước khi chết bày hắn một đạo, nếu không phải tình thế đại biến, hắn gì đến nỗi chính mình nhảy vào tới. Hắn có rất nhiều biện pháp đem này bất hiếu tử bắt lấy, nên lại hảo hảo tính toán tính toán, đáng tiếc, không có thời gian. Tuy rằng hấp tấp điểm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, ngươi cho rằng ngươi thoát được rớt. Diêm Tùng Minh em chắc chắc mà cười. Diêm Tùng Minh khí thế thực mau thay đổi. Trong chớp mắt Diêm Kính liền cảm giác được tự trên người hắn. Chuyên đến làm người chán ghét hơi thở, như là cái gì nguy hiểm đồ vật đang ở thức tỉnh, hắn bay nhanh lui về phía sau, thẳng chống lại tường. Ta đợi ngươi hai ngày, ngươi vì cái gì kéo dài tới hiện tại. Nếu ngươi sớm một chút tới thì tốt rồi, sớm một chút. Ta cũng không đến mức bị tưởng thái hồng kia láo thất phu hại thành như vậy. Đều phải đã chết, còn chết bắt lấy đồ vật không buông tay. Buồn cười, chúng ta nơi nào sai rồi. Ta không sai. Thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới này chính là tràn ngập tội ác ta muốn một lần nữa thành lập một cái tân thế giới một cái ta định đoạt thế giới vì cái gì phản bội ta vì cái gì ta như vậy tin tưởng ngươi a thân thể của ta đáng giận đáng giận tưởng thái hồng diêm tùng minh thân thể như là thổi khí cầu giống nhau nhanh chóng trứng đại bên này làn da cố lấy bên kia làn da ao hãm càng quỷ dị chính là nguyên bản đan sen thân thể cá văn tuyến như là sống lên dường như hơi hơi mất máy càng thâm càng thô cuối cùng hoành bố chỉnh trương làng làng ra một khuôn mặt thanh hồng không đều. Hán hắn thoạt nhìn lại thống khổ lại vui sướng thần chí lâm vào hỗn loạn một bên hổ ngôn loạn ngữ một bên lôi kéo quần áo của mình lộ ra đồng dạng loang lổ thân thể không thích hợp không khí đã là khẩn băng đến một cái dị thường nguy hiểm giá trị diêm kính ngửi được nguy cơ hắn không hề chờ đợi diêm tùng minh biến hóa đôi tay vừa lật bỗng nhiên sinh ra hai luồng hỏa bao quanh hỏa cầu sông thẳng diêm tùng minh đánh đi nhưng là đã quá muộn diêm tùng minh thoáng ngẩng đầu Cả người nháy mắt chuyển qua an toàn vị trí. Tiếp theo nháy mắt, mang theo bén nhọn móng tay ngón tay chế trụ diêm kính cổ, hung hăng véo khẩn. Có biết hay không vì cái gì ta vẫn luôn thúc giục ngươi lại đây. Diêm Tùng Minh nết miệng, lộ ra mấy viên thật dài răng nanh. Néo diêm kính cổ tay hướng về phía trước đề đề, diêm Tùng Minh lôi kéo khỏe miệng. Có biết hay không vì cái gì năm đó đưa diêm nguy đi phòng thí nghiệm lại không đưa ngươi đi. Hán thanh âm trở nên lại tế lại tiêm như là từ hết hầu đế ngạnh bài trừ tới có phải hay không vẫn luôn thực nghi hoặc a diêm kính một tay vẽ đối phương tay một tay nhóm lửa dùng chừng mấy ngàn độ c cực nóng hỏa viêm bỏng cháy đối phương cắn răng nói bởi vì ngươi là cái biến thái ta là cái biến thái diêm tùng minh hút không khí tửa cười hai tiếng rồi lại bị cả người nóng lên diêm kính nâng đến khỏe miệng quất thẳng tới ta thả ngươi một con ngựa ngươi lại không cảm kích hắn phát ngoan lập tức đem người nhắc tới trước người cười quái dị ngươi có thể nguyên vẹn sống đến bây giờ hẳn là cảm tạ ta không có ta người liền sinh ra đều không có cơ hội diêm tùng minh dùng sức vung diêm kính thật mạnh rơi xuống đất không chờ hắn đứng dậy diêm tùng minh đã đạp lên trên người hắn cả người áp xuống từ phía sau lưng bóp chặt hắn cổ giống sơn giống nhau trọng lượng làm người vô pháp xoay người diêm tùng minh cảm thụ được từ diêm kính trên người chịu tới quần quận không dứt lực lượng thoải mái mà hít mắt mắt thấy diêm kính bị đè ở trên mặt đất vô lực phản kháng thê thảm dạng diêm tùng minh rốt cuộc hưởng thụ đủ rồi này một phen miêu đậu lao thử siết, không có hảo ý cúi đầu Ở hắn nách thai âm trầm trầm mà nói, là bởi vì, ta không nghĩ thân thể của ngươi hỏng rồi a như vậy, ta đã có thể không có hậu bị thân thể dùng. Cái gì? Diêm kính đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một bàn tay đáp ở hắn trên đỉnh đầu, bén nhọn sắc bén tinh thần công kích không hề báo động trước cắm vào. Khó có thể miêu tả thống khổ tự linh hồn chỗ sâu trong mạng hai, thật giống như linh hồn đang ở một tức tức bị người chóc thân thể. Diêm kính trong nháy mắt ý thức rút ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 97 mươi 97. Diêm kính cảm thấy chính mình đang nằm mơ, hắn mơ thấy khi còn nhỏ. Đây là hắn lần đầu tiên thấy lớn như vậy địa phương. Đi đường còn không quá ổn hắn ngẩng đầu xem cao cao khoan khoan lâu, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Những cái đó dẫn hắn lại đây ăn mặc áo bờ lật trắng thúc thúc gazi không thấy, khuôn mặt nghiêm túc huấn luyện viên đứng ở phía trước đánh giá hắn. Cùng hắn giống nhau bị đưa đến cái này kêu huấn luyện doanh địa phương hài tử, còn có rất nhiều rất nhiều. Diêm kính không có giống mặt khác tiểu hài tử giống nhau khóc nháo. Hắn an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên nhìn đại gia. Ngày đó hắn được đến nhân sinh cái thứ nhất khích lệ, các giáo quan nói hắn thường ngoan. cơm chiều khen thưởng hắn một con cá. Kỳ thật diêm kính không quá minh bạch mặt khác tiểu bằng hữu vì cái gì muốn khóc. Cái này địa phương lớn như vậy như vậy xinh đẹp, còn có thật nhiều tiểu bằng hữu, so trước kia đóng lại hắn phòng nhỏ khá hơn nhiều, hắn không nghĩ trở về. Diêm kính khoái hoạt vui sướng mà ăn cá, bắt đầu rồi ở huấn luyện doanh sinh hoạt. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ huấn luyện Diêm kính thói quen loại này sinh hoạt, các bạn nhỏ cũng là. Khi đó hắn cũng không cảm thấy chính mình sinh hoạt có cái gì không tốt. Hắn có rất nhiều tiểu đồng bọn, đại gia ban ngày ở huấn luyện doanh học tập võ kỹ, luận bàn cách đấu, buổi tối trở lại ký túc xá, bọn họ sẽ chờ huấn luyện viên đi rồi, tránh ở giường trong ổ lặng lẽ nói chuyện phiếm. Rất đơn giản, cũng rất vui sướng. Nếu nhất định phải nói cái gì không tốt, chính là theo hắn tuổi tác tiệm trường, phát hiện một sự kiện mỗi một lần có mặc áo khoác trăng thúc thúc ca gì tới vì bọn họ kiểm tra thân thể liền sẽ mang đi một ít người bị mang đi tiểu đồng bọn sẽ không bao giờ nữa trở về hắn hỏi huấn luyện viên vì cái gì huấn luyện viên nói bởi vì bọn họ biểu hiện không tốt rốt cuộc có một ngày đến phiên hắn diêm kính khi đó còn không gọi diêm kính hắn không có tên cùng sở hữu tiểu đồng bọn giống nhau đều kêu đánh số hắn bị đưa về viện nghiên cứu sắp bị đẩy mạnh phòng thí nghiệm khi hắn đột nhiên tránh thoát nghiên cứu nhân viên chạy bắt lấy hắn cái kia tiểu quỷ chạy hắn liều mạng ra bên ngoài chạy chính là hắn thật sự quá tiểu thực mau đã bị người bắt lấy dãy rủa gian hắn quần áo bị người vấn lên có người quái kêu một tiếng s đây là s thực nghiệm thể đem thân thể hắn số liệu điều ra tới hắn bị trói ở trên giường bệnh nhốt ở trong phòng một ngày một đêm sau phòng rốt cuộc mở ra thấy không rõ khuôn mặt tan mặc áo bờ lật trắng nam nhân mang theo một đống người tiến vào giống nghiên cứu tiểu động vật giống nhau án miết thân thể hắn ngươi số liệu thực hảo Theo lý không có khả năng tiến vào, ngươi ở huấn luyện doanh có phải hay không đắc tội người? Diêm kính hung hăng mà chừng hắn. Nam nhân cười cười, thế hắn lòng chói, hắn vừa muốn nhảy xuống giường lại bị người bắt lấy. Gấp cái gì, chúng ta sẽ đưa ngươi trở về, bất quá, không có lần sau, huấn luyện đừng lười biếng A. Cứ như vậy, hắn không thể hiểu được bị tiến đi, lại không thể hiểu được bị đưa trở về. Thấy hắn khi toàn bộ huấn luyện doanh đều tạc, không ít tiểu đồng bọn đều chạy tới hỏi hắn có hay không sự. Còn có một ít tiểu hài tử đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn hắn. Diêm kính mím môi, nói không có việc gì. Từ ngày đó bắt đầu, diêm kính càng thêm nỗ lực huấn luyện, hắn thành huấn luyện doanh liều mạng tam lang. Thẳng đến có một ngày, một cái kêu diêm tùng minh nam nhân lại đây, hắn dùng vừa mừng vừa sợ ánh mắt xem hắn, cười đến thập phần hiển từ mà nắm lấy hắn bả vai. Thật không sai, nếu ngươi có thể bảo trì đi xuống, trở thành nơi này đệ nhất, ta sẽ cho ngươi khen thưởng. Diêm kính nhớ tới trong trí nhớ cái kia cá, nhẹ nhàng gật đầu. Lại một năm nữa cuối năm đại bỉ, hắn cùng Diêm Nguy đứng ở cuối cùng. Hai người ở trên lôi đài đánh đến khó xá khó phân, cuối cùng ai cũng áp không được ai, song song ngã vào trên đài. Diêm Tùng Minh đi lên lôi đài, xem hắn lại nhìn xem Diêm Nguy, do dự một lát, cuối cùng vỗ tay nói, hai cái đều thực hảo, ta đều mang đi đi. Diêm Kính cùng Diêm Nguy trên mặt sưng đến cao cao, khập khiễng đi theo hắn phía sau rời đi. Ở bọn họ phía sau, tận trời ánh lửa giống một con cự thú, dương Nhanh múa vướt đem huấn luyện doanh nuốt hết. Tính cả ngày xưa các bạn nhỏ, sở hữu dấu vết biến mất đến không còn một mảnh. Tất cả đều biến mất. Hắn như là tồn tại, lại như là ở kia một hồi lửa lớn, cùng chết đi. Diêm kính ca, diêm kính ca, diêm kính ca. Diêm kính đồng nhiên mở to mắt. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, toàn thân hư nhuyễn vô lực, trên đầu đắp một bàn tay, cái tay kia có điện, như là hướng hắn trong đầu thả mười vạn chỉ máy khoan điện, làm người đau đến linh hồn xé rách. Cùng hắn đau đến không được run rẩy so sánh với. Diêm Tùng Minh thần thái quá mức thả lỏng, hắn nhắm mắt lại, đầu gục xuống, như là ngủ rồi. Quần quần không dứt đau làm hắn dần dần mất đi đối thân thể cảm thụ lực, hắn ý thức lại một lần mơ hồ, ngã vào một loại nửa tỉnh nửa ngủ kỳ dị trạng thái. Nguyên lai hậu bị thân thể là ý tứ này. Diêm Tùng Minh muốn thân thể hắn, Diêm kính ngón tay mở ra, lại nắm tay, tay trên mặt đất vô ý thức sờ soạng, liền chính hắn cũng không biết, chính mình muốn bắt trụ cái gì. Thẳng đến ngón tay trong lúc vô ý đụng tới túi quần sơ đến một đoạn thô thẳng dấu vết, vài giây trung thực mà hiện hiện tay thẳng tồn tại, Diêm Kính nguyên bản đã khép lại đôi mắt lại một lần mở. Tiểu Lăng, hắn không thể chết được, không thể chết được ở chỗ này, hắn còn có Tiểu Lăng, hắn còn có Tiểu Lăng. Diêm Kính ánh mắt trầm đi xuống, lạnh lùng mà nhìn còn không biết hắn đã tỉnh táo lại Diêm Tùng Minh, nắm tay xúc lực, đột nhiên bạo khởi, hắn đem Diêm Tùng Minh phản công tại thân hạ, hung hăng bóp chặt hắn lít hầu, nói ra thanh âm làm sao nghẹn nào, Diêm Tùng Minh ngươi loại này biến thái nên đi tìm chết hai người chi gian tinh thần liên hệ còn chưa tách ra lúc này du tẩu hai người trên người lực lượng tại đây một khắc thành một loại tân môi giới dựa vào bản năng diêm kính hung hăng phản hấp thu diêm tùng minh lực lượng hết thể tất cả đều là dựa vào bản năng tiến hành không nghĩ bị cắn nuốt dứt tinh thần thể liền đem đối phương cắn nuốt. diêm kính giờ khắc này tựa như một con da thú hoàn toàn bằng bản năng động tác một giây hai giây ba giây màu đen đồng tử đã ẩn ẩn nổi lên hướng quang Diêm Tùng Minh nắm chặt Diêm Kính tay, trên mặt hiện ra tất cả thống khổ, bởi vì lực lượng cấp tốc trôi đi, sắc mặt hôi bại khó coi. Người! Người! Người cái gì Diêm Kính không thể nào biết được, bởi vì Diêm Tùng Minh bị véo đến nói không ra lời. Mắt thấy hết thể liền phải đã thành kết cục đã định, đột nhiên oanh khởi một tiếng thật lớn phanh vang. Thanh âm kia tự ngầm truyền đến, chấn đến chỉnh đống đại lâu không được lay động. Đã không thể động đậy Diêm Tùng Minh không biết nghĩ đến cái gì, tiết hầu đế phát ra quỷ dị cười. Tiểu. Lăng. Diêm kính theo bản năng buông lỏng tay kính, khiếp khiếp mắt, ngươi nói cái gì? Diêm tùng minh liều mạng ho khan, lại khặc khặc mà cười, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập khiêu khích, khụ khụ khụ. Là kêu tiểu lăng, đúng không? Khắc khắc khắc khặc, không bằng ngươi đoán. Đoán nàng hiện tại ở đâu? Diêm kính trong đầu hong mà một tiếng. Chẳng lẽ cùng cái này bạo tạc? Trong phút chốc hoàng thần, Diêm tùng minh đã bắt được cơ hội, trở tay một khấu đột nhiên rút ra Diêm kính năng lượng. Diêm kính bừng tỉnh đem hắn đá văng ra diêm tùng minh thật mạnh đánh vào trên tường diêm kính Lão đảo lui về phía sau chống lại tường nhìn diêm tùng minh ngã trên mặt đất nửa ngày không động tĩnh một mặt đỏ tươi máu tự hắn phần đầu chảy ra trên mặt đất ố lượng hắn chậm rãi giơ tay cớt lắc mở đồng hồ truy tung giao diện rời đi căn cứ khi hắn riêng cùng tưởng liên liên liên lạc xác định vân đông lăng ở bọn họ nơi đó hảo hảo những người đó thực am hiểu tránh né theo chân bọn họ ở bên nhau hắn thực yên tâm diêm tùng minh là cuống chính mình đi diêm kính điều ra vân đông lăng tức thời truy tung định vị mặt trên rõ ràng biểu hiện vân đông lăng vị trí cùng hắn trọng điệp nàng người liền ở nhà máy hóa chất nàng thế nhưng ở nhà máy hóa chất diêm kính che miệng phun ra một búng máu tư cập kia thanh liền đại lâu đều chấn động bạo tạc thanh hắn ngực run rẩy nhắm mắt xoay người thở sâu nỗ lực điều động toàn thân năng lượng gom lại trên tay dùng sức tạp tường vanh một tiếng trầm vang trọng lực lại thêm cực nóng làm này mặt cương chế hậu tường phá vỡ một cái động lớn Diêm kính quay đầu lại xem một cái Diêm Tùng Minh không hề động tĩnh thân thể, xoay người nhảy đi ra ngoài. Nhanh chóng tiếng bước chân ở trên hành lang vang lên, càng ngày càng xa, thức mau, nghe không thấy. Hắn không nhìn thấy, hắn đi rồi về sau, hắn cho rằng bất tử cũng đến vứt bỏ nửa cái mạng Diêm Tùng Minh ngẩng đầu lên, chậm rãi bỏ lên. Diêm Tùng Minh giữ tợn mà nhìn pha tường, run xuống tay nhặt lên máy liên lạc, ách thanh hạ mệnh lệnh, tức khắc tội phạm bị áp giải trừ Diêm Kính trên người hết thẻ chức vụ. Toàn lực bắt đem nhân thủ toàn bộ điều lại đây không cầu bất luận cái gì đại giới cho ta bắt sống nhà máy hóa chất đột nhiên nhấc lên gây cân chiến đấu điền hưng nông bọn họ biết diêm kính kế hoạch sớm nhận được chuyến này khả năng sẽ cùng diêm tùng minh sẽ rách mặt thông chi đúng là bởi vì đối khả năng phát động binh biến trong lòng hiểu rõ cho nên ở diêm tùng minh giới trướng binh lính không hề dự triệu phát động công kích khi trước tiên phản ứng lại đây diêm kính hành động đầu nhi đều động thủ bọn họ làm cấp dưới như thế nào có thể kéo chân sau Đặc biệt là cùng không biết nội tình chỉ nhận được chấn áp mệnh lệnh đối diện binh lính tới nói Bọn họ trước tiên làm chuẩn bị, quá nhiều quá nhiều Đủ để cho bọn họ ứng phó này đó đột phát tình huống Cứ việc bọn họ nhân số thiếu, nhưng đánh lên tới chút nào không yếu Hai bên nhất thời ngươi áp không giới ta ta áp không giới ngươi Lâm vào rằng có tình huống Diêm Tùng Minh trong dự đoán điều động một số đông người tay đi bắt giữ Diêm kính hình ảnh Tạm thời vô pháp thực hiện Tuy rằng rất nhiều đuổi bắt nhân thủ bị ngăn cản nhưng ở nhà máy hóa chất chạy trốn diêm kính cảm giác một chút cũng không tốt hắn không lo lắng truy bình không sợ diêm tùng minh ra quỷ triều, làm người bất an chính là hắn tìm không thấy vân đông lăng vô luận mặc hắn như thế nào điều liên lạc đồng hồ đều chỉ biểu hiện vân đông lăng vị trí cùng hắn trọng điệp chỉ biết nàng ở chỗ này càng tinh chuẩn vị trí lại là vô pháp biểu hiện cái này nhà máy hóa chất có thứ gì có thể ảnh hưởng tín hiệu quấy nhiễu truy tung định vị diêm kính chậm rãi dừng lại bước chân nhìn trước mắt lún Đỡ tưởng thở dốc, Hắn một hơi chạy xuống 10 tầng lâu, nguyên bản với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới lượng vận động, lại bởi vì mới cùng Diêm Tùng Minh tiến hành một hồi sinh tử đánh giá, có thể nói chân chân chính chính ở gần chết tuyến đi lên đi trở về một chuyến, thương tới rồi căn bản, dựa vào ý chí thoát đi cái kia phòng sau, di chứng rốt cuộc dần dần hiển lộ ra tới. Cả người tràn ngập nói không nên lời mỏi mệnh, cơ bắp không chịu không chế mà bùng rùn. Nay ở Diêm Kính sau khi lớn lên cơ hồ là chưa từng xuất hiện chẳng huống hai mươi mấy năm cũng không gián đoạn huấn luyện thân thể hắn sớm đã ma hợp ra một bộ thích chứng chính mình khôi phục phương pháp không nên như vậy suy yếu tuy rằng không có chân chính bị diêm tùng mình cướp đi thân thể nhưng là đã trôi đi thân thể năng lượng cuối cùng là lấy không trở lại diêm kính che miệng ho khan khu khụ khụ khụ khụ hắn khụ hồi lâu thân thể lại không chiếm được nửa điểm thư hoãn ngược lại càng thêm khó chịu túi đầu vừa thấy che miệng lòng bàn tay đều là huyết hầu kết trên dưới lăn lăn diêm kính nhắm mắt lại thật sâu thở hắt ra Hắn không hề chần chừ mà đem tay vói vào sau eo đựng vũ khí túi, từ bên trong lấy ra con thường, ở tầng dưới chốt tám cách sơ soạn, lấy ra một tiểu túi thuốc viên. Màu đỏ thuốc viên trang ở trong suốt bao nylon, viên viên tinh tế nhỏ xinh, hắn lại biết, như vậy một viên thuốc viên công hiệu, có thể để bình thường thuốc viên gấp 10 lần. Đây là lúc ấy phát hiện quá độ sử dụng dị năng thân thể xuất hiện vấn đề khi, hắn cùng tưởng liên liên thảo dược. Tường liên liên nguyên bản cấp chính là bình thường thuốc viên, nhưng hắn làm việc từ trước đến nay thói quen lưu một tay cho nên cùng nàng muốn một khắc phân cường lực dược. Chính là này một phần, chỉ có nam viên. Diêm Kính mở ra bao nylon lấy ra hiệu suất cao thuốc viên, không có chút nào do dự ngửa đầu, nghẹn hạ yết hầu. Thuốc viên có thể ức chế bởi vì quá độ sử dụng dị năng mà xuất hiện tác dụng phụ, thí dụ như trong khoảng thời gian ngắn sử không ra dị năng, thí dụ như ho khan ho ra máu, thí dụ như khớp xương đau đớn, nhưng này đó ức chế đều là tạm thời, là vì làm hắn có thể tiếp tục chiến đấu mà tê mỏi thân thể buộc biện pháp chị ngọn không chỉ gốc nhưng diêm kính hiện tại không có lựa chọn nào khác chỉ hy vọng này đó so bình thường dược hiệu suất cao cường lực dược có thể áp xuống thân thể bất lương phản ứng kiên trì đến trận này chiến đấu kết thúc liền tính qua đi hắn ngã xuống đi cũng cam tâm tình nguyện thuốc viên phủ xuống bụng hắn liền cảm giác được du tẩu với thân thể đau đớn dần dần biến mất rốt cuộc cảm giác được đã lâu lực lượng hắn bứt lên cổ áo đem dính trăng ở bên miệng vết máu hủy diệt lòng bàn tay một lần nữa tụ tập năng lượng đoàn lóa mắt ánh lửa đỏ tươi nhảy lên Theo hắn đả kích, bao quanh rách nát tường thể, đem phía trước chặn đường xà ngang tạp thoái. Diêm kính tiếp tục đi tới. Càng đi phía dưới, càng khó đi. Bởi vì nổ mạnh mà nước toạc sập tường thể chỗ nào cũng có. Theo lý mà nói, đã chịu loại trình độ này đả kích, làm dân làm xí nghiệp nhà máy hóa chất đại lâu, sớm hẳn là sập mới là, như thế nào sẽ vẫn như cũ sừng sững không ngã. Diêm kính vẫn luôn ở lén tra diêm tùng mình, đối hắn một ít nắm giữ thế lực nhiều có hiểu biết, nhưng là này một mảnh nhà máy hóa chất cũng không ở hắn hiểu biết trong phạm vi. Hiện tại xem ra, Diêm Tùng Minh lựa chọn nơi này bắt lấy hắn đã nói lên hết thảy, này vốn dĩ chính là hắn thế lực phạm vi. Bàng không sẽ không lựa chọn ở chỗ này động hắn. Có lẽ sớm tại nhà máy hóa chất sáng tạo chi sơ, hắn liền cắm một tay, bàng không nói như thế nào minh vật kiến trúc như thế nào sẽ dùng chỉ có căn cứ quân sự mới có thể chọn dùng phòng bạo phòng cháy tài trước. Diêm Kính ngồi sổm ven tường, ngón tay nắn bước thoái gạch, đáy mắt hiện lên một tia trông trọc. Diêm Tùng Minh thật đúng là thỏ khôn có ba hang, chỉ là hắn lại xảo trá, hiện giờ giống nhau phải bị người đánh thành tang ra khuyển. Diêm Kính gấp không chờ nổi muốn tìm đến Vân Đông Lăng, chỉ có tìm được nàng, xác định nàng an toàn không việc gì, hắn mới có thể buông ra tay chân cùng Diêm Tùng Minh sống mái với nhau. Diêm Kính lại một lần hòa điền Hương Nông chờ phó quan liên hệ, xác định bên ngoài tình thế vẫn cư ở khống chế chung, thoáng yên tâm buông tay, tiếp tục xuống phía dưới đi. Bộ dáng này đứt quãng xuống phía dưới đi rồi mấy tầng, Diêm Kính phát hiện, không lộ cách luôn thoái tưởng, bác hỏa thanh thanh thanh lọt vào thai, Điền Hương Nông bọn họ liền ở cách đó không xa bên ngoài, cùng Diêm Tùng Minh thủ hạ đánh đến khó xa khó phân. Diêm Kính đứng ở luôn trước, lần đầu tiên cảm nhận được tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc ở nơi nào? Hắn là hẳn là thuận theo cảm giác chính mình tiếp tục xuống phía dưới lục soát tìm, vẫn là đi ra ngoài giúp người một nhà, trước bắt lấy một ván lại kêu gọi nhân thủ hỗ trợ? Vấn đề là nàng người rốt cuộc ở đâu? Có không chống đỡ đến lúc đó. Đang lúc Diêm Kính nhắm mắt suy tư khi, Một đạo thanh âm không hề báo động trước chui vào hắn trong óc. Ngầm. Phu tám tầng. tiểu lăng cùng liên liên, bọn họ đều tại đây. Ngươi. Lại đây. Diêm kính bỗng dưng mở to mắt. Vừa mới mới trải qua quá diêm tùng minh tinh thần công kích, diêm kính đối loại này tinh thần xâm nhập thập phần mẫn cảm. Hắn dễ dàng phân biệt ra tới, cứ việc là tinh thần tin tức truyền lại, nhưng thanh âm nghe tới phản phất đến từ phương xa, cũng không lớn thanh, hơn nữa nước quãng, thuyết minh phát ra tín hiệu người cùng hắn khoảng cách rất xa Có thể xa như vậy mà chuẩn sắc tìm được hắn cũng truyền lại tin tức, như vậy xuất sắc tinh thần khống chế năng lực, hắn chỉ biết một người, Vân Thu Bách. Vân Thu Bách thế nhưng cũng ở chỗ này. Diêm kính một lòng bang bang cấp tốc nhảy lên. Nơi này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì cái gì Vân Thu Bách cũng tại đây. Không ngừng. Vân Đông Lăng, Vân Thu Bách, thưởng liên liên. Diêm kính cảm giác được ở hắn không biết thời điểm, phát sinh cái gì đại sự. Hắn một bên cấp điển hương nông bọn họ truyền lại vị trí tin tức. Một bên bay nhanh hướng thang máy phương vị chạy tới, mặt đất đấm vào rất nhiều cục đá cùng nước toạc tường thể. Diêm kính có thể nhảy tắt nhảy, không thể nhảy qua toàn bộ bạo lực dập nát, bộ dáng này một đường về phía trước, thực mau tới đến thang máy gian. Vạn hạnh điện còn thông, diêm kính ở hai cái ấn phím giao diện thượng quét mắt, không chút do dự ấn thấp nhất một tầng. Cửa thang máy mở ra, quen thuộc phòng thí nghiệm bố trí, vì hắn hiện ra một cái tựa hồ ở xa xôi trong trí nhớ gặp qua hình ảnh. Diêm kính mím môi. Đi nhanh chạy qua tràn ngập hôi ngân bạch phòng thí nghiệm. Dọc theo đường đi, ngã xuống không biết nhiều ít ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu nhân viên cùng binh lính, càng la tới gần, trong đầu lôi kéo thanh âm liền có vẻ rõ ràng. Bên này, bên này, vẫn như cũ là khi đoạn khi tụ, như là phát ra tinh thần truyền lại nhân lực có không bằng dường như, diêm kính nhất thời tốc độ càng mau gặp được chặn đường lốn không rảnh tránh đi, trực tiếp bạo lực mở đường. phanh phanh phanh càng gần mục tiêu địa điểm cơ hồ vô pháp lay động sụp đổ hành trở ở phía trước diêm kính đã có thể xác định nơi này chính là đại bạo tạc phát sinh địa phương bọn họ bị chôn ở bên trong nơi nhìn đến tất cả đều là sụp đổ cơ hồ khó có thể đi trước diêm kính hút hô dồn dập lên mắt thấy phía trước không biết còn có bao nhiêu sâu chôn thổ diêm kính thở sâu điều động toàn thân năng lượng trong chớp mắt hắn cả người đỏ phảng phất toàn thân cháy cực nóng ở trong không khí trơm phát ra rất nhỏ bạch bạch thanh cục đá ngộ nhiệt biến lớn giòn hắn giống một bộ động cơ giống nhau toàn lực mở đường đánh xuyên qua cuối cùng một khối đổ lộ cục đá trước mắt bỗng nhiên sáng ời diêm kính định nhãn nhìn lại nguyên lai like không phải đèn mà là phía trước có một cái sáng lên hình tròn không khí cháo đại cái chắn trung gian vân đông lăng ôm vân thu bách cả người khí chẳng hỗn độn bạo động nghe thấy thanh âm nàng chậm rãi ngẩng đầu xem hắn xem ra một đôi vô thần đôi mắt tất cả đều là hồng trắng bệnh trên mặt bỏ mãn màu đèn cao nhồng hoa văn diêm kính đồng tử hơi co lại cấp chạy đến cái chắn trước mặt, vô rắn chắc không khí cháo nói, ta tới tiểu lăng. Là ta. ngươi thấy rõ ràng. ngươi mở ra cái chắn làm ta đi vào. hư tán ánh mắt rốt cuộc ngưng tụ, chậm rãi ngắm nhìn ở diêm kính trên người, vân đông lăng như là đột nhiên bừng tỉnh, mở to hai mắt, nước mắt liền trượt xuống khóe mắt, diêm kính ca, ta ca, ta ca. Cái chắn mở ra một đạo khẩu, diêm kính chạy đến bên người nàng, một tay nâng lên vân thu bách tay kiểm tra tình huống, một tay ở vân đông lăng phía sau lưng vô Ngươi ca không có việc gì, chính là ngươi ca kêu ta tới, đừng chính mình dọa chính mình, bình tĩnh một chút. Ở cái này ngăn trở lún cho bọn hắn tranh thủ một tia sinh cơ đại cái chán, trừ bỏ vân đông lăng thoạt nhìn mặt ngoài không ngại, những người khác đều ngã trên mặt đất. Lưu trì bọn họ thượng có ý thức ở, tuy rằng trọng thương, nhưng nhìn thấy diêm kính, đều nỗ lực mở to mắt xem ra. Vân Thu Bách nằm trên mặt đất sinh tử không biết, tưởng liên liên một bên cánh tay máu chảy đầm địa, nhưng là đau đớn ngược lại làm nàng thanh tỉnh. Ở Diêm Kính tìm được bọn họ phía trước, là nàng chịu đựng thật lớn bi thống ở nỗ lực khuyên Vân Đông Lăng. Lúc này nhìn thấy Diêm Kính, một hơi khẽ bung lỏng, nàng người liền có chút lung lay sắp đổ. Diêm Kính biết rõ lúc này không phải hỏi lời nói thời điểm, việc cấp bách là chạy nhanh đem người rời đi. Vân Đông Lăng tuy rằng mặt ngoài không thương, nhưng nàng tinh thần trạng thái lệnh người lo lắng. Diêm Kính nâng dậy Vân Thu Bách, huynh đệ, ta tới, ta biết ngươi có ý thức, ta trước mang ngươi đi ra ngoài, ngươi nhưng chống. Hắn ý đồ đem người hướng trên lưng bối, không nghĩ phía trước vẫn luôn không hề động tính vân thu bách thế nhưng biểu hiện ra chống cự. Hắn chậm rãi mở to mắt, môi khẽ nhúc đích, rõ ràng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chính là ở đây sở hữu thanh tỉnh người trong đầu đều rõ ràng tiếp thu đến thanh âm. Không. Trước mang tiểu lang cùng. Liên liên đi, các ngươi đi. Không cần lo lắng, ta thông chi hưng nông bọn họ, bọn họ thực mau sẽ truy lại đây, chúng ta đều có thể đi ra ngoài. Hắn rùi tay. Vân Thu Bách lại bắt tay cái ở trên tay hắn Diêm kính lúc này mới phát hiện Vân Thu Bách kia tượng trừng tang thi đặc thù Có thể cắt qua cục đá bén nhọn trường móng tay, thế nhưng toàn chặt đứt Không, ta thấy Diêm tùng mình tới, chạy nhanh đi Không cần Trong đầu vô số hình ảnh cuồng loạn Cảm xúc kề bên hỏng mất biên giới vân đông lăng hét lên một tiếng Cá ca không cần ném xuống ta Không cần lại ném xuống ta Tường liên liên ngồi quỳ ở một khác bên Hồng con mắt rôi tay ôm Vân Thu Bách Thật sâu chăm chú nhìn Vân Thu Bách đã bắt đầu tán loạn đồng tử. Nơi này không ai so nàng rõ ràng hơn dáng vẻ này ý thức cái gì. Tường liên liên ngừng đầu, lấy ra trên người tư liệu đưa cho Diêm Kính, ngạnh hết hầu bách ý, quyết đoán nói, Diêm đội mang tiểu lăng đi thôi. Nàng không đi. Vân Thu Bách hướng nàng phương hướng nâng nâng mắt, đáng tiếc đồng tử đã vô pháp ngắm nhìn, hắn cái gì cũng chưa thấy rõ. Ta nói, sẽ bảo hộ các ngươi. Chính là hắn cũng chỉ là huyết nhục chi thân, ở bạo tạc vào đầu. Hắn dùng thân thể ôm lấy các nàng chắn đi kịch liệt nhất đánh sâu vào, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây, hắn vô pháp mang các nàng đi rồi. A Kính. Đưa các nàng đi ra ngoài. Ta đương nhiên sẽ. Ngươi chống điểm chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Diêm Kính muốn đi dịu hắn, lại bị hắn đẩy ra. Vân Thu Bách dùng hết toàn thân sức lực ôm lấy tưởng liên liên, nhẹ như hồng mau đụng chạm tự môi nàng sẽ qua. Vân Thu Bách khỏe miệng kéo kéo, lại là làm cái khẩu hình, thực xin lỗi. Diêm kính trong đầu đồng thời vang lên gần như không thể phát hiện nhỏ giọng. làm ơn ngươi. Huynh đệ! Vân Thu bách tay rớt đi xuống. L-E-O-S-I-N-G Phần 98 Trường 98 Vân Đông Lăng ngơ ngác mà nhìn Vân Thu bách mềm liệt đi xuống thân thể. Không! Không Vân Đông Lăng chảy nước mắt lắc đầu. Không! Không! Vân Đông Lăng thống khổ mà ôm lấy đầu, phát ra đau cực kêu rên thanh âm. Nàng cảm xúc cuồng loạn, chịu nàng sở không toàn bộ cái chắn bắt đầu sáng lên giống điện lưu giống nhau hoa văn ở thượng tư tư du tẩu bình tĩnh một chút tiểu lăng tiểu lăng mắt thấy vân đông lăng cảm xúc mất khống chế trên mặt cùng diêm tùng minh không có sai biệt màu đen hoa văn nhìn thấy ghê người diêm kính sợ hãi nàng sẽ mất khống chế biến thành diêm tùng minh bộ dáng kia giống như là bị cộng sinh tinh thạch cắn nuốt linh hồn diêm kính dùng sức ôm lấy nàng y đồ gọi hồi nàng lý trí a vân đông lăng cái gì cũng không biết nàng chỉ biết đau cực ai có thể tới giúp giúp nàng lực hiện lên một trận mịt mờ quang, đóng chốc, một trận quang bao bọc lấy Vân Thu Bách, giống một con quang kén giống nhau bao quanh tư lượng, như là hô ứng dường như, tại đây phiến lún chỗ nào đó, cũng lặng lẽ sáng lên quang đoàn. Quang Phúc Vân Thu Bách cũng hơi hơi hướng ra phía ngoài phóng sạc, mọi người ngạc nhiên phát hiện, trên người miệng vết thương thế nhưng chậm rãi khép lại. Tiểu Lăng, Diêm Kính biết đây là có chuyện gì, lại không cách nào ra tiếng đánh gãy Vân Đông Lăng năng lượng phóng thích, chỉ có thể trầm mặc mà ôm nàng. Lưu Chỉ bọn họ bò ngồi dậy. Ngạc nhiên mà vớt trên người bóng loáng làn ra, kinh ngạc nhìn chính lâm vào thất thần trạng thái Vân Đông Lăng. Diêm kính sắc bén ánh mắt đỏ qua, bọn họ rốt cuộc bừng tỉnh, vội thu liễm cảm xúc, lúng ta lúng túng giải thích, không phải. Cảm ơn. Chẳng sợ không có diêm kính uy hiếp, bọn họ cũng sẽ không động cái gì ý xấu, Vân Đông Lăng chính là cứu bọn họ mệnh. Bạo tạc lúc ấy, bọn họ tuy rằng đều phản ứng lại đây, lại vẫn là bị lan đến, thân ở bạo tạc ngọn nguồn, bọn họ không có đương trường nghẹn khí là vật khí. Nhưng mà loại này thường vốn là trí mạng, bọn họ đều trong lòng có thể cứu chữa. Tuy rằng không cam lòng, lại không có biện pháp, không nghĩ tới chính là, ở toàn bộ ngầm không gian bắt đầu sụp đổ khi, là vân đông lăng đi đến bọn họ bên người, đưa bọn họ một đám kéo vào cái chắn trong vòng bảo hộ, tuy rằng chỉ là muộn chết vãn chết khác nhau, nhưng có thể nhiều hô hấp một phút, đều đáng giá cảm kích. Hiện tại càng là chờ tới cứu viện, chờ tới kỳ tích. muội muội đừng nóng nội, chúng ta hảo. Vân đội cũng có thể cũng có thể tốt này đàn hán tử không biết như thế nào a đuổi người chỉ có thể cắn cắn ba ba mà nói tốt tưởng liên liên bị thương cánh tay hảo chỉ để lại trên quần áo loang lổ vết máu nàng quý gối vân thu bách bên cạnh đôi tay gắt gao ấn góc áo đôi mắt chớp cũng không chớp thẳng tóc mà nhìn quan kén quang mang ngoại tán một lát lại dần dần thu nạp cuối cùng tụ hợp ở quan kén từ lượng biến yếu tức tức xoáy quang chui vào vân thu bách thân thể chậm rãi ẩm diệt. một lần nữa lộ ra vân thu bách rực rỡ hẳn lên thân thể sạch sẽ làn da trắng non đến gần như không có chút máu nguyên bản tiêu chí hóa ám màu xanh lá tăng thi độc hưu ảm đạm toàn bộ biến mất nhọn nhọn răng nanh biến mất cặp kia không có hoàn toàn nhắm lại đôi mắt đánh tan màu đỏ khôi phục thành màu đen bẻ gãy trường móng tay toàn bộ đứt gãy mọc ra phấn nhuận tân móng tay thậm chí liền trên mặt khắc sâu vết sẹo đều khép lại mọi người bình hô hấp lẳng lặng nhìn cái này kỳ tích chỉ có vân đông lăng nửa ngủ không tỉnh tựa mà như truy trong ngộng đau quá châm dường như thứ cảm không ngừng mà toàn thân thể của nàng, làm nàng cảm giác từ đầu tới đôi mỗi một tấc làn da đều ở nước toàn phân tích, bị đánh sâu vào đầu góc mơ mơ màng màng, rồi lại cảm thấy, nàng chưa bao giờ như vậy thanh tỉnh, bởi vì sở hữu ký ức, quá khứ hiện tại, tại đây một khắc toàn bộ ra tới. Vân Đông Lăng dùng móng tay dùng sức moi lòng bàn tay, mở đôi mắt mất đi tiêu cự, không cần mất chi nhớ. Không cần mất chi nhớ. Đừng làm cho ta mất chi nhớ. Cầu xin ngươi. Đau cực là lúc có người dùng sức nắm lấy tay nàng, một trận ấm áp nhiệt lượng từ lòng bàn tay truyền lại lại đây, du tẩu với thân, đã chịu cảm ứng, ngực rủ xuống dị năng thạch cũng ở phóng thích năng lượng, một tức tức du tẩu làng ra, tẩm bổ thân thể, là diêm kính, vân đông lăng như là làm xong một cái thật dài mộng, chấm rãi mở to mắt, một cái phát ra ánh sáng nhạt trong suốt cái chắn gắn vào đỉnh đầu, lưu chỉ bọn họ đều kích động mà nhìn nàng, tưởng liên liên ở bên cạnh ôm bộ dáng đại biến vân thu bách, hồng con mắt xem nàng, nghẹn ngào nói đều không có việc gì không có việc gì liền hảo vân đông lăng ngơ ngẩn nhìn hoàn toàn khôi phục người dạng vân thu bách nửa ngày không hồi thần được một bàn tay nhẹ nhàng phủng trụ nàng mặt diêm kinh thế nàng giải nghi hoặc ca ca ngươi ngủ rồi chúng ta đi trước hảo sao vân đông lăng rốt cuộc nước mắt đối tượng diêm kính thâm thúy đôi mắt môi mất máy diêm kính ca ân ta ở diêm kính cười cười thoải mái mà bế lên nàng mệt liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát chúng ta cùng nhau đi ra ngoài Vân Đông lăng đầu gác ở ngực hắn, nghe đối phương trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, nàng nhắm mắt, nhẹ nhàng rắt hắn quần áo, từ từ, nơi này còn có một thứ, mang đi. Đi vào khi vòng đi vòng lại dùng khi không ít, ra tới khi thắt diêm kính bạo lực mở đường phúc, bọn họ đi rồi một cái thằng tóc, thực mau trở lại ngầm viện nghiên cứu sánh ngoài, cùng xuống dưới tìm bọn họ Điền hưng nông đám người đụng tới cùng nhau. Lao đại, Điền hưng nông cùng Lam gia thụ đều thực kích động, bọn họ còn dáng nửa đường cứu ra Chu anh võ. Một đám người mang theo đại đội nhân mã chạy tới. Anh võ gia hỏa này bị tạp hôn mê, nếu không phải vận khí tốt gặp được chúng ta, mạng nhỏ đến giao đại ở chỗ này. Thư nghệ tiểu bông ở mặt trên đỉnh, các ngươi. Hắn tập trung nhìn vào, diêm kính trong lòng ngực vân đông lăng thập phần suy yếu, không biết có phải hay không hắn nhìn lầm rồi, thế nhưng nhìn thấy một ít giống vẩy cá giống nhau loang lổ hoa văn đan sen ở vân đông lăng làn giả thượng. Hắn xoa nhẹ hạ đôi mắt, lại đã không có. Đây là có chuyện gì? Tiểu đông lăng Còn có. vân đội hắn rốt cuộc thấy rõ ràng bị lưu trì bối ở sau người vân thu bách bộ dáng khiếp sợ mà mở to hai mắt là tìm được giải dược tề lam gia thụ sức tưởng tượng phong phú tức khắc vừa mừng vừa sợ mà nhìn tưởng liên liên tưởng liên liên hơi hơi bỏ qua một bên đầu ân lam gia thụ không tế cứu quá nhiều tiến lên tiếp nhận vân thu bách ta đến đây đi ca mấy cái vất vả mặt trên còn không có kết thúc nắm chặt thời gian xuyên khẩu khí lưu trì bọn họ nghe thấy lời này liền không có kiên trì nghĩ đến đi lên còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh mỗi người đều đánh lên tinh thần vân đông lăng nhìn lam gia thủ cóng lên vân thu bách đoàn người ở binh lính hộ tống hạ ngồi vào thang máy chậm rãi rời đi ngầm từ xuất phát tới cứu người vân đông lăng liền không nghỉ ngơi quá cấp chạy chiếc xe phúc bọc cái chán cấp cứu người tiên phong đội sử dụng cái chán dọc theo đường đi không buông quá đao không có một khắc lơi lỏng quá có thể nói vân đông lăng này một đường háo tinh lực sớm vượt qua thân thể phụ tải dị năng vẫn luôn ở tiêu hao quá mức vận chuyển năng lượng quá độ đánh sâu vào thân thể ở đại bi đại hỉ đánh sâu vào hạ liền giam cầm ký ức đều buông lỏng diêm kính còn đương nàng đột nhiên khôi phục ký ức trạng thái tương đối suy yếu nơi nào đón được là bởi vì tiêu hao quá mức cực kỳ suy yếu thân thể mới về linh phong thích ký ức đừng lo lắng không có việc gì diêm kính thanh âm ở bên thai nhẹ nhàng vang lên vân đông lăng ngực đống chốc run lên nàng toàn thân kinh mạch không một không đau giống châm không ngừng mũi nhọn lại toàn lại sát. Nàng có thể cảm giác được năng lượng ở ở giữa thong thả du tẩu, càng có thể cảm thụ này thượng trồng chất loang lổ không thể nghịch chuyển thương tổn, chỉ sợ chờ lần này chiến đấu kết thúc, nàng cường căng khẩu khí này rời rạc, nàng dị năng sẽ hỏng mất đánh sâu vào thân thể, biến thành một cái phế nhân. Cũng có lẽ là cộng sinh tinh thạch nhân cơ hội phản vệ thân thể đoạt được chủ quyền, nàng nhân cách vĩnh viên biến mất. Vân Đông Lăng mí môi, hơi hơi ngầm đầu, đồng tử hiện lên hường quang, nàng cười cười, ta khá hơn nhiều. Phóng ta xuống dưới đi Diêm Kính ca. Đợi chút. Diêm Kính thấy nàng tinh thần cũng không tệ lắm, sắc mặt cũng lơi lỏng chút. Chờ thang máy một lần nữa trở lại mặt đất, Diêm Kính ôm nàng đi ra thang máy gian, bốn phía đã tất cả đều là người của hắn. Lão đại. Úc Thư Nghệ cùng ông nhạc kích động mà chạy tới. Ông nhạc chạy trốn chậm một chút, lại trước tiên hội báo thật khi tình hình chiến đấu. Lão đại, một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu, ngươi trước hết nghe cái nào vừa mới dứt lời đã bị úc thương nghệ xoay người tàn nhẫn gõ phía dưới là nói dơn thời điểm ra cái gì ra một bên đi bị đẩy ra hương nhạc vuốt đầu nói thầm này không phải xem mọi người đều băng mặt điều tiết cảm xúc úc thương nghệ chừng hắn một cái chính mình nhanh chóng báo cáo chúng ta đánh doanh đoạt hạ nhà máy hóa trước nhưng là diêm tùng minh bọn họ người quá nhiều vẫn luôn ở tiếp viện hiện tại bên ngoài bị bọn họ vây quanh từ nơi này trông ra lướt qua mấy cái rộng mở sảnh ngoài rộng mở ngoài cửa lớn giống một đổ hậu tường dường như binh lính lạnh lạnh đứng thẳng, rất xa đem toàn bộ nhà máy hóa chất vây quanh. Đã tới rồi chạm vào là nổ ngay thời khắc. Vân Đông Lăng vô vô Diêm Kính, ý bảo muốn xuống đất. Nàng sát mặt khôi phục chút, không như vậy tái nhận, tuy rằng không tha, nhưng hiện tại tình huống không cho phép. Diêm Kính đi đến một bên buông nàng, luôn mãi dặn dò nàng ở chỗ này nghỉ ngơi đừng loạn đi, lúc này mới đi đến một bên đi theo thủ hạ thương lượng hành động phương án. Đã tỉnh lại Chu Anh Vo nói cho nàng. Bọn họ đuổi theo Diêm Tùng Minh đến cái này nhà máy hóa chất, vẫn luôn giám thị hắn, tối hôm qua thượng phát hiện tình huống không thích hợp, xác nhận tưởng Thái Hồng xảy ra chuyện, Vân Thu Bách quyết định cường công, lúc ấy vì tranh thủ thời gian, bọn họ phân công nhau hành động, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Thì ra là thế, Vân Thu Bách vẫn luôn ở giám thị Diêm Tùng Minh, hắn biết hiện tại không phải tiến công hảo thời cơ, nhưng là vì cứu tưởng Thái Hồng, vẫn là quyết định xông vào. Vân Đông Lăng chậm rãi nhìn phía bên kia, ly nàng không xa địa phương có đi theo quân y để đang ở kiểm tra Vân Thu Bách thân thể, bọn họ cái gì nội tình cũng không biết. Tình hình thực tế nói kiểm tra kết quả, không tốt lắm, thân thể tiêu hao quá mức quá độ ngất, không có rõ ràng ngoại thương. Đến đám người tỉnh tiến thêm một bước kiểm tra mới có thể biết càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Không tốt lắm, thân thể tiêu hao quá mức quá độ, ngất. Ý gọi Vân Thu Bách còn sống. Vân Đông Lăng ngồi dưới đất, đôi tay ôm đầu gối, ngốc lăng một lát sau nở nụ cười, nàng đem mặt vùi vào cánh tay, thấp thấp mà cười. Thật tốt ta, tồn tại thật tốt. Lúc này đây, liên đổi nàng tới bảo hộ đại gia. Binh lính ở nhà máy hóa chất đi tới đi lui, tuần tra các xuất khẩu. Mấy cái giờ trước, nhà máy hóa chất trong ngoài tràn ngập bác hỏa thanh. Diêm kính người đang không ngừng tăng binh cùng hoang dại dị năng tiểu đội dưới sự trợ giúp, áp quá đối phương đem người đánh đến liên tục bại lui, doanh hạ đệ nhất cục, thành công chiếm lĩnh nhà máy hóa chất. Mấy cái giờ sau, diêm tùng minh lại một lần tụ tập nhân thủ, đem nhà máy hóa chất vây đổ bọn họ người không phải bị nhốt ở nhà máy hóa chất quanh thân chính là bị cách ở xa hơn vòng vây ở ngoài như thế nào chế định phản kích phương án là việc cấp bách đại sự các ngươi các mang nhị đội hưng nông tùy ta chính diện phá vây thư nghệ lưu thủ nhà máy hóa chất lưu đội trưởng cửa hông hiệp trợ đả kích còn có bạo phá tiểu tổ khi nào có thể chuẩn bị tốt diêm kính phân phối hành động kế hoạch lệnh đến nhiệm vụ người nhanh chóng tản ra vào chỗ chuẩn bị động tác mau lẹ mà không tiếng động biểu hiện đây là một chi có thực lực cao tố chất quân đội đại khái đều an bài hảo diêm kính thủ hạ ý thức vói vào vũ khí túi tưởng lấy dược đụng tới túi mới chợt nhớ tới cường hiệu dược bị hắn toàn ăn một viên không dư thừa hẳn là có thể chống đỡ dược ăn không lâu trước đây vân đông lăng ở vân thu bách gần chết kích thích hạ phong thích chữa khỏi dị năng đem hắn ngoại thương chị hết chỉ hy vọng thân thể tranh cãi nữa khí điểm đừng ở phía sau tục trong chiến đấu kéo suy sụp hắn không tự chủ được quay đầu đi tìm vân đông lăng thân ảnh Lại thấy nữ hải tử cũng không có ngoan ngoãn lưu tại hắn chỉ định an toàn phạm vi, mà là đứng ở khoảng cách thủ cương binh lính không xa, đỡ tưởng nhìn bên ngoài. Như thế nào luôn không nghe lời. Nam nhân thấp tiếng nói tự bên thai đột ngột vang lên, đánh gậy vân đông lăng tự hỏi. Diêm kính ca nàng nửa nghiêng đầu, đang muốn nói cái gì, lại bị diêm kính tiếp theo cái động tác làm cho ách thanh. Diêm kính sau này bối trụ nàng, môi thân mật mà cọ qua nàng lỗ thai. Ngươi nói ngươi như vậy không an, ta hẳn là bắt ngươi làm sao bây giờ. Vân Đông lăng chân đều phải run lên, theo bản năng nắm lấy kia chỉ gác ở nàng eo trên bụng tay, dùng sức ấn, ánh mắt có chút hoảng loạn mà liếc về phía khắp nơi tuần tra binh lính, hạ giọng nói, bị người thấy lạp, ngươi buông tay. Xem liền xem, ta ôm ta bạn gái làm sao vậy? Ngươi, ngươi nhìn xem bên ngoài, bộ dáng này giống lời nói sao? Đây là ở đánh giặc nhà ca, liền không thể nghiêm túc điểm. Diêm kính trước kia rõ ràng không phải cái này phong cách. Ngươi trước buông tay, hảo hảo nói chuyện sao? thấy nữ hải tử lỗ thai đều đỏ, diêm kính kéo kéo khoe môi, nhớ tới ta, ân, đừng lại quên ta. vân đông lăng ánh mắt hơi hơi buồn bã, nói chuyện thanh tức khắc khí nhược không ít, này lại không phải ta định đoạt, ngươi chỉ cần đáp ứng ta hảo hảo đốc đừng loạn dùng dị năng. diêm kính đem người lật qua thân, nắm lấy bả vai, thật sâu xem tiến nàng trong mắt, được chưa? vân đông lăng một đôi thiện màu nâu trong mắt không được mà chuyển động, kia vạn nhất có nguy hiểm, nguy hiểm khác nói diêm kính nhăn lại mày. Không quá thích vân đông lăng không trực diện hồi phục mà cố tả hữu nôn cái khác thái độ, dôi tay bóp chặt nàng cằm, đem mặt nàng chuyển hướng chính mình. Chỉ cần ngươi hảo hảo ngốc tại hậu phong tuyến, liền sẽ không có nguy hiểm. Nhưng là nàng như thế nào có thể làm hắn một mình ở phía trước thế nàng ngăn trở toàn bộ nguy hiểm. Rốt cuộc diêm tùng minh. Vân đông lăng trên mặt nhẹ nhàng biểu tình một đốn, đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng nào đó phương hướng, bắt lấy cánh tay hắn vội la lên, diêm kính ca, hắn tới. Hắn ở bên kia. Không đầu không đôi một câu, Diêm Kính lại lập tức ghét đến ý tứ, hắn nhanh chóng đem vân đông lăng kéo đến phía sau, gắt gao nhìn phía trước. Bọn lính chính ngay ngắn trật tự mà tuần tra, nhà máy hóa chất bên ngoài nơi xa, vẫn như cũ đổ liền phiến binh lính. Nhìn như hết thể bình thường, Diêm Kính lại cảm giác được trong không khí lưu động nguy hiểm, như là bị cái gì dã thú nhìn thẳng dường như. Xếp hàng. Toàn thể đề phòng. Ra lệnh một tiếng, toàn viên nghiêm nghị đợi mệnh, ở Diêm Kính hai người phụ cận binh lính nhanh chóng tới gần. Cảnh giác mà buồn phía. Diêm kính nhanh chóng nhìn lướt qua, xác định phương hướng. Người ở chỗ này đừng loạn đi, ta đi xem. Hắn dùng sức cầm Vân Đông lăng tay, ngay sau đó dẫn người hướng bên trái xuất khẩu đi. Vân Đông lăng nhìn Diêm kính dẫn người tiếp cận xuất khẩu, càng ngày càng gần, nàng mày chậm rãi nhăn lại. Không đúng, cái này cảm giác không đúng. Cái kia phương hướng xác thật có cái gì không thích hợp, nhưng... Cũng không phải Diêm Tùng Minh cảm giác, Diêm Tùng Minh, Diêm Tùng Minh, Diêm Tùng Minh hắn là ở vân đông lăng đột nhiên quay đầu vừa lúc nhìn thấy đứng ở nàng bên cạnh binh lính một viên đầu vai hướng một bên giống điện ảnh pha quay chậm giường như bay khỏi thân thể màu đỏ máu loạn bắn đến trên mặt một đạo bay nhanh hắc ảnh nhanh chóng phóng đại là diêm tùng minh vân đông lăng đồng tử nháy mắt phóng đại thân thể tự nhiên mà vậy mở ra cái chắn nhưng mà vẫn là chậm một bước không biết diêm tùng minh như thế nào động tác tia tay trực tiếp lớn ở nàng vừa mở ra cái chắn thân thể thượng một trận lửa đốt nóng bỏng đau đớn ở làn da bỏng cháy Nàng tay phải mới vừa chuyển qua đoạn đào thượng, Diêm Tùng Minh bắt lấy tay nàng phát lực, cả người đã bị hắn đề ra đi. Tiểu Lăng Úc thương nghệ bọn họ liền ở cách đó không xa, nàng bên người còn có không ít binh lính, mọi người đều xem đến rõ ràng, nhưng chính là không ai có thể đuổi kịp Diêm Tùng Minh. Phanh phanh phanh Từ đạn truy ở sau người, cảm thấy chúng cây Diêm kính nhanh chóng hồi phòng, lọt vào Diêm Tùng Minh thủ hạ cả lại, Vân Đông Lăng cứ như vậy ở dưới mí mắt của hắn, bị bắt đi rồi diêm tùng minh tóm được người ra nhà máy hóa chất đang muốn hướng chính mình đại bản doanh chạy tới cảm giác được phía sau sát khí lâm đến hắn đột nhiên xoay người ngửa ra sau túi đầu tránh thoát thứ hướng mặt trùy thủ người diêm tùng minh vừa định phóng vài câu tàn nhẫn lời nói kết quả kia trùy thủ xoay cái phương hướng thứ hướng hắn bắt lấy vân đông lăng tay phải diêm tùng minh ăn đau ngươi dám thương ta vân đông lăng trả lời chính là đâm hắn trùy thủ dùng sức ép xuống diêm tùng minh nhất thời đau đến mặt đều giữ tận lên người nguyên bản tưởng lưu trữ làm con tin như vậy không thức thời dứt khoát không để lại hắn phát ngoan bắt lấy nàng tay phải không buông phản dùng sức đi tìm chết đi nhưng mà một giây hai giây cái gì cũng chưa phát sinh vốn dĩ hẳn là ở trong trước mắt bị hút thành thây khô người ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn sao có thể diêm tùng minh khiếp sợ là ngươi mới vừa nói xong đã bị vân đông lăng một chân đá văng ra nàng vững vàng rơi xuống đất sắc bén ánh mắt phảng phất muốn đem hắn thiên đào và quả đúng vậy là ta diêm tùng minh theo bản năng túi đầu có thể ở tiếp xúc trong nháy mắt hấp thu đối phương năng lượng tay chính run đến lợi hại phảng phất có cái gì không rõ năng lượng dính phụ mặt trên đem hắn tay bỏng rác là cái kia ảnh hưởng hắn năng lượng nóng nảy kẻ thần bí nguyên tưởng rằng đối phương dùng cái gì kỳ dị phương pháp ảnh hưởng hắn năng lượng di động chân chính tiếp xúc mới biết được đối phương năng lực phảng phất trời sinh lại chính vừa lúc khắt chế hắn hấp thụ năng lực nàng đứng ở chỗ này chỉ cần hơi hơi điều động năng lượng Hắn ngày thường áp lực những cái đó thuộc về hắc cá mặt trái hết thảy liền ở ngao ngoe dục dịch. Người này là hắn thiên địch, giết nàng. Diêm Tùng Minh tâm động thân động, trong nháy mắt làm khó dễ. Hắn nhanh chóng rút ra thương nhắm ngay Vân Đông Lăng, lại ở nâng lên một khắc bị một đạo màu lam thân ảnh đá văng ra. Diêm kính đem Vân Đông Lăng xả ly tại chỗ, phi đá rớt Diêm Tùng Minh vũ khí, chiếc thân hồi phòng ôm người lui về phía sau, động tác liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi ta chờ một chút lại cùng ngươi tính toán sổ sách nam nhân giọng thấp ở nàng bên thai đột nhiên văng lên vân đông lăng kinh ngạc ngầm đầu trên mặt đã bị người nhéo hạ người bị hắn sau này đẩy nàng ngăn không được bước lui ra phía sau bị úc thương nghệ tiếp được úc thương nghệ không có việc gì đi tiểu lăng không có việc gì bất quá nháy mắt công phu trong sân thế cục nhanh chóng biến hóa diêm kính đã là cùng diêm tùng minh đánh vào cùng nhau tính cái gì trướng đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha Mặt ngoài xem là Diêm Tùng Minh bắt cóc nàng nàng tránh thoát thành công, nhưng trên thực tế, bị Diêm Tùng Minh mang ra nhà máy hóa chất ra cửa khẩu lại tránh thoát việc này, là vân đông lăng cố ý. Diêm Tùng Minh lúc ấy phát tắc đến quá nhanh, nàng tuy rằng cảm giác được không thích hợp nhưng là không phản ứng lại đây, thẳng đến bên cạnh binh lính bỏ mạng. Nàng dị năng tâm tùy ý động, xác thật có thể ở trước tiên sinh thành bảo hộ chính mình văng ra Diêm Tùng Minh, nhưng nếu nàng làm như vậy, Diêm Tùng Minh chỉ sợ sẽ đem mục tiêu chuyển hướng những người khác nàng là chính mắt gặp qua diêm tùng minh thế nào ở vài giây nội đem người biến thành người làm tuyệt đối không thể làm hắn ở chính mình đại bản doanh nội điên cơ hồ là theo bản năng bản năng quyết định vân đông lăng thoáng tạm dừng liền như vậy điểm khe hở đã bị diêm tùng minh bắt lấy thấy diêm tùng minh kia một khắc vân đông lăng đã có thể đoán được rõ ràng thân là đối phương trận doanh thủ lĩnh vì cái gì muốn một mình lẻ vào diêm tùng minh cả khuôn mặt làn ra lại tùng lại nhăn giống nào đó chú ngữ dường như ra thượng che kín màu đen cổ quái hoa văn Giống vẩy cá thâm thâm thiển thiển bò mãn toàn thân dáng vẻ này Vừa thấy liền không phải người bình thường Hắn làm sao dám tại thủ hạ trước mặt xuất hiện Chỉ sợ là lợi dụng thư từ qua Lại dụng cụ điều khiển từ xa cấp Dưới vây khốn truy tung đi Nhưng là vân đông lăng vẫn là có chút hoang mang Đều khống chế không được năng lượng thân thể Biến dị vì cái gì không tìm Cái an toàn địa phương trốn khởi Muốn mạo hiểm tới bắt nàng Liền vì chào nàng áp chế diêm kính Vẫn là nói đối phương đã biết trên người nàng cổ Không bao nhiêu thời gian làm nàng nghĩ lại, mắt thấy Diêm Tùng Minh ra nhà máy hóa chất liền phải đảo tẩu. Vân Đông Lăng lập tức phản kích. Đối phương thân thủ so nàng tưởng tượng chung muốn kém, cũng có lẽ là hắn quá mức tự đại không nhiều ít phòng bị. Thế nhưng làm nàng mấy đánh mệnh trung. Vân Đông Lăng đứng ở ốc thương nghệ bên người, nhìn đem Diêm Tùng Minh đánh đến kế tiếp bại lui Diêm Kính, có chút trột dạ mà cắn cắn môi. Diêm Kính nói tính toán sổ sách chẳng lẽ là chỉ nàng cố ý bị Diêm Tùng Minh bắt cóc ra tới sự? Theo lý thuyết hắn không có khả năng biết đi. Gù gù. Các nàng phía sau đại bản doanh, bọn lính truyền đến áp lực thấp giọng hoan hô, là Diêm Kính thật mạnh đem Diêm Tùng Minh đầu gối áp đến mà. Cơ hồ như là một cái tín hiệu, chính mình thủ lĩnh bị chế trụ, Nguyên Bản nghiêm nghị lấy đại đối diện binh lính đột nhiên hướng bên này phát động công kích. Pháo đạn, đấu súng, dị năng giả đẩy bước mà vào, chợt khởi điếc thai phong ba. Điền Hưng nông bọn họ sớm có chuẩn bị, phát động thế công trực diện nên địch, bất quá một lát thời gian, bốn phía lại biến thành đao quang kiếm ảnh lạnh thấu xương chiến trường. Trung quanh ồn ào ầm ĩ, tùy ý kêu gào thanh vang trời, cũng không thể rời đi diêm kính nửa phần lực chú ý. Hắn gắt gao nhìn thẳng sắc mặt đỏ lên diêm tùng minh, đầu gối đứng vững đối phương trái tim, tay cầm trùy thủ đỉnh đâm vào hết hầu làn da thượng, tùy ý đối phương điều động năng lực toàn thân ngạnh lãng như sát, cũng không thể làm hắn bung ra nửa phần. Diêm tùng minh chừng lớn đôi mắt, ngoại đột trong mắt như là ở kể ra hắn uy hiếp không cam lòng. Diêm kính đọc ra tới hắn ý tứ, không ngoài là lại không yên tâm không sợ ta đem ngươi hút khô. Diêm Kính lôi kéo khẽ miệng cười, "Vậy thử xem là ngươi chết trước ở trong tay ta, vẫn là ta ở bóp chết ngươi trước trước bị ngươi hút khô." Trong lúc nhất thời hắn nắm chủy thủ tay vô pháp lại đi tới nửa phần, nhưng vận dụng toàn thân năng lượng chống cự thương tổn Diêm Tùng Minh, cũng vô pháp giống như trước giống nhau một hơi đem Diêm Kính toàn thân năng lượng hút khô. Liền như vậy rằng co. Đây là một hồi không dung người ngoài cắm vào sinh tử vật lộn, bởi vì ai cũng không biết, tùy tiện gia nhập, có thể hay không quấy rầy Diêm Kính tiết ấu ngược lại cấp đối phương một đường sinh cơ vân đông lăng đôi tay lẫn nhau nắm nín thở ở trong lòng yên lặng vì diêm kính cố lên đang lúc nàng hết sức chăm chú khi khỏe mắt quét đến một đoàn màu đen tới gần thối lui cơ hồ là thanh âm hô lên kia nói màu đen đã bước hướng diêm kính trong không khí mang theo khó có thể phân biệt tanh hôi hủ vị diêm nguy dùng hắn cấp bậc cao nhất độc bọc phong công hướng hai người tại đây nghìn cân treo sợi tóc diêm kính giống một viên pháo đạn từ diêm tùng mình trên người bắn lên liên tục lui về phía sau khó khăn lắm tránh đi diêm nguy mang độc nóng vớt không chờ hắn đứng yên che ở diêm tùng minh phía trước diêm nguy lại điên cuồng hướng hắn công kích độc làm diêm nguy toàn thân làn da hiện ra quỷ dị màu lục đậm thật dài móng tay mũi nhọn thậm chí ở hơi hơi thấm ra nọc độc Dừng tay ngươi tưởng cùng ta lưỡng bại câu thương làm hắn đào tẩu diêm kính dùng sức xé rách quân trang xoay người hết sức bọc quân lấy tay mượn này cách tầng đánh hướng diêm nguy ngươi chẳng lẽ hiện tại còn xem không rõ ngươi thanh tỉnh một chút xem không rõ người là ngươi diêm nguy phẫn lực đánh về phía diêm kính Hai trưởng lẫn nhau đánh, hắn nghe răng trứng mắt, bức bách thân thể bài trừ dị năng. Nọc độc trào ra lòng bàn tay, ăn mòn diêm kính tay, diêm nguy cũng bởi vì dị năng tiêu hao quá mức, khỏe mắt trượt xuống huyết lệ. Không rõ người là ngươi, là ngươi. Lúc trước bị tuyển đi phòng thí nghiệm hắn liền minh bạch. Bọn họ những người này, từ vừa sinh ra chính là vật thí nghiệm, người nào thượng nhân, không tồn tại. Diêm Tùng Minh coi yêu cầu, hắn ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ bị đưa đến lệnh như băng phòng thí nghiệm Hắn giống chỉ động vật giống nhau tiếp thu các loại thực nghiệm, nếu không phải bởi vì thể chất đặc thù bị kích phát ra dị năng, hắn chỉ sợ cũng chết ở nơi đó. Nhưng làm hắn hận nhất chính là, hắn được đến dị năng, thân thể lại hỏng rồi đấy, Diêm Tùng Minh cảm thấy hồi báo nhỏ hơn trả giá, không có lời, không đem Diêm Kính đưa vào tới. Chỉ có hắn, chỉ có hắn, từ đầu tới đuôi chỉ có hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, giống bọn họ loại người này ở bình thường trong thế giới không đường ra, muốn sống chỉ có thể sống ở loạn thế hắn không nghĩ muốn người khác khác thường nhìn chăm chú hắn tưởng tượng cái người bình thường thậm chí giống cái anh hùng giống nhau làm người ngước nhìn nói hắn rất mạnh vì đấy lòng điểm này điểm hèn mọi nguyện vọng cho nên hắn hận cực kỳ diêm tùng minh cũng chỉ có thể giúp hắn a a a diêm nguy mắt lộ ra điên cuồng đi tìm chết dừng tay một đạo thanh thúy tiếng nói đánh gây diêm nguy điên cuồng lại nhìn lại thế nhưng là vân đông lăng bắt được vẻ mặt dữ tợn diêm tùng minh kia đao đâm vào hắn trên cổ không biết vì sao Vừa mới ở Diêm Kính sắc bén thế công hạ có thể rằng có lâu như vậy người, thế nhưng ở Vân Đông Lăng thủ hạ phá vỡ. Kia phản xạ ngân quang sắc bén mũi lao, đang ở một tốc tốc đâm vào làn da, đỏ tươi máu từ trên cổ trượt xuống. Chói mắt, nhìn thấy ghê người. Ngươi dám? Diêm Uy đem Diêm Kính bỏ qua, hướng Vân Đông Lăng đánh tới, Diêm Kính phản ứng cực nhanh muốn cản, bất đắc dĩ hắn trúng độc, thân thể phản ứng theo không kịp, trợn mắt nhìn Diêm Nguy vọt tới Vân Đông Lăng phụ cận. Vân Đông Lăng hung hăng hạ thứ, ngay sau đó đem người đẩy Sấn Diêm Nguy đoạt người là lúc chạy hướng Diêm Kính, hai người ôm nhau. Người! Cơm miệng. Vân Đông Lăng đánh gãy Diêm Kính nói, nhanh chóng bắt lấy hắn lòng bàn tay. Toàn bộ cánh tay cơ hồ biến thành màu lục đậm, ở chúng độc ngọn nguồn bàn tay vị trí, cái kia bị Diêm Kính truyền ở lòng bàn tay phòng trực tiếp tiếp xúc mảnh vải đã ở nọc độc ăn mòn hạ lạn đến không thành bộ dáng. Một cổ ấm áp nhu hòa năng lượng kiên định mà từ lẫn nhau nắm lòng bàn tay truyền đến. Vân Đông Lăng gắt gao nắm hắn tay không cho hắn rút ra. Không được lúc đích ta muốn sinh khí, không chỉ nắm lấy kia tay để ngừa hắn tránh đi, vân đông lăng cả người còn ôm đi lên, một tay ôm hắn eo. Tiểu lăng, diêm kính không nghĩ nàng lại dùng chưa khỏi năng lực, nhưng là thân thể của mình chính mình biết, diêm uy này độc quá lợi hại. Không vài giây toàn bộ cánh tay đã tê mỏi vô lực, thậm chí bay nhanh ở ăn mòn toàn bộ thân thể, ảnh hưởng hành động. Diêm tùng minh còn chưa có chết, diêm uy không phân xanh đỏ đèn trắng muốn bảo diêm tùng minh, thậm chí không màng chính mình tình huống dùng tới kịch độc. Loại này thời điểm. Hắn như thế nào có thể lui ra? Hắn lại lui, Vân Đông Lăng cùng hắn phía sau những người này làm sao bây giờ? Diêm kính nhắm hai mắt, dùng sức ôm lấy nữ hải tử. Cơ hồ khó có thể kể ra giờ khắc này trong lòng thống khổ. Không nghĩ thương tổn nàng, nhưng ở hắn bên người, ở thế giới này, nàng lại luôn là bị thương. Loại này nhật tử bao lâu có thể? Diêm kính mở to mắt, nắm lấy nữ hải tử tay ngăn lại nàng tiếp tục phóng thích chưa khỏi năng lực, đủ rồi. Hắn sắc bén ánh mắt đầu hướng Sơn phương. Lạnh lùng mà nhìn Diêm Nguy rút ra Diêm Tùng Minh trên cổ truy thủ, đem nàng người kéo đến phía sau, dùng sức miết tay nàng cường điệu, tại đây chờ. Không được lại tự chủ trương. Bằng không. Bằng không cái gì hắn chưa nói xuất khẩu, thân thể phản ứng mau quá tự hỏi. Hắn mang theo vân đông lăng đống nhiên lui về phía sau, cùng Diêm Tùng Minh Diêm Nguy bọn họ kéo ra một khoảng cách, khó có thể tin mà nhìn hai người. Cách bọn họ không xa địa phương. Diêm Nguy khó có thể tin mà túi đầu xem hắn nắm lấy Diêm Tùng Minh tay. Vài giây trước hắn mới cứu hắn với nguy nan bên trong, hắn đỡ diêm tùng Minh muốn đem người mang ly chiến trường, nhưng mà hắn, hắn thế nhưng ở hút chính mình sinh mệnh lực. Diêm uy thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm, làn da là hóa nhăn lại, trên người mang độc màu lục đậm giống thủy cởi đến không còn một mảnh, hắn trừng mắt ngã xuống đi, còn không có hoàn toàn nghẹn, khí thân thể một xúc một xúc. May mắn ta còn có một cái hảo nhi tử. Diêm tùng Minh trên cổ miệng vết thương biến mất, không chỉ như thế. Nguyên bản phù du ở hắn làn da thượng màu đen sọc cũng biến thiện, cả người tản ra bừng bừng sinh cơ. Hắn nhai răng, hồng mắt, biểu tình điên cuồng mà nhìn bọn họ. Các ngươi Một cái cũng không cho trốn. mươi 99 Nguy hiểm! Nguy hiểm! Dị thường nguy hiểm! Mắt thấy diêm tùng minh làn da thượng hoa văn màu đen gia tăng, diêm kính không lại lặp lại phía trước sai lầm, cấp thời gian làm diêm tùng minh biến hóa, vân đông lăng không thấy rõ sao lại thế này, trong chớp mắt hắn đã ra tay hai người đánh tới cùng nhau bổ sung năng lượng diêm tùng minh đã cùng phía trước chật vật đối ứng cái kia diêm tùng minh hoàn toàn bất đồng đầy đủ sinh mệnh lực hóa thành năng lượng vì hắn dễ chịu thân thể đồng thời đề cao cơ năng hai người chạm vào ở bên nhau khi bang bang chấn động thanh phảng phất không khí đều bị xé rách lệnh người khó chịu uy áp từ hai người chi gian tràn ra tức tức tới gần ép tới lấy bọn họ phạm vi năm mươi mét nội không người dám gần một đoàn màu đỏ một đoàn màu đen động tác mau đến khó coi thanh thân hình trong không khí truyền đến từng trận đốt chọi trước xú vị trong lúc nhất thời hai người đánh đến khó xa khó phân tiểu lăng vân đông lăng chính xem đến mắt cũng không chớp bỗng nhiên nghe thấy tưởng liên liên ở kêu nàng nàng quay đầu nhìn lại lại kinh ngạc mà kêu ra tiếng ca hai bên nhân mã xé giết được oanh liệt trào dâng úc thương nghệ lo lắng vân đông lăng lại xảy ra chuyện mang theo một đội nhân mã ở diêm kính đánh nhau vòng ở ngoài thủ vân đông lăng vân đông lăng liền thấy lúc này này bảo hộ tuyến mở ra một lỗ hổng tưởng Liên liên cùng làm gia thủ đỡ Vân Thu Bách đi ra. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt thân thể mệt mỏi, nhưng hắn đồng tử đen như mực, da chất mềm mại. Vân Thu Bách không hề là tang thi bộ dáng, hắn hiện tại nhìn chính là cái phổ phổ thông thông nhân loại. Ca, ngươi đầu tóc. Vân Đông lăng chạy đến Vân Thu Bách trước mặt, đau lòng mà nhìn tóc của hắn, Vân Thu Bách cái gì đều biến bình thường, chỉ có kia một đầu màu xám bạc đầu tóc không thể quay về, phúc tuyết gục xuống ở trên đầu. Không, sự hắn thanh âm lại xa lại ách lại trầm thấp. Như là lâu bệnh nhân vô lực nói chuyện. Hắn nhìn mắt Vân Đông Lăng, đem tầm mắt đầu hướng cách đó không xa, Diêm Kính cùng Diêm Tùng Minh đánh nhau vị trí, hắn mắt cũng không chớp mà nhìn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ca, ngươi đừng lo lắng, Diêm Kính ca sẽ doanh. Vân Đông Lăng cho rằng Vân Thu Bách lo lắng, thật cẩn thận mở miệng. Vân Thu Bách xả môi cười cười, từ trên người lấy ra một khối màu xanh lục dị năng thạch đưa cho Vân Đông Lăng, tiêu ngươi đi, ngươi. Khẳng định không nghe lời, cầm. Vân Đông Lăng tiếp nhận tới. Lập tức cảm giác được toàn thân cảm giác đề cao một cái giai đoạn, như là cận thị người mang lên mắt kính, nhĩ lực không người tốt mang lên thai nghe, thế giới rõ ràng rất nhiều. Đây là ca ngươi dị năng thạch. xác thật là Vân Thu Bách dị năng thạch, thuộc tính là tinh thần lực, hơn nữa là trên thế giới này chứng minh hắn từng có quá dị năng duy nhất chứng minh. Tường liên liên nhấp môi dùng sức nhếch khóc, Vân Thu Bách cầm tay nàng, cười đối hoàn toàn không biết gì cả Vân Đông lăng nói, mang theo, gặp được nguy hiểm có thể thế ngươi chắn một chán giống như là diêm kính cho nàng dị năng thạch giống nhau đi vân đông lăng cười lắc lắc ngực xích hồng sắc dị năng thạch đem xuyên khổng dị năng thạch cùng nhau treo ở trước ngực màu đỏ đậm cùng màu xanh lục hai viên dị năng thạch kề tại cùng nhau lóe không giống nhau ánh sáng dị năng thạch ta nhận lấy liên liên tỷ ca ca ta liền làm ơn ngươi nơi này nguy hiểm ca ngươi hiện tại quá yếu chạy nhanh trở về nghỉ ngơi ta đi phía trước nhìn xem vân đông lăng chiều vân thu bách thẻ lưỡi, xoay người chạy về húc thư nghệ bên cạnh Úc Thương Nghệ chính nhìn chầm chầm giữa sân hai người, bất thời giờ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, kinh ngạc, như thế nào khóc. Không có, không khóc. Vân Đông lăng giơ tay bay nhanh ở trên mặt một mạng. Đưa lưng về phía Vân Thu Bách, ở người khác nhìn không thấy góc độ bẹp bẹp miệng. Vân Thu Bách cho rằng nàng không biết, kỳ thật nàng cái gì đều biết. Từ hắn bên người, nàng không cảm giác được một chút gì năng giao động, nếu không đoán sai, nàng ca ca hẳn là mất đi dị năng. Hoàn hoàn toàn toàn biến thành một người bình thường Cũng khá tốt vân đông lăng hút hút cái mũi hướng về chụp nàng phía sau lưng cho nàng an ủi úc thương nghệ cười cười đem lực chú ý phóng tới trong sân vân đông lăng vừa mới đối vân thu bách nói không cần lo lắng diêm kính kỳ thật là trong lòng lời nói thượng một lần đột nhiên thấy diêm tùng minh khủng bố năng lực trong lòng sởn tóc gáy cảm thấy người này lợi hại lại nguy hiểm thậm chí biến thái nhưng lần này thật sự giao thủ vân đông lăng cảm thấy hắn so tưởng tượng chung lực nhiều động tác không đủ sạch sẽ lưu loát sức mạnh không đủ liền cái kia làm người kiên kỵ đáng sợ năng lực ở trên người nàng cũng mất hiệu. Mặc kệ là hắn dùng không ra, hoặc là nàng cái chắn năng lực đặc thù, như vậy Diêm Tùng Minh đối Vân Đông Lăng tới nói cũng không có như vậy đáng sợ. Nàng có thể đối phó, nàng đương nhiên tin tưởng Diêm Kính cũng có thể đối phó. Chính là từ phía trước đến bây giờ, Diêm Kính cùng Diêm Tùng Minh đã đánh một đoạn thời gian, chừng mấy chục phút. Diêm Kính thế nhưng vô pháp bắt lấy hắn. Vân Đông Lăng theo bản năng liếc nằm ở một bên trừng mắt không biết sinh tử Diêm Nguy liếc mắt một cái. Chẳng lẽ hút năng lượng đoạt lấy hắn nhân sinh mệnh lực đối diêm tùng minh tới nói, thật sự như vậy bổ Người ngoài xem hai người đánh đến chẳng phân biệt trên dưới nhưng trên thực tế, ở vào gió lốc trung tâm hai người, đối với đối phương trạng thái, dị thường nhẹ bén. Diêm kính thoáng khí toại theo không kịp, diêm tùng minh trước tiên cảm nhận được, bắt lấy này khe hở, hắn ra tốc tốc độ, bắt được vẫn luôn hoạt đến giống con cá diêm kính, dùng sức khấu khẩn. Ta giữa ngươi hai mươi mấy năm, tới rồi ngươi báo đáp. Lúc diêm tùng minh cắn răng bóp diêm kính tay dùng sức cực kỳ cơ hồ muốn đem này tay bóp nát vì cái gì muốn mạo hiểm ẩn nút ở nhà máy hóa chất bắt vân đông lăng chính là vì bắt sống diêm kính vì cái gì muốn hút chạy tới giúp hắn diêm nguy sinh mệnh lực vì bắt sống diêm kính vì cái gì cùng cái này nghịch tử dối dám lâu như vậy không trực tiếp hút hắn sinh mệnh lực vì bắt sống diêm kính hết thể đều là vì bắt sống diêm kính thân thể này đã tan vỡ hoa văn màu đen thu không quay về hắn yêu cầu tân thân thể Dưỡng Diêm Kính lâu như vậy, tùy ý hắn tự do trưởng thành, liền vì này phó hoàn mỹ tuổi trẻ thân thể, mắt thấy tới rồi thành thục thu hoạch trái cây thời điểm, hắn như thế nào có thể từ bỏ? Như thế nào có thể? Diêm Tùng Minh gắt gao chế trụ Diêm Kính, không màng hiện tại trên chiến trường tình huống có bao nhiêu nguy hiểm, làm cho mọi người mặt, hắn trực tiếp điều động cường đại nhất tinh thần lực, xâm lấn Diêm Kính đại não. Hắn cho rằng có thể một kích tất chúng, nhưng mà sự thật là, hắn tinh thần lực sắc thật như nguyện chui vào Diêm Kính trong óc. Đối phương lại không có ở trước tiên mất đi lực không chế, vẫn cứ hai mắt nhấp nháy mà nhìn chính mình. Tại sao lại như vậy? Phía trước ở trên lầu hắn thi triển tinh thần lực, không phải từng thiếu chút nữa đổi thành thành công. Vì cái gì đối phương không có mất đi ý thức, mà hắn, hắn tinh thần lực ở truyền lại qua đi lúc sau, thực mau liền cùng chính mình mất đi liên hệ, tiêu tán. Chuyện này không có khả năng. Hắn đổi không được thân thể. Đổi không được. Đổi không được. Đứa nhỏ này từ gen dung hợp tinh thạch, Không sinh ra trước không thấy được, nhưng hiện tại ngươi xem, cỡ nào xuất sắc thân thể số liệu, thông minh, xinh đẹp, chắc tuyệt, xuất chúng, vô luận học cái gì đều đặc biệt mau, thân thể hoàn mỹ cùng tinh thạch dung hợp, ta tin tưởng hắn về sau còn sẽ bày ra càng nhiều ưu việt năng lực, thật là hoàn mỹ thực nghiệm thể. Lão Diêm ta và ngươi nói, hảo hảo bồi dưỡng hắn, ngươi này thân thể không rời đi tinh thạch, vạn nhất có một ngày, ta là nói vạn nhất ngươi yêu cầu thay đổi thân thể, ngươi trong cơ thể có cộng sinh tinh thạch, người thường vô pháp thừa nhận hắn không giống nhau thân thể này có thể cùng ngươi có tối cao phù hợp độ Tưởng thái hồng lúc ấy đối hắn nói buổi nói chuyện phảng phất còn tại bên thai tiếng vọng nhưng sự thật là hắn tinh thần lực căn bản vô pháp xâm lấn Tưởng thái hồng ngươi lại gạt ta a a a ngươi đi tìm chết đi diêm tùng minh ánh mắt điên cuồng không bao giờ bận tâm cái gì không cần thương tổn thân thể hắn để tránh ảnh hưởng chính mình thay sau hiệu quả đều không thể thay đổi hắn còn cố cái dám đi tìm chết đi tìm chết toàn bộ đều cho ta đi tìm chết diêm tùng minh năng lượng nháy mắt thay đổi thu hồi tinh thần lực thay đổi thành năng lượng rút ra người hết thể vốn dĩ chính là ta diêm tùng minh đã điên rồi trên người hắn quân trang rách tung tóe dấu không được biến dị thân thể phía sau lưng sinh cánh cao cao phồng lên làn da thanh trung phiếm hắc hai mắt đỏ đậm môi ngoại phiên trong miệng mọc da răng nanh để cho người ghê tởm là hắn toàn thân giống vẩy cá hoa văn màu đen đan sen loa lỗ đều có sinh mệnh lực chợt lóe chợt lóe vẫn luôn chú ý này chỗ binh lính phát ra hoảng sợ xôn xao thanh không ít người càng là bởi vậy dừng lại bất hỏa này đó diêm tùng minh đã hoàn toàn không dành lo hắn hai mắt sáng lên giống dã thú nhìn diêm kính hắn không thể thực hắn thịt đạm hắn huyết liền tính thân thể tan vỡ hắn cũng muốn đem diêm kính toàn thân năng lượng hút quang đây là hắn thiếu hắn diêm tùng minh thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hắc phía sau lưng hai cánh thịt tươi mọc ra nhưng mà hắn đem diêm kính ấn ở trên mặt đất ban ngày diêm kính bộ dáng vẫn như cũ bất biến cũng không có cùng Diêm Nguy giống nhau trong chớp mắt khô quắc đi xuống. Vì? Cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Diêm Tùng Minh ánh mắt khiếp sợ, khó có thể tin Diêm Kính thế nhưng có thể miễn dịch chính mình tuyệt chiêu. Không. Hắn không tin. Mấy cái giờ trước hắn rõ ràng có thể từ Diêm Kính trên người hấp thụ năng lượng, như thế nào hiện tại. Cùng với nói Diêm Kính có thể đối kháng chính mình chỉ bằng nói là. Hắn đột nhiên quay đầu, một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt chuẩn sắc bắt giữ đến Vân Đông Lăng là nàng ngay từ đầu liền dẫn động chính mình năng lượng hỗn loạn nàng có thể miễn dịch chính mình tuyệt chiêu có phải hay không nàng đôi chính mình làm cái gì động tác nhỏ cho nên diêm tùng minh không suy nghĩ cẩn thận cả người bỗng nhiên ngực tê dần ngay sau đó trời đất quay cuồng diêm kính xoay người dựng lên mang theo ánh lửa đem hắn dẫm đạp trên mặt đất ánh mắt nặng nề đường loạn xem diêm tùng minh đã mất dĩ vãng thỏa thuê đất ý ánh mắt điên loạn cả người ly hỏng mất liền thiếu chút nữa diêm kính khỏe miệng một câu Chút nào không ngại ở cuối cùng đoạn đường đẩy hắn một phen. Ngươi đến bây giờ đều không rõ vì cái gì, khó trách ngươi sẽ thua. Đón diêm tùng minh đoán độc ánh mắt, diêm kính thông rong mà tự thân thượng móc ra một viên trong suốt tinh thạch, nán đuốt. Ngươi cùng tưởng Thái Hồng trở mặt là vì nó. Đáng tiếc, hiện tại là của ta. Ngưng hạch. Diêm tùng minh đồng tử mách xúc, không có khả năng. Ta rõ ràng xem tưởng Thái Hồng đem nó hủy hoại. Nó bị hủy. Nếu không phải như vậy, ta vì cái gì? vì cái gì muốn giết hắn, đối không, đúng vậy, nếu ngưng hoạch không có bị hủy, hắn như thế nào sẽ thất thủ bị thương tưởng Thái Hồng kia một năm, hắn cùng tưởng Thái Hồng chỉ là hai cái vô danh tiểu tốt ở ra nhiệm vụ khi tình cờ gặp gỡ các cầm một khối cộng sinh tinh thạch, tinh thạch phi thường xinh đẹp lộ ra thần bí quan mang Diêm Tùng Minh thường thường tổng muốn xuất ra tới thưởng thức một phen thời gian lâu rồi, hắn phát hiện thân thể có rõ ràng biến hóa trước kia chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn khảo hạch, hắn được loại ưu thật luyện càng là lấy tuyệt đối lực lượng thủ thắng, rõ ràng hắn liền cùng trước kia giống nhau huấn luyện, cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng hắn chính là biến tưởng. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng Diêm Tùng Minh hưng phấn không thôi, bắt đầu ảo tưởng chính mình tích lũy chiến công thăng quan nổi danh. Thẳng đến có một ngày, Tưởng Thái Hồng tới tìm hắn. Vừa thấy mặt Tưởng Thái Hồng liền nói cho hắn một cái kinh tủng sự thật, bọn họ trộm nhặt về tới tinh thạch có vấn đề, tựa hồ có thể thay đổi người gen. Diêm Tùng Minh không tin, nhưng hai người đem tinh thạch lấy ra tới một đối lập Hắn liền biết là sự thật. Rõ ràng trước đây hai người tinh thạch đều có bàn tay đại, hiện tại đều có lại một phần ba, chỉ có ngón tay chiều dài. Sao lại thế này? Ta mỗi ngày bên người mang nó không có khả năng bị người trộm tài rớt, đây là biến mất. Không xong ta có phải hay không hít vào cái gì? Có thể hay không đối ta thân thể có hại? Diêm Tùng Minh hoàng thật sự, hắn mới vừa bày ra hắn thực lực, hắn không nghĩ xảy ra chuyện A. Xuân tưởng Thái Hồng nâng nâng mắt kính, nó không phải biến mất, là bị chúng ta thân thể hấp thu tưởng thái hồng nuốt chính mình ngực biểu tình có chút phức tạp ta cho chính mình rút máu làm một loạt kiểm tra xác định nó liền giấu ở ta trong thân thể ta tưởng nếu chúng ta tiếp tục đem nó mang ở trên người một ngày nào đó nó sẽ toàn bộ chui vào đi diêm tùng minh hoảng sợ lấy ra tinh thạch liền phải vứt bỏ sao lại có thể tưởng thái hồng ngăn trở hắn dùng hận sắt không thành thép ánh mắt chừng hắn động động ngươi đầu góc ngươi thân thể có phải hay không phát sinh cái gì biến hóa ta cũng là ta cảm thấy ta đầu góc chưa từng có như vậy thanh tỉnh quá Người là nói. Thấy hắn bình tĩnh, tưởng thái hồng buông ra tay, ta ngay từ đầu không phải nói, nó có thể thay đổi nhân thể gen, thông tục một chút nói đi, đối, ngoạn ý nhi này có thể làm chúng ta biến siêu nhân. Có thể biến siêu nhân. Cái này dụ hoặc thật sự quá lớn, Diêm Tùng Minh không chút do dự đáp ứng rồi cùng tưởng thái hồng hợp tác. Từ đây Diêm Tùng Minh thời khắc chú ý chính mình biến hóa, tinh thạch biến hóa, tưởng thái hồng thường thường tới tìm hắn, hai người giao lưu một phen tâm đắc có một ngày tưởng thái hồng mang đến một cái dùng đặc thù tài liệu chế thành bạc mặt trang sức ngoại hình xem là cái xinh đẹp chạm giống tiểu viên cầu bọn họ đem tinh thạch bỏ vào đi tinh thạch từ từ thu nhỏ bị nhân thể hấp thu trạng thái rốt cuộc kết thúc một cái không cần lại lo lắng cho mình quá nhiều biến lính dị trở nên kỳ kỳ quái quái bộ dáng một cái có thể yên tâm dùng tinh thạch tới làm nghiên cứu hai người đều phi thường vừa lòng hai người hoài cộng đồng bí mật một đường tương nâng đỡ càng bò càng cao khi bọn hắn chức vụ quyền lợi càng lớn Bọn họ bắt đầu đem ánh mắt đặt ở những người khác trên người. Tinh thạch rốt cuộc lai lịch không rõ, tuy ý nó ăn mòn thân thể là lúc trước vô danh tiểu tốt chính mình bất cứ giá nào quyết định, hiện giờ bọn họ tiền tài địa vị quyền lợi đều có, tự nhiên không muốn mạo hiểm. Hai người thương lượng hồi lâu, cuối cùng lợi dụng chức vụ tiện lợi, mượn sức một đám nghiên cứu cùng nhiệt nhân viên y y tế, thành lập bí mật phòng thí nghiệm. Bọn họ tưởng đem tinh thạch tác dụng vận dụng trên cơ thể người thượng, nghiên cứu ra nó đối nhân thể ảnh hưởng, do đó tìm ra an toàn nhất ngoạn lệ phương thức lại dùng ở trên người mình. Tư tưởng là thành lập, nhưng là thực nghiệm đối tượng có điểm sầu. Bọn họ không có khả năng đi bắt người tới làm thực nghiệm đi. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ quyết định chính mình tạo người. Bọn họ góp nhặt một đám tinh tử cùng chứng, ở phòng thí nghiệm nhân công thụ tinh, dưỡng thành phôi thai, lại đào tạo thành nhân. Này trong quá trình, bọn họ dùng tinh thạch ảnh hưởng các quá trình, đem bọn họ phản ứng nhất nhất ký lục xuống dưới. Nhưng là sơ thực nghiệm, toàn bộ thất bại bọn họ thậm chí không có thể thành công đào tạo ra một cái phôi thai. Lúc này Diêm Tùng Minh đưa ra dùng hắn tinh tử thử xem, thân thể hắn sớm chịu đựng tinh thạch ảnh hưởng, nói không chừng có thể cùng tinh thạch có tốt đẹp phản ứng. Cái này phỏng đoán là bình thường, từ hắn cung cấp này phê tinh tử cơ bản sống, mỗi một cái phôi thai đều bày ra ra ưu việt sức sống. Phôi thai ở tử cung bắt chước hoàn cảnh trung chậm rãi lớn lên, giống một cái chân chính tiểu hải tử giống nhau, mười tháng sinh ra. Này đó hải tử lớn lên đều phi thường hảo khỏe mạnh, xinh đẹp, thông minh. Vì quan sát bọn họ càng tinh tế phản ứng, bọn họ phế tận tâm tư vì này phê hài tử làm ra giả thân phận, sau đó giống một cô nhi giống nhau, đem bọn họ đưa đến huấn luyện doanh, bẩm sinh cho bọn họ ưu việt điều kiện, nhưng mà thân thể ở tương đồng hoàn cảnh hạng, vẫn như cũ sẽ bởi vì bất đồng cá tính mà thu hoạch bất đồng kết quả. Có tiểu hài tử thiện lương, có tiểu hài tử Giảo hoạn, có tiểu hài tử phản cốt, có tiểu hài tử trầm mặc. Diêm Tùng Minh bỏ đến càng cao. Liên đối này đó tiểu hài tử càng xem không vừa mắt. Này đó hài tử tất cả đều là hắn loại, bọn họ biểu hiện đến như vậy ưu tú, chiếu cái này xu thế về sau vào quân bộ, huyết kiểm kia một vòng liền không qua được. Liên tính không tiến quân bộ, liên minh hiện tại áp dụng máu vân tay đại số liệu thống kê, lưu lại này đó tư liệu, chung quy là cho chính mình để lại cái đúng giờ tạc đạn. Dù sao số liệu kết quả có, lấy bọn họ vì hàng mẫu tham khảo, tưởng thái hồng phòng thí nghiệm sau lại cũng thành công đào tạo không ít phôi thai. Bọn họ còn bắt đầu từ bình thường phòng thí nghiệm tìm được một ít thực nghiệm giả, lặng lẽ thay đổi dược cho bọn hắn thử dùng. Số liệu là có, này đó tiểu hải tử có tồn tại hay không đều không sao cả. Hắn cho rằng tưởng Thái Hồng sẽ đồng ý quan điểm của hắn, không nghĩ tới đối phương thế nhưng phản đối. Đúng rồi, này một năm tưởng Thái Hồng thê tử bởi vì sinh hải tử khó sinh mà chết, hắn đem đại bộ phận thời gian để lại cho nữ nhi tưởng liên liên, tâm trở nên mềm mại, xem không được này đó huyết tinh cách làm. Hừ, lòng dạ đàn bà dù sao tưởng thái hồng có đồng ý hay không hắn cũng muốn làm hắn hiện tại chính là vạn người phía trên diêm phó tướng quân ở hủy diệt kế hoạch đêm trước tưởng thái hồng bỗng nhiên tìm được hắn nói cho hắn thân thể hắn tình huống không được tốt lắm có khả năng một ngày nào đó đột nhiên liền tan vỡ này sao được diêm tùng minh lập tức liền phải bạo khởi tưởng thái hồng lại chấn an hắn trời cao cho hắn để lại một cái lộ hắn có thể cho chính mình lưu hai cái thế thân là chân chân chính chính thế thân này đó từ phòng thí nghiệm đào tạo ra tới hai tử mỗi một khối thân thể đều xinh đẹp tuổi trẻ hữu lực thực sự có một ngày thân thể hắn không chịu nổi tinh thạch năng lượng phản vệ có thể linh hồn thay đổi hắn nghe theo tưởng thái hồng kiến nghị tại đây một đám tiểu hài tử chọn hai cái mạnh nhất mặt khác khiến cho lửa lớn đem hết thể tung tích che giấu hai cái tiểu hài tử lợi hại lại trung tâm hắn dần dần cũng minh bạch phụ thân thân phận có thể cho chính mình mang đến cái gì tiện lợi đây là hai cái miễn phí tay đấm trung tâm mà sẽ không làm phản hắn người một nhà a hắn cho bọn hắn đặt tên diêm uy cùng diêm kính cho bọn họ hoàn toàn mới thân phận hắn đem bọn họ mang theo trên người yên tâm mà phân ra trong tay sự vụ nhiều ra tới nhàn rỗi hắn bắt đầu nghiên cứu tưởng thái hồng nói linh hồn thay đổi cái gì là linh hồn không có người dám định nghĩa nhưng diêm tùng minh ở tưởng thái hồng dưới sự trợ giúp tăng mạnh tinh thần lực huấn luyện dần dần cảm nhận được nhân thể linh hồn nào đó trình độ chính là chính mình tinh thần khí nay cổ khí ở người ở khí tán người liền tán vì có thể luyện đến tinh thần xâm lấn trình độ Hắn dần dần thả lỏng đối thân thể cực đoan theo đuổi huấn luyện, chuyên chú luyện nổi lên tinh thần lực. Kết quả làm người phi thường vừa lòng. Hắn tinh thần lực cường đến có thể dễ dàng xâm nhập người xa lạ thể, từ giữa rút ra năng lượng bổ sung chính mình. Tưởng Thái Hồng không ủng hộ loại năng lực này, cho rằng loại này tà môn công phu cùng phía chính phủ đang ở nghiên cứu vi rút tác dụng phụ hiệu quả như nhau. Nhưng Diêm Tùng Minh không để bụng, cường là được. Nhật tử từng ngày qua đi, hắn thành đặc chiến bộ bộ trưởng, hắn thành Diêm tướng quân, hắn vào nội các. Hắn lung lạc căn cứ trung tâm nhân viên quan trọng, hắn nhất hô ba ứng, hắn dần dần không thỏa mãn, hắn không ngừng muốn căn cứ, không ngừng muốn liên minh, hắn còn muốn toàn bộ thế giới, hắn muốn xưng vương. Mấy năm nay tưởng Thái Hồng cùng hắn càng đi càng xa, tưởng lão đầu một lòng tiềm tàng nghiên cứu thượng, cùng hắn lý niệm bất đồng, không kiên quan đến hắn, Diêm Tùng Minh không để ý tới, nhưng tưởng Thái Hồng không có khả năng đối hắn dã tâm không cảm thấy, Diêm Tùng Minh đang đợi hắn tỏ thái độ, đại gia ngồi chung một cái thuyền, nếu hắn phản bội chính mình kia cũng liền không cần thiết lưu trữ hắn này mệnh đối mặt hắn thử tưởng Thái Hồng cái gì cũng chưa nói chỉ xoay người từ môi trường nuôi cây kẹp ra một quả trong suốt tinh thạch cực kỳ giống cộng sinh tinh thạch lại so với cộng sinh tinh thạch càng ngoại phóng không chạm vào cũng có thể cảm nhận được này ẩn chứa đầy đủ năng lượng đây là Diêm Tùng Minh lộ ra tham lam biểu tình tưởng Thái Hồng tránh đi hắn tay đem tinh thạch thả lại môi trường nuôi cây thượng đây là những năm gần đây ta tử vi rút tinh luyện ra tới ta xưng nó vì ngưng hạch tác dụng nói cùng loại cộng sinh tinh thạch có thể nói là nhân công cộng sinh tinh thạch nhưng so cộng sinh tinh thạch lực lượng ổn định có được tuyệt đối sức bẩn nó có thể làm ngươi nhanh chóng tăng trưởng lực lượng lại không phá hư thân thể tế bào có thể làm thân thể cùng cộng sinh tinh thạch hoàn mỹ dung hợp đánh tan ngươi quá độ sử dụng năng lực mà mọc ra tới vẩy cá hoa văn màu đen che giấu ngươi giống tăng thi hết thể tác dụng phụ tưởng thái hồng cho hắn họa bánh nướng lớn thanh âm hãy còn ở nách ai diêm tùng minh tưởng hắn như vậy tin tưởng hắn nhiều năm như vậy toàn lực duy trì hắn thậm chí không tiếc lần lượt vận dụng năng lực gia tốc thân thể ra cả tới giúp hắn kết quả hắn như thế nào hồi báo chính mình rốt cuộc tới rồi lấy ngưng hạch đổi thân thể thời điểm nhìn diêm tùng minh áp lực không được năng lượng mà tan vỡ hình người tưởng thái hồng cười cười sau đó từ trên người lấy ra ngưng hạch diêm tùng minh chúng ta đều sai rồi ngưng hạch không thể cho ngươi như vậy thu tay lại đi tưởng thái hồng cứ như vậy ngay trước mặt hắn bóp nát ngưng hạch dập nát hắn hơn hai mươi năm mong tưởng dập nát hắn chỉ có hy vọng hắn muốn giết hắn diêm tùng minh đột nhiên phát lực dỗi tay liền phải đoạt diêm kính trên tay ngưng hạch lại bị sớm có phòng bị diêm kính lại lần nữa áp xuống diêm tùng minh cảm nhận được năng lượng càng thêm lực bất tòng tâm thật giống như có cái gì đang từ thân thể của mình lưu đi dường như không không cần ngưng hạch tác dụng xác thật cùng loại cộng sinh tinh thạch nhưng nó còn có một bí mật công hiệu tưởng thái hồng không có nói cho ngươi ngưng hạch ở nam nhân chỉ gian phát ra lộng lây bắt mắt quan mang hắn nghe thấy diêm kính ác ma nói nhỏ nó lớn nhất tác dụng là có thể áp chế lực lượng của ngươi nha cái gì diêm tùng minh đồng tử manh xúc hắn bị chặt chẽ áp chế diêm kính tay giống kìm sắt giống nhau lại năng lại trọng vô lực tránh thoát hắn rõ ràng lại thống khổ mà cảm giác được lực lượng quần quận không dứt tự trên người hắn lưu đi hắn phía sau lưng đang muốn chui ra làn da thịt cánh bắt đầu héo rút hắn che kín vẩy cá hoa văn màu đen làn da nhanh chóng lao hóa tựa như hắn rút ra quá năng lượng mỗi một khối thân thể bất quá vài giây thời gian hắn liền trở nên lão rũ nhiệt điện ngưng hoạch nguyên bản bị tưởng thái hồng ẩn nấp rồi chính là bạo tạc phá hủy này ngoại ẩn nấp trang bị bởi vậy bị vân đông lăng phát hiện đến nỗi công năng cách dùng tưởng thái hồng lưu lại thuyết minh giải thích đến rành mạch rõ ràng đến tận đây bọn họ rốt cuộc minh bạch tưởng thái hồng vì cái gì muốn lưu lại tiêu hủy phòng thí nghiệm di ngôn tiêu hủy phòng thí nghiệm tiêu hủy hết thể bí mật tư liệu này viên có thể đối phó diêm tùng minh ngưng hoạch tự nhiên chắp tay dâng lên nếu không thể tiêu hủy phòng thí nghiệm đó chính là thời cơ không đúng khiến cho nó yên lặng dưới mặt đất Chờ đợi trời cao an bài. Một vòng khấu một vòng, phảng phất vận mệnh tự có an bài. Ngưng hoạch như là hút no rồi năng lượng, dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra hoa mắt sáng giỏi. Diêm Tùng Minh trận tròn mắt, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tháng. Tháng sao Kết thúc. Vân Đông Lăng nhịn không được quay đầu lại. Diêm Tùng Minh người một đám người gỗ dường như, không phải đứng bất động chính là ném xuống vũ khí đầu hàng. Bọn họ bên này các binh lính nhạc điên rồi, đang ở điên cùng hô to. Vân Thu Bách cùng tưởng liên liên ở nơi xa sóng bay ngồi, đối với nàng xa xa cười. Vân Đông Lăng quay đầu, nhìn phía ngồi dưới đất thở dốc Diêm Kính, nam nhân đối thượng nàng Trinh Lăng tầm mắt, cười cười, hướng nàng mở ra đôi tay. Vân Đông Lăng bừng tỉnh giường như rốt cuộc hoàn hồn. Diêm Tùng Minh đã chết. Diêm Kính thắng. Hán thắng. Bọn họ thắng. A a a, Vân Đông Lăng chạy như bay qua đi, nhảy nào vào trong lòng ngực hắn, Diêm Kính ca ngươi thắng. Ân, chúng ta thắng diêm kính ôm chặt lấy nàng trong lòng tràn ngập cảm ơn cùng vui sướng diêm kính phủng trụ vân đông lăng mặt dùng sức mà hôn đi trói chặt hắn nhiều năm ước thúc rốt cuộc biến mất từ giờ khắc này khởi hắn là nhất tự do diêm kính hắn là một cái chân chân chính chính độc lập người hắn có thể cùng hắn hái người bắt đầu soạn ra sinh mệnh tân văn chương diêm kính ánh mắt lóe sáng thức minh hắn thoang thối lui nhìn bị hôn đến đầu vóc choáng váng nữ hài tử nở nụ cười tiểu lăng gà cho ta được không Gả cho ta hắn lại ôm người thật mạnh hôn đi xuống đáng thương vân đông lăng vừa mới hô hấp thông suốt đã bị hắn nói đánh đến chân tay luôn cuống không phản ứng lại đây lại bị hôn lấy bên này không khí ấm áp hòa hợp náo nhiệt sen lẫn trong một đống ở trước tiên chúc mừng cuồng hoan binh lính không ai chú ý một góc diêm nguy mở to một đôi hạp không thượng hắt chầm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ôm hôn hai người ta hận ta hận vì cái gì hắn sẽ rơi vào kết cục này diêm kính là có thể trở thành đại người thắng rõ ràng Bọn họ là giống nhau, giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi có thể cười đến cuối cùng sao Diêm Uy lẩm bẩm, đột nhiên phun ra một búng máu, hắn nhìn trên mặt đất màu đen vết máu, đột nhiên cười ha hả. Hắn dùng hết sức lực hô to, ngươi cho rằng ngươi có thể cười đến cuối cùng. Bốn phía Hoan Hô các binh lính kinh ngạc dừng lại, nhìn lại đây. Gắt gao ôm Vân Đông Lăng Diêm Kính chậm rãi mở to mắt, quay đầu đi, nhìn bộ dáng thành điệt điệt lão giả, đang ở mộ buổi trưa hấp hối dãy rủa Diêm Uy, ánh mắt trầm đi xuống. Hắn đem Vân Đông Lang ôm đến phía sau, nhìn gần chết lại không cam lòng Diêm Nguy Jun giãy tay ở trên người vớt cái gì, không cấm cảnh giác, lập tức hướng chạm hắn phía sau binh lính đưa mắt ra hiệu. "Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn làm cái gì?" "Ta làm cái gì?" "Ha ha ha ha Diêm Nguy như là biết phía sau binh lính đang ở tiếp cận chính mình, ra sức hô to, "Đường tới đây." Hắn làn ra ngay sau đó phủ lên màu xanh lục, thành toàn thân mang độc bộ dáng, không sợ chết liền tới đây. Hắn sở dĩ có thể lưu giữ một hơi Diêm Tùng Minh sở dĩ không đem chính mình năng lượng toàn bộ hút đi Đó là bởi vì này độc dị năng Hắn không chỉ có độc người khác Cũng độc chính mình Hắn trước kia hận cái này dị năng Cho rằng nó hại chính mình thân thể Nhưng ở cuối cùng thời điểm Rồi lại là bởi vì nó Bởi vì điểm này vô pháp tinh luyện độc tố Diêm Tùng Minh từ bỏ đối hắn áp bức, Mà nay hắn có thể tồn lưu một hơi Chân quý vô cùng Đương nhiên phải tốn ở lưới giao thượng Diêm uy một phen xả ra trên cổ vòng cổ Miêu phía cuối mặt dây âm chắc chắc mà cười, "Ta cho nàng, trên người trang cái này, ta sẽ không làm ngươi hảo quá, biết đây là." Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bay ra tiểu đao chuẩn sắc đâm trúng hắn nhất hầu, cắt đứt cuối cùng sinh cơ, hắn rốt cuộc nói không ra lời, Diêm Nguy khỏe miệng vẫn cứ vẫn duy trì đắc ý dơ lên độ cùng, đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt. Diêm Kính giống một trận gió tiến lên bắt lấy Diêm Nguy tay, lại phát hiện ở hắn tắt thở trước, hắn tay đã ấn xuống cái kia cúc áo bảo tạc tay động trang bị. "Sẽ không?" Hắn không nghe thấy bạo tạc thanh. Diêm kính đột nhiên quay đầu lại, lại thấy đến vân đông lăng ngực khai cái động, nàng che lại chính dòng dòng đổ máu miệng vết thương, không phản ứng lại đây tựa mà ngốc nhìn hắn. Tiểu lăng. một 100. Vân đông lăng trong mắt như là đột nhiên trang pha quay chậm. Nàng thấy diêm kính hoảng sợ ánh mắt, nàng trước nay liền chưa thấy qua hắn như vậy hoảng loạn bộ dáng, nàng có điểm muốn cười, nhưng nàng cười không nổi. Ngực đau quá. Nàng túi đầu, thấy chính mình ngực phá cái động, này động trưng nửa cái bàn tay đại nàng thấy chính mình đầm địa nát như huyết nục đoạn tiệt sâm sâm bạch cốt một viên lóe sáng tinh thạch khảm ở huyết nục chính ảm đạm mà phát ra hơi lóe nguyên lai like, cộng sinh tinh thạch trường cái dạng này vân đông lăng trong đầu bỗng nhiên nhiều ra vô số hình ảnh như là thời gian lùi lại dường như nàng trở lại vi rút đạn vừa mới bị thả xuống mặt thế chi sơ vì không cùng về nhà tìm nàng ca ca thất liên vân đông lăng cùng mấy cái ra ở bổn thị cùng chuyên nghiệp đồng học rời đi trường học dọc theo đường đi nàng nỗ lực bảo hộ chính mình bảo hộ người khác Nàng không có bị tang thi cắn được, lại đang chạy trốn khi, bị đồng học đẩy hướng về phía tang thi. Như thế nào bị tang thi cắn thương lộng thương, kia quá trình nàng đã nhớ không rõ, chỉ biết nàng toàn thân đều đau, đầu góc nhanh chóng hôn loạn lên, nàng dựa vào bản năng, mơ màng hồ đồ hướng trong nhà đi đến. Có hướng nàng ném cục đá người thường, cũng có đụng phải lại cho nàng thân thể đồng dạng vết thương tang thi, bất lực hi, vân thu bách từ trên trời giáng xuống. Là thật sự từ trên trời giáng xuống. Trên mặt hắn trên tay đều là huyết. Vừa thấy đến nàng liền đỏ mắt, đem công kích nàng tàng thi toàn tiêu diệt sau, Vân Thu Bách đem người mang về nhà. Tiểu Lăng. Tiểu Lăng Vân Thu Bách nói gì đó, chính là nàng đầu góc mơ hồ, nhớ không quá ở. Thấy Vân Thu Bách biểu tình thống khổ, Vân Đông Lăng cười cười, đẩy đẩy hắn, ca ca, đi. Tiểu Lăng. Không có việc gì. Tiểu Lăng. Vân Thu Bách ôm nàng thất thanh khóc giống, ca ca sẽ không làm người có việc. Sẽ không. Người mang cái này, nó có thể ngăn cách virus. Mang liền sẽ không có việc gì, người mang, ta. Vân Thu bách thô lô kéo xuống trên cổ mặt dây lấy ra tinh thạch, dùng sức nhét vào nàng trong tay. Bén nhọn tinh thạch một góc đâm vào nàng lòng bàn tay đau. Hảo. Kỳ thật câu nói kế tiếp nói gì đó, nàng không nghe rõ, nhưng Vân Đông Lăng vì khoan ca ca tâm, dùng hết toàn thân sức lực nắm lấy tinh thạch. Ca ca. Ta ngủ một chút, ta có điểm khó chịu. Có điểm đây. Vân Đông Lăng nằm trên mặt đất, cảm giác chính mình tay có chút sử không thượng lực cầm không được đem nắm tay chuyển qua ngược chỗ. Có người ở đuổi giết ta, ta không thể lưu lại. Chờ ca ca tới tìm ngươi. Nàng nhìn Vân Thu Bách đem nàng ôm đến sofa, khởi áo khoác cai ở trên người nàng, dưng dưng hôn hôn nàng, thấp giọng nói câu cái gì, đứng dậy rời đi. Vân Thu Bách đi rồi, trống rộng phòng khách chỉ còn lại có nàng một người. Nàng cảm giác được trong tay tinh thạch ở nóng lên, thức ấm thức ấm, nàng nằm ở trên sofa, ra sức nâng nâng tay, nhìn này viên bất quy tắc trong suốt tinh thạch, rất nhỏ ước chừng nửa thanh ngón tay trường trong suốt yếu ớt đến như là tùy thời sẽ vỡ vụn nhưng là kỳ diệu nàng cảm giác được ở giữa ẩn chứa vô hạn lực lượng tay nàng ở đồ máu thanh hồng máu chạy quá tinh thạch không ngưng không rơi ngược lại ở chậm rãi hướng trong thấm đi vào một đoàn đỏ đậm ở tinh thạch trung tâm lưng kết dường như một trái tim nhìn nhìn vân đông lăng phẳng phất thật có thể cảm giác được nó tiếng tim đập thật là kỳ quái rõ ràng là một cục đá nàng lại cảm thấy đây là một cái sinh mệnh thể tinh thạch ở nàng nhìn chăm chú hạ phát ra minh thấu quang lóe giống như là khi còn nhỏ ca ca chỉ cho nàng xem bầu trời ngôi sao vân đông lăng thần sử quỷ sai mà mở miệng đối với tinh thạch lẩm bẩm hướng nguyện ta muốn sống ta không nghĩ biến tăng thi ta không muốn chết ca ca diêm kính ca ta còn có thật nhiều sự thật nhiều sự không có làm ta muốn sống tồn tại nàng nhắm mắt lại tinh thạch càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ cuối cùng chợt lóe hóa thành một đạo quang dung tiến thân thể của nàng biến mất không thấy vân đông lăng cái gì cũng không biết Nàng đã chết ngất qua đi. Thật giống như từ người thứ ba góc độ xem điện ảnh giống nhau, nàng rốt cuộc nhìn thấy một đoạn này lúc ban đầu bị chính mình quên đi hồi ức. Thì ra là thế, đây là qua đi. Nàng nguyên bản sớm đáng chết, là tinh thạch mượn cho nàng sinh mệnh, làm nàng lại sống một đoạn thời gian. Tiểu lăng. Tiểu lăng ngươi nhìn xem ta. Không có việc gì. Không có việc gì. Diêm kính ôm vân đông lăng, một tay che ở nàng miệng vết thương thượng, liều mạng tưởng ngừng chảy ra màu tươi. Bên cạnh nhân viên y dị tế nhanh chóng tới gần, lại ở nhìn thanh miệng vết thương khi ngạc nhiên, loại này miệng vết thương. Nhanh lên cầm máu. Diêm Kính hoàn toàn không có đối mặt Vân Đông Lăng khi bình tĩnh bình tĩnh, cơ hồ là gào giống ra tiếng. Nhân viên y dị tế chạy nhanh ngồi xổm xuống, này một tới gần, dành mạch thấy cái này so Diêm Kính bàn tay còn muốn đại miệng vết thương, Diêm Kính một tay giấu không được, huyết nhục mơ hồ, thâm có thể thấy được cốt. Loại này thương, không có đương trường tử vong chính là vật khí, muốn sống đi xuống cơ hồ không có khả năng nhân viên y tế muốn nói cái gì ngẩng đầu lại thấy diêm kính đôi mắt toàn đỏ khoang miệng thịt bị chính hắn cắn xuất huyết còn ngạnh thanh âm an ủi vân đông lăng bác sĩ tới dừng lại huyết liền hảo ngươi tỉnh tỉnh đừng ngủ a nhân viên y tế nói cái gì đều cũng không nói ra được chỉ có thể túi đầu toàn lực cứu giúp phía trước vân đông lăng tiêu hao quá mức lực lượng cứu lại vân thu bách cấp diêm kính trị thương một đường quá độ sử dụng dị năng nếu không phải như vậy nàng hiện tại hoàn toàn có thể trị liệu chính mình chính là nàng lực lượng có thể sử dụng đều dùng xong rồi cái này thương quá nặng bạo tạc trang bị chính chính tạc ở tinh thạch phía trên đối nó thương tổn cũng rất lớn vân đông lăng không có đương trưởng tử vong đã là tinh thạch dùng hết cuối cùng một tia lực lượng kết quả tập ở huyết nhục cộng sinh tinh thạch đảm đạm không ánh sáng theo huyết lưu thế nhưng từ nàng huyết nhục mơ hồ miệng vết thương nga xuống như là hao hết lực lượng tiểu lăng vân thu bách đẩy ra người khác ngăn trở ở tường liên liên nâng hạ nghiêng ngả đảo đến gần khó có thể tin nhìn giống cái bút bê vải rách nát muội muội cả người lung lay sắp đổ Vân Đông Lăng mơ mơ màng màng mở to mắt trì độn mà đảo qua vây quanh ở người bên cạnh Diêm Kính tưởng Liên Liên Vân Thu Bách nàng tấm mắt dừng lại kéo kéo khoẹt môi ca người sẽ cùng Liên Liên tỷ kết hôn sao Vân Đông Lăng ngực kêu huyết cuồn cuồn không dứt tựa mà từ Diêm Kính trong tay từ nhân viên y tế băng gạc chảy ra một mảnh làm cho người ta sợ hãi thanh hồng Vân Thu Bách sắc mặt bạch đến đáng sợ Hắn vô lực nằm liệt ngồi ở vân đông lăng bên người, môi run rẩy, lại không dám biểu hiện ra bi ý, chỉ nắm chặt nắm tay liều mạng áp lực tâm tình, cố ý giống thường lui tới ở chung giống nhau nói, ngươi. Hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi đã khỏe liền nói cho ngươi. Chỉ có kia khàn khàn khô khốc tiếng nói tiết lộ ra hắn tuyệt vọng. Ta biết sẽ. Đáng tiếc ta hẳn là nhìn không thấy. Ai nói ngươi nhìn không thấy. Vân thu bách cuối cùng là nhịn không được kích động lên, ngươi cho ta chống. Ngươi có cộng sinh tinh thạch ngươi có chữa khỏi năng lực trống thanh tỉnh liền chạy nhanh cho chính mình trị liệu vân thu bách vừa mới thanh tỉnh không lâu lúc này một kích động cả người liền kiệt lực muốn ngã toàn dựa tưởng liên liên ở bên cạnh nâng. tưởng liên liên rưng rưng nhìn vân đông lăng phân biệt ra đối phương môi lúc đóng lúc mở đúng là ca ca về sau liền làm ơn ngươi chiếu cố lạp khẩu hình nàng bi thống khó nhịn mà cắn môi ở đối phương chờ đợi dưới ánh mắt dùng sức gật đầu vân thu bách bên người có tưởng liên, liên nàng không lo lắng chỉ có diêm kính Hắn luôn là một người. Đúng vậy, đối, ngươi có cộng sinh tinh thạch, vẫn luôn an tĩnh ôm Vân Đông Lăng Diêm Kính như là như ở trong ngậm mới tỉnh, túi đầu đảo qua nhìn thấy tinh thạch rơi xuống trên mặt đất, hắn hoảng sợ nhặt lên, Tiểu Tâm nắm trong tay nhẹ phóng tới nàng ngực. Vân Đông Lăng tay nhẹ nhàng phúc ở hắn mu bàn tay thượng, Diêm Kính cả người chấn động, ngẩng đầu đối thượng cặp kia quen thuộc con con đôi mắt, Diêm Kính ca, ta có lời nói cho ngươi. Diêm Kính lại không muốn nghe, hắn lắc đầu, cực lực phóng nhẹ thanh âm nói, về sau lại nói. Hiện tại trước trị liệu chính mình, tiểu lăng ngươi chạy nhanh trị liệu chính mình, ngươi chạy nhanh. Nói đến mặt sau hắn thanh âm đã run rẩy, cầu ngươi. Chính là Vân Đông Lăng cảm giác lực lượng trôi đi đến bay nhanh, những cái đó bị nàng cố tình áp lực làm lơ tiếp nuôi ập vào trước mặt, nàng nắm lấy diêm kính tay, nó đã không có lực lượng. Ta làm không được. Xe không, xe không, xe không. Vân Đông Lăng ý thức bắt đầu mê ly, bên hai phảng phất lại vang lên phía trước bọn lính hô to cuồng hoan náo nhiệt, thật tốt ta. Nguyên bản có thể cùng nhau đi hướng kỷ nguyên mới Nguyên bản có thể có tân sinh hoạt Diêm kính hỏi nàng có thể hay không gả cho hắn Nàng còn không có trả lời đâu Tóm lại là, thật đáng tiếc Vân Đông lăng cười cười Cặp kia mất đi tiêu cự đôi mắt nỗ lực muốn nhìn thanh trước mắt người Ta tưởng nói Ta thực cái người a. Diêm kính đôi mắt trong nháy mắt hồng thấu Nước mắt thức chế không được rơi xuống Hắn cai chán cùng nàng tương để Run run mà phủng trụ nàng mặt Ta biết, ta đều biết Hắn biết nàng từ nhỏ liền thích nhìn lén hắn, hắn biết nàng vừa thấy hắn liền luôn là thẹn thùng. Hắn biết nàng mất trí nhớ cũng toàn tâm ý lại hắn. Mặc kệ ký ức có ở đây không, hắn ở thời điểm nàng tổng hội nhịn không được đem tầm mắt đặt ở trên người hắn. Vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, mặc kệ bọn họ tương nộ là ở lúc nào khắc cái gì trạng thái, hắn đối nàng tâm ý bất biến, nàng cũng sẽ lấy sơ hô yếm thượng hắn. Có một số việc là chậm rãi mới suy nghĩ cẩn thận. ở nàng rõ ràng không nhớ lại bất luận cái gì hồi ức dưới tình huống. Cùng hắn ôm cùng hắn hôn nồng nhiệt, hắn liền biết, nàng đối hắn này trái tim, so với ai khác đều chân thành nhiệt liệt. Trên đời này chỉ có như vậy một cái nàng, trong mắt chỉ có hắn. Hắn biết, hắn toàn biết. Chính là hắn không nghĩ tại đây loại thời điểm nghe thấy thổ lộ. Ta yêu ngươi, thực ái ngươi, so với ai khác đều ái ngươi. Vì ngươi ta có thể mệnh đều không cần, cho nên, có thể hay không không cần đối ta như vậy tàn nhẫn. Không cần bỏ xuống ta, tiểu lăng, đừng với ta như vậy tàn nhẫn. Cầu ngươi, Diêm Kính ôm chặt lấy nàng, nam cộng sinh tinh thạch tay vẫn như cũ không chịu từ bỏ, còn đang liều mạng hướng nàng miệng vết thương thượng phóng, hèn mọn mà khẩn, cầu kỳ tích xuất hiện. Bác sĩ nhóm lắc lắc đầu, đứng dậy thối lui, bốn phía bọn lính an tĩnh đứng trang nghiêm. Vân Thu bách gắt gao nắm tay nàng, cả người đã chỉnh hồn trệ trạng thái. Úc Thương Nghệ khóc đến khó có thể tự ức, Điền Hương Nông cái này hán tử cao lớn đôi mắt cũng đỏ, ôm lấy Úc Thương Nghệ không tiếng động an ủi. Vô nhạc túi đầu, lau đôi mắt, lam gia thụ. Chu anh võ này đó nhận thức người, giờ khác này tất cả đều đỏ mắt, quay mặt qua chỗ khác không đành lòng xem cái này chia lịa hình ảnh. Còn có thật nhiều lời nói tưởng nói, còn có thật nhiều sự muốn làm, chính là, không có thời gian. Vân Đông Lăng liều mạng mở to hai mắt, tưởng lại thấy rõ ràng trước mắt người, chính là thấy không rõ, nàng hơi hơi giơ tay, diêm kính bắt lấy tay nàng hướng chính mình trên mặt phóng, nàng sờ đến vẻ mặt tờ ướt nước mắt. Hắn khóc, cái này bị thương đều không thấy hắn trao mày đầu. Tính tình lạnh đến giống viên sứ cục đá nam nhân. Thế nhưng khóc, Vân Đông Lăng nhẹ ngào, khoe miệng lại quật cường mà cười, "Đừng khóc sao?" Diêm Kính Ca cười rộ lên đẹp, cười cho ta xem. Diêm Kính lập tức xả ra một mạt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, "Ngươi muốn ta thế nào đều được, tiểu lang ngươi lại, nhìn xem ta." Nàng nghe không rõ. Vân Đông Lăng tưởng, hiện tại không có một lòng tưởng đảo loạn thế giới Diêm Tùng Minh, về sau sẽ là thái bình thịnh thế, Diêm Kính như vậy lợi hại, còn có ca ca rốt cuộc có thể mở ra khát vọng bọn họ sẽ đem cái này vỡ nát quốc gia một lần nữa xây dựng hảo nàng trợn mắt đáy mắt ảnh ngược tình triệt không trung xanh thảm thật tốt thật tốt ta vân đông lăng đôi mắt chậm rãi nhắm lại ngươi hảo hảo quá ngươi không ở ta như thế nào hảo hảo quá diêm kính kinh hoàng mà dùng sức nắm tay nàng muốn quá liền cùng nhau quá tỉnh, tỉnh tỉnh tỉnh nếu không có ngươi ta muốn này thịnh thế làm cái gì chỉ là nàng kiên trì không nổi nữa Vân Đông Lăng dùng hết toàn thân sức lực đối hắn cuối cùng cười, ta tưởng về nhà. Hảo! Chúng ta về nhà. Chính là nói còn chưa dứt lời, đáp ở trên mặt hắn cái tay kia đã rớt đi xuống. Tiểu Lăng! Tiểu Lăng! Tiểu Lăng! Tiểu Lăng! Tiểu Lăng. Một năm sau. Tuần tra vất vả. Trung tâm đại lâu ngoại, trao đổi ban binh lính lẫn nhau cúi chào. Hàn huyên một câu trao đổi cương vị. Thay thế binh lính hướng ra phía ngoài đi, đi rồi hai bước quay đầu lại. Hắn đồng sự không khỏi chậm bước chân. Hỏi, làm sao vậy? Binh lính khát khao ánh mắt ở trung tâm đại lâu nội siêu tầm. Hôm nay là Diêm tướng quân tử nhiệm nhật tử, không biết hắn hiện tại đã đi chưa. Một năm trước, Diêm Kính đánh bại Diêm Tùng Minh lúc sau, thuận lý thành trương hợp nhất hắn sở hữu thế lực. Lúc ấy căn cứ còn có không ít phản kháng thế lực. Diêm Kính Vân Thu Bách tính cả dân gian dị năng giả bộ đội đồng tâm hiệp tâm nhanh chóng chấn áp, mới dập tắt Diêm Tùng Minh dư lưu một chút ánh lửa. Nay một năm, Diêm Kính cùng Vân Thu Bách đám người trọng tổ căn cứ thành viên trung tâm cùng đông nam tây tam khu đối thoại tìm kiếm cộng đồng phát triển liên minh con đường tuy nói là tứ phương hội nghị nhưng có bắc khu cùng trung khu nơi tay diêm kính chiếm hữu lớn nhất nói chuyện quyền thực dễ dàng liền gõ định thông qua tân điều lệ chính sách tuy rằng ẩn ẩn trở thành mới nhậm chức liên minh người cầm quyền nhưng diêm kính cũng không độc đoán hắn đem giải dược tề phối phương công khai làm các khu cùng nhau đầu nhập chế dược hàng ngũ từ đây bối rối phá hủy nhân loại thế giới gần một năm vi rút rốt cuộc được đến hưu hạn ngăn chặn dư lại tới vấn đề chính là như thế nào giải quyết tăng thi dị năng giả cùng người thường chi gian mâu thuẫn như thế nào trùng kiến xã hội trật tự là việc cấp bách chuyện quan trọng trải qua thương thảo thành lập một dị năng giả bộ môn sở hữu dị năng giả về liên minh hợp nhất tổ đội tận sức với tiêu diệt đã đánh mất tự mình ý thức tăng thi liên minh phái ra tinh nhuệ quân đội đi trước bị phá hư các nơi tổ chức mọi người trùng kiến gia viên trật tự ở chậm rãi thành lập người thường không hề khắp nơi tránh né chúng có điều ý nghĩa dị năng giả ở cái này quốc gia cũng tìm được chỗ đứng dùng bọn họ lực lượng vì này phiến thổ địa làm ra công hiến những việc này lại nói tiếp không dài thao tác lên lại là dài lâu quá trình tuy là diêm kính bên người có một đống người tài ba tương trợ cũng hoa một năm thời gian mới chậm rãi đem sự tình loát thuận tuy rằng rất nhiều sự tình vô pháp một bước vào chỗ nhưng ít ra đang ở chậm rãi biến hảo hết thể đang ở bước lên quỹ đạo kia một hồi đại chiến trung diêm kính cùng vân thu bách bọn người bị nghiêm trọng thương ở cương chống tinh thần nhất thống căn cứ thế lực sau hai người đều trước sau ngã xuống chỉ là so sánh ở quỷ môn quan vớt hồi một cái mệnh vân thu bách mà nói diêm kính chịu thương tương đối so nhẹ hắn làm vân thu bách hảo hảo dưỡng thương chính mình mang theo người trước tiên đầu nhập chấp chính trung bởi vì dùng người địa phương quá nhiều ngay cả điển hương nông bọn người bị hắn phân phối đến các bộ môn đi sau lại vân thu bách dưỡng đến không sai biệt lắm hắn tiến vào nội các diêm kính bắt đầu liệu lý đối ngoại hạng mục công việc hai người một nội một ngoại Ở mọi người dưới sự trợ giúp đem liên minh xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hôm nay muốn đi. Vân Thu bách tháo xuống mắt kính, thường lui tới kiệt ngạo khó thuần trên mặt bởi vì thần sắc bình thản, nhiều vài phần nho nhã. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, cười nói, mới giữa trưa, ta cho rằng ngươi ít nhất sẽ đem cuối cùng một ngày lớp học xong A Diêm Tướng Quân. Ta không đi làm ta còn là Diêm Tướng Quân. Diêm Kính ỉ ở ven tường cười khẽ. Từ trước đến nay nghiêm túc mặt, nhiều vài phần nhẹ nhàng, nhìn ra được hắn tâm tình cực hảo thế nhưng khai nổi lên vui đùa, kia đương nhiên, cái này danh hiệu cả đời trích không xong. Vân Thu Bách đứng dậy đi đến trước mặt hắn, hướng hắn vươn tay, đối phương tự nhiên mà vậy rối tay, hai người lẫn nhau vỗ tay. Vân Thu Bách trong mắt rốt cuộc nhiều vài phần thương cảm cùng không tha, huynh đệ, đi sớm về sớm, một đường chân trọng. Chân trọng. Diêm kính đi ra trung tâm đại lâu, ở một đường binh lính ra tiếng đưa tiễn trùng, rời đi quân bộ. Quân xe khai đến bay nhanh, thực mau tới đúng chỗ với chữa bệnh khu một chàng độc lập tiểu lâu trước, diêm kính xuống xe, đi đến trước đại môn, rốt cuộc thở hát ra. Ta đã trở về. Hắn mở cửa, thay đổi dây hướng trong đi, đang chuẩn bị lên lầu, ngẩng đầu lại thấy đến thang lầu đỉnh một đạo thân ảnh chính ôm hành làng trụ, lung lay sắp đổ. Tiểu lăng, diêm kính hoảng sợ, theo bản năng sử dụng dị năng, cả người mang hỏa thuận gió mà lược lên lầu, trực tiếp đem người chặn ngang bế lên. Như thế nào xuống giường? Không quăng nã vân đông lăng bắt lấy diêm kính vác áo chờ choáng váng cảm qua đi chậm rãi ngừng đầu rồi nói ta không có việc gì ngươi dùng không cần như vậy khẩn trương ta không như vậy yếu ớt lạp phóng ta xuống dưới không được diêm kính cũng không có bởi vì vân đông lăng nói không có việc gì liền không để trong lòng hắn đi nhanh hướng hành lang đi đến đem người ôm vào phòng nhẹ nhàng thả lại trên giường mới thân thân cái chán của nàng thân mật hỏi hôm nay nhớ tới cái gì sao vân đông lăng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Một đôi con con đôi mắt thần thái rạng rỡ, nàng nghiêng nghiêng đầu nghịch ngẩm nói, "Nhớ tới ngươi đáp ứng mang ta về nhà." "Mang nàng về nhà?" Diêm Kính hung hăng ngẩng ra, đối thượng cặp kia phảng phất có thể nói đôi mắt, dùng sức ôm lấy nàng. Phảng Phất lại về tới một năm trước cái kia lệnh người tuyệt vọng thời khắc, Vân Đông Lăng ở hấp hối hết sức, nói cuối cùng một câu, "Ta tưởng về nhà." Vân Đông Lăng thương rất nặng, khả năng cứu không trở lại, hắn biết, nhưng hắn cự tuyệt tiếp thu. Ở tất cả mọi người cho rằng Vân Đông Lăng đã chết thời điểm, hắn vẫn như cũ gắt gao ôm người không bỏ thế giới này trải qua virus tang thi vân đông lăng bản nhân cùng độc nhất vô nhị cộng sinh tinh thạch dung hợp cỡ nào kỳ ảo độc đáo trải qua nàng lần lượt cứu người khác mệnh không lý do ở thời điểm mấu chốt trời cao sẽ không chiếu cố nàng vì cái gì dựa vào cái gì diêm kính cảm xúc bắt đầu mất khống chế chịu hắn ảnh hưởng bốn phía cực nóng mà bực mình không gian trung thậm chí phát ra rất nhỏ lướt toa thanh diêm kính hắn đây là tưởng bước vân đông lăng đi lên tuyệt lộ a vây quanh ở hắn bên người người tất cả đều là hắn thân binh lúc này hoảng sợ hai mặt nhìn nhau bất chấp cái khác liền tưởng tiến lên khuyên hắn đúng lúc này diêm kính đặt ở ngực ngưng hoạch sáng lên này viên tử vi rút tinh luyện ra tới nhân tạo tinh thạch chợt lóe chợt lóe tựa hồ đang ở kêu gọi cái gì chịu nó ảnh hưởng bị diêm kính không buông tay ấn ở vân đông lăng ngực cộng sinh tinh thạch này viên cực có linh tính tinh thạch cuối cùng sáng lên như là dùng hết toàn lực đột nhiên nở rộ mãnh liệt quan mang ngưng hoạch tùy theo trường lượng không thôi mọi người mắt cũng không chớp khiếp sợ mà nhìn này lưỡng đạo quang thực mau lưỡng đạo quang lẫn nhau giao hòa trở thành một đạo quang phóng xuất ra làm người thoải mái năng lượng từng luồng như mùa xuân sinh cơ bừng bừng phân chấn năng lượng nhanh chóng dũng mãnh vào vân đông lăng thân thể ấm áp chữa khỏi tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt nhưng chính là như vậy một cái chớp mắt bổ hảo vân đông lăng vỡ vụn xương ngực ở nàng huyết nhục mở rộng ra ngực phủ lên một tầng mới tinh tân sinh nội thịt bảo vệ nàng tâm mạch cho nàng giữ được một hơi cộng sinh tinh thạch cùng ngưng mạch nát hóa thành hạt bụi theo gió mà đi vân đông lăng ngực nguyên bản treo hỏa dị năng thạch cùng tinh thần dị năng thạch cũng hóa thành năng lượng tiến vào vân đông lăng thân thể sở hữu năng lượng một giọt không dư thừa vân đông lăng tái nhợt mặt như là lâm vào ngủ say ngực hơi hơi phập phồng mọi người xem đến nghẹn họng nhìn chân chối kỳ tích thật là kỳ tích tiểu lăng kỳ tích tuy rằng khoan thai tới muộn nhưng cuối cùng tới kịp cảm tạ trời cao làm nàng trở về bồi hắn diêm kính lại cười lại khóc ôm nàng dùng sức hôn môi vân đông lăng bị thương rất nặng so vân thu bách còn trọng này một năm hơn phân nửa thời gian nàng đều ở ngủ say cũng may nghỉ ngơi mấy tháng sau rốt cuộc tỉnh một lần nữa tỉnh lại vân đông lăng như lúc ban đầu sinh trẻ con một mảnh ngây thơ nhưng diêm kính thực cảm ơn hắn nhắm hai mắt ôm người yên lặng ở trong lòng khẩn cầu trời cao cho nàng cực khổ dừng ở đây nếu cần thiết còn có khiến cho hắn tới thừa nhận vì phương tiện bác sĩ tái khám diêm kính đặc biệt ở chữa bệnh khu tuyển tràng độc lập tiểu lâu ôm nàng trụ đi vào tuy rằng thình giúp việc tới hỗ trợ nhưng là hắn ở nhà thời điểm căn bản không cho người khác nhúng tay mọi việc tự tay làm lấy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cố đối phương nếu không phải còn cần thiết chiếu cố giờ phút này vô pháp vứt bỏ liên minh hắn liền quân bộ đều không nghĩ đi ở diêm kính cẩn thận chiếu cố hạ vân đông lăng thân thể khôi phục đồng thời ký ức cũng bắt đầu sống lại thường xuyên sẽ lấy nằm mơ phương thức nhớ tới quá vãng Nhưng là đối Vân Đông Lăng tới nói, liền tính không có này đó ký ức, nàng đối Diêm Kính cũng có một loại nói không nên lời thân mật. Nàng thích hắn, mặc kệ có hay không hồi ức, nàng đều thích hắn. Tiểu lăng ta hảo vui vẻ. Diêm Kính nhắm hai mắt nỉ non, chỉ cảm thấy hai người thật sự tâm hữu linh tê. Hắn ngày đêm tăng ca đem công tác giao tiếp đi ra ngoài, rốt cuộc có thể từ nhiệm, chính là tưởng thực hiện hứa hẹn, mang dần dần khôi phục Vân Đông Lăng hồi Nam khu một sớn, hồi bọn họ đã từng từng có vô số hồi ức địa phương. Vì cho nàng một kinh hỷ, hắn cũng không có nói cho nàng, chỉ lặng lẽ đem hành lý thu thập hảo, làm giúp việc rời đi, nguyên bản tính toán ở từ nhậm sau trước tiên nói cho nàng, ai ngờ đến nàng sẽ cho chính mình lớn như vậy một kinh hỷ. Vui vẻ cái gì? Ta nhớ lại trước kia. Không diêm kính ở trên mặt nàng hôn hôn, thành công thấy nữ hài tử sắc mặt lại trở nên đỏ bừng. Hắn cười văng nói, nhớ không nhớ lại tới không sao cả, ta cao hứng chính là ngươi một ngày so với một ngày hảo. Tinh thần cùng thân thể song trọng khôi phục. Mới là thuyết minh thân thể chân chính khỏi hẳn. Hắn hy vọng nàng khỏe mạnh, bình bình an an, cuộc đời này không bao giờ phải có một chút tiểu ốm đau. Thật sự. Vân Đông Lăng xoay chuyển đôi mắt, trên mặt lộ ra một cái giả hoạt biểu tình, ta không nhớ rõ ngươi cũng không cái gọi là. Không sao cả. Vân Đông Lăng cho rằng đối phương sẽ nói đương nhiên không phải, không nghĩ tới diêm kính liền tự hỏi đều không cần, không sao cả buột miệng tốt ra. Nàng ngẩn ngơ, vì cái gì? Bởi vì ngươi mới là quan trọng nhất diêm kính thành kính mà phủng trụ nàng mặt, thâm tình mà xem tiến nữ hài tử một đôi thiển nâu lưu ly đồng, so với quá khứ, hiện tại và tương lai càng quan trọng, ta càng hy vọng cùng ngươi ở lập tức, ở về sau sáng tạo vô số hồi ức Vân Đông lăng trái tim kinh hoàng, tựa hồ có cái gì khó có thể áp lực cảm tình tự lòng ngực trung phun trào mà ra, ngươi liền như vậy chắc chắn ta sẽ cùng ngươi cùng nhau về sau. Nô! No. Nói còn chưa dứt lời, ngươi đã bị diêm kính ấn ở trên giường. Nam nhân dùng môi lấp kín nàng miệng, nhiệt liệt hôn môi. Vân Đông Lăng cả người phảng phất muốn thiêu cháy. Đây là nàng tỉnh sau, Diêm Kính lần đầu tiên thân nàng. Dĩ vãng hắn chiếu cố nàng quý trọng nàng, cũng sẽ có một ít thân mật động tác nhỏ, nhưng trước nay chỉ là đến trên mặt mới thôi, không, có như vậy. Vào sâu như vậy. Vân Đông Lăng ý thức dần dần mơ hồ. Nàng có thể đẩy ra hắn, chính là giờ khắc này, đỡ ở trên người hắn tay lại đều có ý thức vòng đến hắn cổ sau, thân mật mà ôm lấy. Sau một hồi Diêm kính thoáng tách ra, lại là nhịn không được cười. ta liền biết. Biết, biết cái gì? Vân Đông lăng bên tai nghe được chính mình dùng sức tiếng tim đập, chỉ cảm thấy một màn này dị thường quen thuộc, giống như là đã từng phát sinh quá giống nhau. Một chút hình ảnh từ trong trí nhớ cuộn cuộn, Vân Đông lăng thấy ở che trời cành lá hạ, nam nhân ở hôn qua nữ hải tử lúc sau, hai người đối thoại cùng hiện giờ không có sai biệt. Dựa lưng vào thụ nữ hải tử lắp bắp hỏi, biết cái gì? Nam nhân cười tới gần, ta không nói, ta chờ ngươi nói cho ta. Lần này hắn cũng sẽ nói như vậy đi. Ở trong lòng suy đoán đối phương trả lời Vân Đông lăng nâng lên xương ngủ mênh mông đôi mắt, liền thấy Diêm Kính hướng nàng cười cười, nói ra cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng trả lời. Biết ngươi yêu ta à? a Vì cái gì cùng ký ức không giống nhau? Vân Đông lăng trong đầu hoanh mả một tiếng. Cái? Cái gì? Ta! Diêm Kính ôm lấy muốn chạy trốn nữ hải tử, cười đến đôi mắt đều con, thẹn thùng cái gì? Này không phải đương nhiên sự. Cái gì đương nhiên? Ngươi ra mặt hảo hậu, Vân Đông Lăng giơ tay đánh hắn, Diêm Kính cười tiếp được này chỉ tay nhỏ, dùng sức cấn ở chính mình ngực, bởi vì ta cũng ái ngươi nha. Vân Đông Lăng nao nao, Diêm Kính nghiêng đầu hôn lên đi, ấm áp môi nhẹ nhàng đụng chạm nàng mềm mại môi, thâm thúy đôi mắt con cong, đây cũng là đường nhân sự, ái ngươi là đường nhân sự, rõ ràng là lần đầu tiên nghe, Vân Đông Lăng lại cảm thấy trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, giống như ở khi nào bọn họ cũng từng tâm ý tương thông, tình ý đan chéo. Nàng rất thích rất thích hắn. Loại này thích siêu việt ái, thật sâu khắc vào trong xương cốt, chỉ cần hắn liếc nhìn nàng một cái, nàng liền thiêu thân lao đầu vào lửa. Vân Đông lăng đáy mắt chua xót, nước mắt ở hốc mắt thượng đảo quanh, liền phải rơi xuống. Diêm kính thương tiếc mà lao đi, thở dài nói, cho nên không bao giờ muốn nói cái loại này lời nói. Đừng nói cái gì nữa ngươi liền như vậy chắc chắn ta sẽ cùng ngươi cùng nhau về sau. Không có khả năng nói, hắn không muốn nghe, cũng không muốn nghe, nói giỡn cũng không cần. Chúng ta đều hảo hảo mà, hảo hảo mà ở bên nhau, được không? Hảo. Vân Đông Lăng dùng sức gật đầu, gật đầu một cái nước mắt liền rớt, diêm kính không khỏi giúp nàng sát, chính là này nước mắt như là ngăn không được dường như, càng rất càng nhiều. Không biết nghĩ đến cái gì, diêm kính đôi mắt cũng đỏ. Hắn ngừng tay, bình tĩnh nhìn trước mắt khóc cái không ngừng nữ hài tử, từ trong túi móc ra một cái hộp gấm, mở ra. Một lớn một nhỏ hai cái mang theo độc đáo hỏa viêm hoa văn nhẫn khảm ở bên trong. Nguyên bản khụt khịt vân đông lăng quả nhiên bị chấn trụ, đánh cách đã quên khóc. Diêm Kính xuống giường, quỳ một gối trên mặt đất, chấp khởi tay nàng, nghiêm túc nhìn nàng. Nguyên bản ta tính toán mang ngươi về nhà, ở nhà cùng ngươi cầu hôn. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi thích bản đu dây thích hoa, ta liền ở sân ngoại cho ngươi lộng một cái hoa viên nhỏ, giá một bộ bàn đu dây, chờ hoa khai mãn viên, ngươi ngồi ở mặt trên, ta liền cùng ngươi cầu hôn. Chính là, ta đột nhiên tưởng hiện tại nói cho ngươi. Nam nhân nhìn nàng đôi mắt thực hồng hơi công trong mắt dấu không được nhiệt liệt tình yêu, Diêm kính thực yêu thực yêu Vân Đông Lăng, đời này liền tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi ở nơi nào ta ở nơi nào, một khắc cũng không nghĩ tách ra, cho nên tiểu lăng, có thể hay không gả cho ta? Tiểu Lăng, gả cho ta được không? Một năm trước, hắn từng nhiệt liệt hô lên những lời này, không có thể được đến nàng trả lời. Trời cao chiếu cố, một năm sau hắn vẫn cứ có cơ hội đối Âu Yếm nữ hải tử hỏi ra đồng dạng một câu. Đã từng hắn kiệt ngạo không kềm chế được Giống thất cô lang giống nhau cùng vọng tứ ngạo, hiện tại hắn hiểu được thu liễm, mọi việc lưu một đường. Điền hương nông bọn họ rêu cực hắn, nói hắn hiện tại nương tay rất nhiều. Hắn tưởng, cười liền cười đi, nếu có thể bởi vì hắn làm nhiều việc thiện, có thể bởi vì khoan dung đại nhân, làm trời cao tử tế bọn họ, hắn cam tâm tình nguyện. Bởi vì ái nhân, hắn đối nhìn không thấy tín ngưỡng thần lực có kính sợ chi tâm. Người bởi vì có kính sợ chi tâm, mới có thể càng tốt mà quý trọng bên người người hắn hiện tại chỉ hy vọng không lãng phí lập tức một phút một giây càng tốt mà cùng nàng ở bên nhau hảo vân đông lăng nhào vào trong lòng ngực hắn vô số hình ảnh lác đác lưa thưa ở trong đầu phi tán cuối cùng dừng hình ảnh ở nam nhân mỉm cười xem nàng một màn này bọn họ gặp nạn quên quá khứ càng có vô số đáng giá chờ mong tương lai nàng tin tưởng cùng hắn ở bên nhau tương lai càng xuất sắc diêm kính đem nàng nước mắt lao đi thật cẩn thận nâng lên tay nàng lấy ra một quả nữ giới Mang ở nữ hài tử trên ngón áp út. Vân Đông Lăng còn ở khu thịt, thấy một màn này khó tránh khỏi lại cười, đấm hắn một chút, cầu hôn là mang ngón giữa lạc, hơn nữa nào có người lấy hai cái nhẫn cầu hôn, cầu hôn cùng kết hôn nhẫn lại không giống nhau. Diêm Kinh chấp khởi tay nàng, ở nhẫn thượng hôn hôn, phi thường thẳng nam nói, cầu hôn xong chính là kết hôn, không thành vấn đề. Hắn ngay sau đó vươn tay trái cho nàng, ý bảo nàng cho hắn mang lên, tới phiên ngươi. Cứu mạng! Ai sẽ ở cầu hôn khi trao đổi nhẫn A? Này nam nhân thế nhưng thật sự không hiểu. Nào có người hiện tại liền trao đổi nhẫn lạc, lại không phải kết hôn. Vân Đông Lăng không thuận theo, đem nhẫn đoạt xoay người liền muốn chạy, lại bị Diêm Kính ôm chặt. Diêm Kính lấy ra hôm nay không cho hắn mang lên nhẫn sự tình liền không có sức mạnh, đem người giam cầm ở trong ngực cười nói. Có cái gì vấn đề, coi như thành kết hôn hảo. Nhanh lên cho ta mang lên, bằng không ta. Bằng không cái gì. Vân Đông Lăng không có thể biết được, nàng bị hắn hôn đến vô pháp ra tiếng. Kia chỉ vây khốn tay nàng phi thường cố chấp mà bắt lấy tay nàng, dẫn nàng đem nam rơi hướng hắn ngón áp út thượng bộ. Vân Đông Lăng mê mơ hồ mà tưởng, diêm kính mang nhẫn vị trí là ngón áp út ra. Hắn là thật sự không hiểu sao. Vẫn là giả heo ăn thịt hổ. Mặc kệ là loại nào, nàng cũng chưa cơ hội hỏi ra khẩu. Cực nóng hô hấp dần dần hóa thành nhỏ vụn nhỉ non, bên ngoài phong cảnh vừa lúc, lại là một năm xuân. Bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, vượt qua vô số mùa xuân. Thật lâu, thật lâu chương một trăm linh một phiên ngoại kết hôn Diêm Kính cầu hôn thành công sau liền muốn bắt đầu hỏa tốc chuẩn bị kết hôn công việc kết quả Vân Thu bách cái thứ nhất nhảy ra phản đối Vân Thu bách lý do là Vân Đông Lăng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục hiện tại hẳn là lấy tinh dưỡng là chủ kết hôn gì đó không cần quá cấp hắn tưởng Diêm Kính lấy giải sầu tinh dưỡng lý do đem muội muội mang cách hắn bên người liền tính còn tưởng cứ như vậy ở bên ngoài kết hôn kia hắn cái này đại cử ca mặt mũi hướng nào gác Hắn đã có thể như vậy một cái bảo bối muội muội, sao có thể tùy tùy tiện tiện ở bên ngoài kết hôn? Nơi nào là tùy tiện ở bên ngoài kết hôn? Diêm kính quả thực vô ngữ, chúng ta hồi nam khu kết hôn, ta đem gian phòng bên cạnh mua tới, kết hôn sau tiểu lăng tùy thời có thể về nhà trụ, có cái gì vấn đề? Vấn đề nhưng lớn. Diêm kính vô vô ngông chạy lấy người, bị một đống sự quấn thân vân thu bách hiện tại nào cũng đi không được, tự nhiên miễn bản hồi nam khu cũ trách trụ, lại nói nếu bọn họ không quay về trụ, Tiêu phòng ở chính là trống không, cần thiết lại mua một gian. Trực tiếp ở nơi đó trụ không được. Diêm kính đau đầu mà ấn huyệt thái dương, hành, nhưng ngươi về sau không quay về. Ngươi hiện tại cũng cùng tưởng sư muội kết hôn, ngày nào đó hồi nam khu, đương nhiên về nhà trụ, ta cùng tiểu lăng không phải thực xấu hổ. Dù sao phòng ở nhiều trí mấy bộ không lăng phí, đến lúc đó tưởng ở đâu ở tại nào trụ. Vân Thu Bách vẫn là nói không được. Nguyên bản hắn cho rằng Diêm kính muốn mang Vân Đông Lăng đi giải sầu. Còn ở vì diêm kính như vậy có tâm mà cảm động, xem tại đây phân tâm ý thượng, hắn đương nhiên toàn bộ tiếp thu diêm kính từ nhiệm hắn trước đỉnh một thời gian kiến nghị. Hiện tại giải sầu biến thành kết hôn. Đương nhiên không được. Này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đừng nói kết hôn thành ra ý nghĩa bất đồng, vạn nhất diêm kính như vậy an vạ nam khu bên kia không trở lại trận làm. Đến lúc đó hai người núi cao hoàng đế xa, nếu là mội mội bị khí hắn cũng vô pháp hỗ trợ. Nhất quan trọng là, kết hôn loại sự tình này đến là cam tâm tình nguyện vân đông lăng hiện tại ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục vạn nhất chân chính nàng không muốn đâu nghe được tin tức liền lập tức chạy tới vân thu bách thở phì phì mà xử tại phòng khách không chịu đi phòng khách cửa còn chất đống hai người hành lý nếu không phải vân thu bách đổ người bọn họ hiện tại hẳn là ở xuất phát đi ngồi máy bay trên đường vân đông lăng kéo kéo diêm kính tay đem sắp nhịn không được tức giận diêm kính kéo đến một bên chớp chớp mắt cho hắn ám chỉ chính mình đi đến vân thu bách bên cạnh k nếu ngươi cảm thấy ở bên ngoài kết hôn không tốt Chúng ta đây ở chỗ này kết hôn được không? Người mới 21 tuổi. Vân Thu Bách hận sắc không thành thép mà nhìn nàng, như vậy tiểu đọc nhiều điểm thư không tốt, kết cái gì hôn? Kết hôn cũng có thể niệm thư, hì hì, ca ca ngươi liền đáp ứng sao? Ngươi câm miệng cho ta Vân Thu Bách biểu tình một lời khó nói hết, hắn nhìn một cái vân đông lăng lại nhìn một cái mặt vô biểu tình diêm kính, đem mội mội kéo đến một bên, hạ giọng nói, thành thật nói cho ta, vì cái gì muốn như vậy cấp kết hôn, hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Vân Đông Lăng dậm chân, lắc bắp lên, cái, cái gì nha, diêm kính ca mới không phải, không phải loại người như vậy đâu. Vân Thu Bách suy thành, đều là nam nhân, ai không biết ai a? Nhưng là thấy Vân Đông Lăng vẫn luôn thế hắn nói chuyện, hắn cũng thực bất đắc dĩ, ngươi nghĩ kỹ, ca ca lo lắng ngươi không rõ ràng mà thôi. Ta nghĩ kỹ lạc. Vân Đông Lăng cười tủm tịm. Chính là tưởng cùng hắn ở bên nhau. Dù sao hai người hiện tại chính là ở chung trạng thái này một năm tới diêm kính đối vân đông lăng như thế nào hắn cũng là xem ở trong mắt vân thu bách không tình nguyện mà thừa nhận trừ bỏ diêm kính sắc thật tìm không thấy cái thứ hai đối vân đông lăng tốt như vậy người vân thu bách tiến lặng nhìn muội muội đem đầu một fiết tầm mắt dừng ở diêm kính trên người hôm nay sau lại vân thu bách đem diêm kính đơn độc kéo đến một góc biểu tình nghiêm túc mà nói chuyện thật lâu cuối cùng nói cho nàng có thể kết hôn trước tiên ở căn cứ bên này kết hôn lại hồi nam khu vân đông lăng không sao cả Nàng hiện có ký ức cũng không phải thực hoàn chỉnh, đối ở nơi nào kết hôn cũng chưa cái gì vấn đề. Theo kết hôn chính thức nhật tử càng ngày càng gần, nàng mới chậm rãi có khẩn trương cảm giác, rốt cuộc tới rồi kết hôn hôm nay, nàng hậu chi hậu giác mà tưởng, như vậy liền kết hôn, có phải hay không quá nhanh. Nhưng cũng không lui lại trần chờ lộ, vây quanh đi lên nhân viên công tác giúp Vân Đông lăng mặc vào váy cưới, đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, chờ đợi diêm Kính tới đón cưới. Buổi hôn lễ này tổ chức địa điểm liền ở căn cứ nguyên bản là lành lạnh nghiêm túc quân sự trọng địa bởi vì buổi hôn lễ này đã đến nhiều vài phần hoạt bắt cùng vui mừng nặng nghề túc mục nhan sắc lẫn vào nhẹ nhàng thanh thoát sắc điệu làm người nhìn không khỏi liền sẽ tâm cười Từ mười tám chiếc trọng hình quân xe mở đường diêm kính mang theo nhất ban huynh đệ đi vào bọn họ lâm thời cư trú ra phù dâu phần lớn là mấy ngày nay vẫn luôn chiếu cố vân đông lăng nhân viên y y tế các nàng cũng không dám cùng diêm kính bọn họ tỉ thí chỉ có một lúc thương nghệ không sợ này ban người nhưng một người độc một khó căng bị bạn lang phương điển hưng nông ngăn lại sau đoàn người thuận lợi tiến vào tiểu lâu sau đó gặp được cái thứ nhất khó khăn vân thu bách vân thu bách thượng thân sơ mi trắng hạ thân hắc quần tây đổ đang đi tới lầu hai cửa thang lầu một bên cởi bỏ cổ tay gian nút thắt một bên cầm khẽ lâng chiều diêm kính ngoắc mất môi đánh thắng ta làm ngươi qua đi hoa hoa hoa mọi người e sợ cho thiên hạ không loạn mà vỗ tay diêm kính ăn mặc một thân mới tinh hắc tây trang tóc sơ đến ánh sáng có hình khoe miệng hàm độ cung Hôm nay hắn thoạt nhìn đặc biệt tinh thần. Đại ca Diêm kính mỉm cười mà xưng hô, rất tốt nhật tử, hôm nay cũng đừng động thủ đi. Vân Thu bách không ăn hắn này bộ, nắm tay nắm đến ca ca vang, thiếu tới, tưởng cưới ta muội muội, lấy ra điểm thật bản lĩnh. Nói xong trực tiếp một cái sơn đá. Người khác qua một tiếng tách ra, vông nhạc tưởng tiến lên khuyên hai câu, bị tay mắt lanh lẹ làm ra thụ một mặt tường đất ngăn lại. Huynh đệ, trận này không tránh được, mọi người đều đừng nhúng tay, ai nhúng tay đừng trách ta à. Lam gia thủ cùng Chu anh võ đều đứng ở Vân Thu Bách một bên, hôm nay đảm đương Vân Đông lăng nhà mẹ đẻ người, lúc này đứng ở lầu hai thang lầu thượng cười hì hì phóng lời nói. Tuy rằng cười hì hì không cái chính hình, nhưng thái độ không chút nào thoái nhượng, nói rõ hôm nay phải cho Vân Thu Bách căng bãi. Diêm kính cười, cũng không tức giận, hắn đem trên tay hoa tươi đưa cho gấp trở về Điền Hưng Nông, giúp ta cầm. Nói quay đầu lại chiều hắn đưa mắt ra hiệu, Điền Hưng Nông còn không có phản ứng lại đây, liền thấy trước mắt người hư hoảng một đạo. Hiện lên một mảnh hường quang, Diêm Kính không biết như thế nào ra tay, cả người giống trận gió giống nhau vòng qua Vân Thu Bách, lao thẳng tới thang lầu. A, đừng làm cho hắn chạy. Mắt sắc Lam Gia Thụ lớn tiếng kêu, thang lầu bậc thang bỗng nhiên mọc ra tường đất, mấy cấp một bộ, từ hạ tự thượng mật mật địa che kín toàn bộ hàng hiên. Hắn còn đẩy Chu Anh Võ dùng tinh thần lực chặn lại. Chu Anh Võ bất đắc dĩ nói, đem tường đất thu hồi tới, lao đại đi qua. A, Lam Gia Thụ định nhãn vừa thấy, bị tường đất ngăn lại người là Vân Thu Bách. Giờ phút này đang đứng ở cửa thang lầu trầm khuôn mặt trừng hắn, mà hắn muốn ngăn tiện người, không biết như thế nào sớm bay đến lầu hai lan căn chỗ, vươn tay tiếp được điển hưng nông vứt đi lên bó hoa, cười nói, thừa nhận. Nhiêu vẫn là Diêm Kính Nhiêu. Hiện giờ luận khởi đối dị năng khai phá vận dụng, Diêm Kính nhận đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất. Cái này ở đã từng được xưng là mặt thế thời đại đã là số một số hai nam nhân, ở vi rút kết thúc trật tự trùng kiến, bị mọi người xưng là ánh dạng đông thời đại hiện tại diêm kính vẫn như cũng là việc nhân đức không nhường ai đỉnh cấp cao thủ luận thân thủ hắn không thua cấp bất luận cái gì một người hắn chính là có được đỉnh cấp tác chiến năng lực nhất lưu đơn binh luận dị năng càng là xa xa dẫn đầu như vậy một người đương hắn lấy ra thật bản lĩnh cơ hồ không ai có thể cùng hắn so chiêu đã từng vân thu bách cùng hắn sàn sàn như nhau nhưng trọng thương khỏi hẳn hắn mất đi dị năng thành một người bình thường tuy rằng ngũ cảm mạnh hơn người thường thân thủ tại đây một năm chậm rãi điều dưỡng trung khôi phục nhưng cùng có được dị năng diêm kính so vẫn là rơi xuống hạ phong vân thu bách chụp hạ tướng đất khí cười có bản lĩnh đừng dùng dị năng cùng ta một chọn một ta không tin lực không ngã ngươi đại ca ngươi cưới tưởng sư muội khi ta chính là giúp ngươi không ít xem ở ngươi cưới đến người trong lòng phân thượng phóng ta một con ngựa đi diêm kính luôn luôn nghiêm túc trầm mặc lúc này ít có mà nghe hắn nói này đó lời nói dí dỏm mọi người đều cười cái không được ôm nhạc đều ôm bụng giúp huyên ai nha nhìn đem chúng ta lao đại bức cho Vân đội xin thương xót, làm hắn ôm được mỹ nhân về đi. Nói nhào lên tới ôm lấy Vân Thu Bách, Lão đại ngươi nhanh lên đi. Triều hắn dẫn dắt, Điền Hưng Nông còn có không ít thân binh tất cả đều phát bế lên tới, đầu nhi đi mau. Diêm kính rửa lan giang cười, Triều Vân Thu Bách nâng nâng cảm, hôm nay nghỉ chiến, hôm nào ta lại bồi ngươi đánh cái đủ, cảm tạ a các huynh đệ, cảm tạ a đại ca. Các ngươi, Vân Thu Bách bị bao quanh ôm lấy, lại tức lại cười, trường hợp náo nhiệt cực kỳ, phía dưới không khí cực hảo ở ồn ào nhốn nháo trong tiếng diêm kính đi đến vân đông lăng phòng cửa hắn giơ tay chuẩn bị gõ cửa không nghĩ môn trực tiếp hai diêm kính liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trên giường xảo tiếu nhan hề mỹ nhân vân đông lăng ăn mặc thuần trắng váy cưới trên mặt họa tinh xảo trăng dùng đôi mắt đẹp nhìn quanh môi anh đào hàng cười gương mặt hai cái tròn tròn rượu hoa quả thực ngọt đến hắn trong lòng diêm kính vừa thấy vân đông lăng liền ngây người cả người sử tại cửa sẽ không động. nguyên bản phù dâu nhóm còn đang nói một ít chế nhạo lời nói Thấy tân lang phản ứng lớn như vậy, đều che miệng cười rộ lên. Ngươi không tiến bảo sao. Vân Đông Lăng bị xem đến có chút ngượng ngủng, giận hắn liếc mắt một cái. Diêm kính động, lại là ra ngoài mọi người dự kiến thuấn di đến mép giường, không lưng, ôm, um, hôn môi, động tác liền mạch lưu loát. Ngươi hảo Mỹ, ai nha, hiện tại không thể thân lạc, trang phải tốn. Phù dâu nhóm chi chi thì thầm thanh âm, diêm kính tự động che chắn, hắn chỉ biết đây là nàng tân Nương, đây là hắn đời này yêu nhất bà bối. Hôn lễ vô cùng náo nhiệt mà tiến hành, đối vân Đông Lăng tới nói, xem như một cái thực mới mẻ thể nghiệm. Bởi vì ký ức cũng không hoàn chỉnh, nàng đối hôn lễ cũng không có một cái chuẩn xác ấn tượng, lại nói tiếp đối kết hôn khái niệm nhận chi, cơ hồ đều nơi phát ra với mấy tháng trước vân thu bách kia chẳng hôn lễ. Khi đó nàng mới vừa tỉnh lại không lâu, có lẽ là đối vân Đông Lăng đã từng nói qua có lẽ không thể tham gia hôn lễ nói chú ý, ở xác định thân thể của nàng có thể tham gia hoạt động sau, vân thu bách thực mau cử hành hôn lễ. Lúc ấy nàng là phụ dâu, hoặc là xuất phát từ đối thân thể không tốt lắm nàng chiếu cố, nàng nhớ rõ quá trình chỉ là bồi bồi tân lương ăn cơm, cũng không có gì đặc biệt sự phải làm, như thế nào tới rồi chính mình, sự tình liền nhiều như vậy. Lễ phục thay đổi bốn bộ, tiến hội từ giữa trưa đặt tới buổi tối, vân đông lăng nguyên bản tự giác thân thể hảo đến không sai biệt lắm, một ngày chạm xuống dưới, nàng không thể không thừa nhận, nàng thật sự quá yếu. Tuy rằng không có đối ngoại tuyên bố cái gì, nhưng là hiện giờ thế cục. Thuận lý thành Trường tiếp ứng Diêm Tùng Minh sở hữu thế lực Diêm Kính bị cam chịu vì Đường Kim liên minh người cầm quyền. Tuy rằng hắn đưa ra tạm thời tư nhiệm, chức vụ từ nguyên bản phụ trách nội các hạng mục công việc Vân Thu Bách kiêm nhiệm, nhưng hắn vẫn như cũ là trong quân nhân viên quan trọng nhất tưởng kết giao cùng nhận thức đối tượng. Diêm Kính dự đoán này đó tình huống, lúc trước đưa ra tưởng ở Nam Khu cử hành đơn giản hôn lễ, chỉ có bạn tốt tới tham gia, chính là vì tránh cho này đó khách sáo, nhưng Vân Thu Bách không như vậy tưởng, hắn chỉ có một nguội muội. Tự nhiên tưởng cho nàng tốt nhất, đương nhiên cho rằng đến cử hành một cái long trọng hơn lễ. Nếu phải làm, đương nhiên phải làm đến tốt nhất. Diêm kính không thích xã giao, không đại biểu sẽ không xã giao. Trên thực tế ở phía trước đối ngoại trước trách chung, hắn xử lý nhiều là đối ngoại sự vụ. Diêm kính ánh mắt tàn nhẫn, dám làm quả quyết, ở hắn đao to búa lớn thống trị hạ, quân bộ không khí phong mạo rực rỡ hẳn lên. Mặc kệ là quân bộ vẫn là dân gian, hắn tiếng hô vẫn luôn rất cao, cũng có rất nhiều tử trung cấp dưới. Tại đây loại đại hỉ nhật tử, nghĩ đến cùng hắn nói một tiếng hỉ người thật sự là quá nhiều. Hắn từ đầu ứng phó đến vãn, rượu trắng một ly tiếp một ly, uống đến cuối cùng tới kính rượu cùng thế hắn chắn rượu huynh đệ nhóm phù rể đều ngã xuống, hắn còn đứng đến vững vàng. Mà Vân Đông Lăng đại bộ phận thời gian bất quá là đứng, đến buổi tối liền cảm thấy tinh thần vô dụng Chuẩn bị đi ra yến thính đổi nơi sân khi, mang rẻ cao gót Vân Đông Lăng một cái loe thần, cả người liền phải té ngã. Diêm kính nhanh tay lẹ mắt ôm lấy người. Thấy nàng nhíu lại mày buồn bã hiểu sự bộ dáng, dứt khoát đem người chặn ngang bế lên, đối còn vây quanh ở bên người nói chuyện khách khứa nói, cảm tạ đại gia hôm nay tới tham gia chúng ta hôn lễ, ta uống nhiều quá trước tiên lui chẳng, các vị tiếp tục. Nói, đem người ôm đi, đi đường ổn định vững chắc, nào có chính hắn nói một chút uống nhiều quá bộ dáng, Mọi người lắc đầu, nghĩ thầm diêm kính nơi nào là uống nhiều quá, nóng vội ôm mỹ nhân về mới là, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười, không hề dây dưa. Vân Đông Lăng bị diêm kính ôm rời đi cơ yếu đại lâu, ngồi vào quân trong xe, đèn đuốc sáng trưng trong bóng đêm, nhìn bị hủy hư lại trùng kiến nghiêm ngặt vật kiến trúc từng tòa bay nhanh xẹt qua, giống bàn chú đóng ở hộ nhân loại uy nghiêm cự thú, trong lòng trăm mối cảm xúc nuốt ngang. Trận này phế tích lúc sau hôn lễ, tượng trưng cho trùng kiến cùng hạnh phúc. Nàng nhắm mắt lại, cái chán mới vừa hướng cửa kính sườn đi, một con ấm áp đại trưởng ngay sau đó phủ lên tới, ôn nhu mà bảo vệ. Nam nhân dựa lại đây, đệ thấp tiếng nói giấu không được lo lắng thực không thoải mái. Vân Đông lăng trợn mắt ngồi thẳng, nắm lấy hai tay, cười nói, không có. nhưng nàng sắc mặt cũng không như là không có. Diêm Kính chưa nói cái gì, đem nàng hướng bên người ôm ôm, ngủ một lát, thực mau tới rồi. hôn lễ liền ở căn cứ làm, hai người lâm thời nơi cũng ở căn cứ, cũng không xa. Vân Đông lăng tưởng điểm này khoảng cách, nơi nào liền dùng đến ngủ một lát. nhưng trên thực tế, dựa vào Diêm Kính đầu vai nàng, không hai giây liền ngủ rồi. thẳng đến đảm đương hôn xe quân xe ở tiểu lâu trước chủ hạ nàng vẫn như cũ không tỉnh diêm kính không có đánh thức nàng lập tức xuống xe mở cửa xe nhẹ nhàng đem nàng ôm ra xe đi theo bọn họ phía sau vân thu bách cũng xuống xe thấy tình cảnh này vây vây tay làm những cái đó còn nghĩ tới tới nháo tân nhân binh lính an tĩnh chính mình tiến lên giúp bọn hắn mở cửa tiểu lâu bị bố chi đến vui mừng rào rạt vân thu bách đứng ở phòng cửa nhìn diêm kính động tác mềm nhẹ mà đem vân đông lăng đặt ở trên giường yên lặng lui đi ra ngoài hắn đi đến cửa thang lầu Lấy ra một gói thuốc lá gõ ra một chi, bỏ vào trong miệng vừa muốn điểm yên, nhớ tới căn nhà này hiện tại là Vân Đông Lăng ở trụ, lại đem bật lửa tát. Đối nàng hảo một chút. Vân Thu Bách không quay đầu lại, lại chuẩn xác biết diêm kính ở phía sau. Đương nhiên, nàng thích ăn cay nhưng không thể ăn cay, còn thích ăn đồ ăn vặt những cái đó rác rưởi thực phẩm. Nàng quản không được miệng mình, ngươi đến quản nàng, có đôi khi nàng sẽ có một chút tùy hứng. Ngươi có thể bao dung liền bao dung, không thể bao dung ngươi cùng ta nói. Ta tới nói nàng, ngươi đừng Vân Thu bách nện nào Diêm Kính thở dài đi lên trước tới, ta biết nàng thói quen, ta sẽ quản nàng, ta có thể bao dung nàng, ta sẽ không khi dễ nàng, tuyệt không sẽ làm nàng chịu một chút ủy khuất. Hắn bỗng nhiên vươn tay, nhưng thật ra ngươi yêu cầu an ủi sao? Huynh đệ ôm một cái, Vân Thu bách trả lời chính là chừng hắn liếc mắt một cái, cho hắn một quyền. Diêm Kính thân thủ nhanh nhẹn mà tránh đi, cười nói đại ca, ngươi này không phúc hậu nha. Phi hai người giống nhau đại nghe được hắn kêu chính mình đại ca liền tới hỏa nếu không phải vân đông lăng tỉnh lại chỉ nhận diêm kính những người khác đều không nhận hắn gì đến nỗi như vậy nghẹn khuất đem mội mội nhường cho hắn chiếu cố cái này hảo chiếu cố chiếu cố đã bị hắn hống đi rồi hắn hung hăng uy hiếp đừng quên ngươi đáp ứng ta không được nhúc nhích nàng nàng thân thể còn không có hảo thu hồi ngươi đáng khinh ý niệm diêm kính vô tội mà cười tay tích cốc thành nắm tay để ở bên ngôi thanh cụ một tiếng Loại sự tình này đại cứu tử cũng đừng thay chúng ta lo lắng, ta không như vậy cầm thú, tiểu lăng thân thể hoàn toàn khôi phục trước, ta sẽ không sáng bậy. Vân Thu bách rời đi. Tiểu lâu lại khôi phục can tĩnh. Diêm kính trở lại tân phòng, nhìn ngủ hôn mê Vân Đông Lăng, ánh mắt trở nên ôn nu. Hắn chậm rãi cúi đầu, ở nữ hải tử đỏ bừng cánh môi thượng nhẹ nhàng một áp. Ta thái thái, thê tử của ta, ta. Tiểu lăng. Vân Đông Lăng gần nhất có chút khỏe hoài. Nguyên bản hoài chờ mong cùng ngượng ngùng tâm tình kết hôn, dài dòng hôn lễ lưu trình chịu đựng đi, không nghĩ tới không ngao đến hai người quan trọng nhất đêm tân hôn, còn không có về đến nhà, nàng liền ngủ rồi. Nay một ngủ liền ngủ đến hừng đông. Ngày hôm sau tỉnh lại, trước một ngày trang bị ta rớt, lễ phục cũng bị đổi đi, nàng thể sắc và tinh thần thoải mái mà từ trên giường tỉnh lại, sau đó ngây người. Nàng giống như một không cẩn thận, bù câu rớt nàng tân hôn đêm. Sau đó, vân đông lăng ngượng ngùng cả ngày, lắp bắp cả ngày thật vất vả tới rồi buổi tối kết quả nam nhân đem nàng hướng trên giường đầy thân thân nàng gương mặt cùng nàng nói ngủ ngon nhấc lên chăn đem nàng bọc được ngay thật không có vân đông lăng thẹn thùng vô cùng cũng ngượng ngùng chủ động nhắm chặt con mắt ngủ này một ngủ hợp với hơn phân nửa tháng đều là loại này hình thức mắt thấy liền phải đến rời đi bắc khu xuất phát đi nam khu lúc hôm nay tưởng liên liên riêng ở bọn họ rời đi trước lại đây cấp vân đông lăng làm thân thể kiểm tra khá tốt xem ra diêm đội đem ngươi chiếu cố rất khá Giống như điền hương nông bọn họ này, đó cũng bộ vẫn luôn gọi Diêm Kính lão đại giống nhau, Tưởng Liên Liên có khi trong lén lút cũng sẽ kêu Diêm Kính Diêm đội, đương nhiên lúc này như vậy tê, trêu chọc thành phần chiếm đa số. Vân Đông lăng lại có điểm thất thần. Nàng do do dự dự muốn hỏi chút cái gì, thình lình vừa nhấc đầu, nhìn thấy nghiêng thân Tưởng Liên Liên, hơi hơi lộ ra xương quai xanh một mặt vết đỏ, nàng chớp chớp mắt, miệng so đầu góc càng mau động tác, Liên Liên tỷ, người nơi này là ta ca. Lời nói phủ xuất khẩu liền cảm thấy không ổn chạy nhanh ngừng câu chuyện, đánh ha ha, ta ý tứ là, ngươi cùng ta ca cả cảm tình thật tốt. tường liên liên đem quần áo hướng lên trên đề đề, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng đối phương hồng thấu lô thai nói cho Vân Đông Lăng, nàng cũng không phải thờ ơ. Thấy nàng như vậy, Vân Đông Lăng mặc danh hăng hái, ngược lại có loại tưởng đậu đậu nàng hứng thú, nàng để sát vào trước cười xấu xa nói, liên liên tỷ xem này dấu vết thực hồng nha, ta ca có phải hay không thực thô lỗ. Hắn luôn luôn là cái thô nhân Ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái đến nói với hắn nha. Ngươi, hiện tại ra có phải hay không? Tường liên liên chừng mắt nàng, liền ta đều trêu đùa. Chờ ta trở về nói cho người ca. Nói đem chuẩn bị giao cho nàng dược vật toàn bộ tắc qua đi, cầm, ta đi trở về. Không phải á không phải, ta chính là thế các ngươi vui vẻ. Tường liên liên nếu là thật nói cho nàng ca, kia nàng còn không xa chết. Vân Đông Lang vội vàng kéo nàng, không dám chế nhạo, thành khẩn nói ta chính là thay ta ca vui vẻ, thế ngươi vui vẻ, các ngươi như bây giờ, thật tốt, thật đúng là hảo, ngươi nhớ lại tới nhiều ít, không sai biệt lắm đi, nên nhớ đều nghĩ tới, nhớ tới vân thu bách qua đi đã từng biến thành tang thi, nhớ tới lúc ấy hắn bị hủy dung liền lời nói đều nói không nên lời, như bây giờ, tuy rằng đã không có gì năng, nhưng ở tưởng liên liên tỉ mỉ chiếu cố hạ, thân thể khôi phục bình thường, đã là đáng giá cảm ơn sự. tưởng liên liên ngẩng đầu xem vân đông lăng, hơi hơi ngưng mi, ngươi làm sao vậy? Giống như không vui Diêm đội cho ngươi Không có không có, hắn đối ta thực hảo Chứ bỏ không chạm vào nàng Cái gì cũng tốt, nhưng loại sự tình này Tiêu nàng nói như thế nào đến xuất khẩu nói cho người khác Vân Đông Lăng đem một bụng nghi vấn nghẹn trở về Cười hì hì ôm lấy nàng tay làm lũng, cố ý nói sang chuyện khác Liên liên tỉ, có rảnh cùng ta ca lại đây xem chúng ta nha Còn có nắm chặt thời gian sinh cái tiểu cháu trai Ngươi xem ta ca tóc đều bạc hết Hì hì hì Tiến đi tưởng liên liên Cùng Vân Thu Bách còn có nhận thức các bạn nhỏ nhất nhất từ biệt Vân Đông lăng rốt cuộc cùng Diêm Kính bước lên hồi nam khu lữ trình. Hai người về trước một sân năm khu, đem ra sản đều dọn vào bọn họ tân gia, sau đó thu thập đơn giản hành lý, hai người bắt đầu du lịch, độ bọn họ tuần trang mật. Trải qua đã hơn một năm thống trị chính hợp, liên minh khôi phục hơn phân nửa sinh cơ, rất nhiều địa phương đều đáng giá vừa thấy. Diêm Kính cẩn thận mà quy hoạch tuần trang mật lộ tuyến, đi đi dừng dừng, vạn sự lấy nàng thoải mái độ. Lấy thân thể của nàng làm cơ sở chuẩn, tuyệt không lên đường, hắn ôn nhu săn sóc quan tâm săn sóc, Vân Đông Lăng lại càng ngày càng cảm thấy nghẹn quất. Diêm kính vì cái gì không chạm vào chính mình đâu. Vân Đông Lăng quan sát Diêm kính, phát hiện hắn thân thể không có gì vấn đề nha. Hắn cũng thích cùng chính mình thân thiết dây dưa, chỉ là mỗi một lần động tác đều thực khắc chế, tiến hành không đến cuối cùng một bước. Vì cái gì không chạm vào chính mình đâu. Vân Đông Lăng nhìn chính mình ngực tảng lớn vết sẹo, có điểm khổ sở, chẳng lẽ bởi vì cái này? Không có khả năng, Vân Đông Lăng lắc đầu, Diêm Kính không phải loại người này. Nàng cũng xác định hắn đối chính mình cảm tình không thành vấn đề, chẳng lẽ hắn thật sự thân thể có vấn đề. Vân Đông Lăng từ lúc bắt đầu khẩn trương biến thành nghi hoặc, đến tận đây biến thành lo lắng. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp xác định một chút. Kế tiếp, Vân Đông Lăng bắt đầu nghi cách các loại treo chọc, Nàng cũng dần dần buông ra tới, từ chịu đựng xấu hổ câu dẫn hắn đến chủ động tác hôn ôm. Diêm Kính quả nhiên thực kích động. Nhưng là Tổng ở cuối cùng đóng cửa đem nàng đẩy, chính mình chạy tới toilet giải quyết. Vân Đông Lăng mệt mỏi Nàng cảm thấy như vậy đi xuống không được. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, hai người chi gian đều không nên có việc cất giấu. Ngày nay là Diêm kính sinh nhật. Sớm có chuẩn bị Vân Đông Lăng cố ý vẫn luôn uy hắn uống rượu, chờ đến hắn uống đến đỏ mặt không sau khi Vân Đông Lăng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dứt khoát đem hắn kéo vào phòng đẩy lên giường, đem người áp đảo sau liền bắt đầu tưởng cởi áo một con bàn tay to đè lại nàng, nam nhân xoa xoa cái chán, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ngươi muốn làm gì? lúc này còn muốn cự tuyệt nàng, vân đông lăng nổi giận, dùng sức đè lại hắn, cố ý hung ba ba cười ở trên người hắn, nói, là ngươi. diêm kính ngạc nhiên, ngay sau đó vân đông lăng liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, nam nhân đã đem nàng phản đe ở hạ, trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ lại có chút bật cười, đường náo loạn, ai náo loạn? vân đông lăng đá đá chân phát hiện bị chế trụ hoàn toàn dễ dúa không được trong lúc nhất thời mấy ngày này tích góp bị khuất toàn bộ này lên nàng lập tức khóc. ngươi khi dễ ta người khi dễ ta ta muốn ly hôn diêm kính vừa mới trên mặt ôn hòa nháy mắt biến mất hắn trầm khuôn mặt xem nàng ngươi nói cái gì vân đông lăng lung tung dễ rủa, dễ rủa không được liền bắt đầu nói bậy ngươi lãnh bạo lực ta ngươi ghét bỏ ta ngươi suy nghĩ cái gì ta cũng không biết ngươi nô no. diêm kính lấp kín nàng miệng chờ nàng an tính lại mới thoáng tách ra nhìn chăm chú nàng khóc hồng đôi mắt, mềm khẩu khí nói, tiểu cô nương như thế nào như vậy sẽ oan của người. Ta liền kém đem ngươi tùy thân mang đi, còn lãnh bạo lực còn ghét bỏ, ngươi nào học tử. Ta nơi nào đối với ngươi không tốt. Vân Đông lăng mặt đỏ hồng, rũ xuống mắt, cảm xúc hạ xuống nói, vậy ngươi vì cái gì không chạm vào ta. a Diêm kính ngẩn ra một chút, ngoài ý muốn biệt nữ lên, mí môi nói, là bác sĩ nói thân thể của ngươi còn không thể kịch liệt vận động. ân Vân Đông Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án, nhất thời nốc. Đúng vậy hiển nhiên chuyện này giấu ở diêm kính trong lòng cũng rất lâu rồi, nói ra hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thân thân nàng môi nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao. Sao có thể, ta mỗi ngày đều suy nghĩ. Ngươi, ngươi còn mỗi ngày đều suy nghĩ, như vậy sẽ khai hoàng khang ngươi có bản lĩnh trực tiếp tới a? Vân Đông Lăng căm giận nói, ta nơi nào không được, ta thân thể thực hảo a. không được nhắc tới thân thể của nàng. Diêm kính biểu tình trở nên nghiêm trang, kiểm tra kết quả nói không được chính là không được, không thể lấy thân thể tới nói giỡn. Đáng giận. Vân Đông Lăng ngao ôm một tiếng, buồn bực mà ngăn chặn hắn, cố ý ôm hắn thân, túm hắn quần áo. Diêm kính lần này nhưng thật ra phối hợp thật sự, tùy ý nàng loạn gặm, nhưng là thời điểm mấu chốt, dây lưng không cho nàng thoát. Không ngừng không cho thoát, còn xoắn tới chăn đem nàng một bọc, về sau đừng nói chuyện lung tung, ta sẽ tức giận. Cuối cùng chấn an tựa mà thân thân nàng, ngoan ngoãn. Đừng suy nghĩ bậy bạn, ngủ đi. Nói đi toilet tắm rửa. Vân Đông Lăng nằm ở trên giường đá đá chăn, thức hảo, chăn bọc thật sự có kỹ xảo hoàn toàn tránh không khai. Nàng hoàn toàn phật. Tính, Diêm Kính không cần liền không cần đi, làm cho giống như nàng như vậy cấp dường như. Dù sao hiện tại biết hắn thân thể không thành vấn đề, cũng không phải đối nàng có ý kiến gì không là được. Vân Đông Lăng phiên thân, mặt cọ cọ mềm mại giường đệm, nhắm mắt lại ngủ. Chờ Diêm Kính ra tới. Chính là thấy nữ hải tử bình yên hô hô ngủ nhiều bộ dáng, không khỏi bật cười. Ngay nay sau, Diêm Kính So thường lui tới càng thêm chú ý Vân Đông Lăng thân thể kiểm tra báo cáo, mỗi một lần được đến một cái khẳng định khôi phục tiến độ, đều có thể làm hắn tâm tình vui sướng vài phần. Nhưng này hết thể Vân Đông Lăng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng dần dần cảm thấy như vậy nhật tử cũng rất thú vị, nàng không thèm để ý mỗi một lần thoạt nhìn luôn là không sai biệt lắm thân thể báo cáo, lại thích trêu đùa Diêm Kính chuyện này. Thích hằng ngày xem hắn chịu đựng khó chịu rồi lại không thể nề hà bộ dáng, nàng thật là quá ác thú vị. Ngày này, nàng mặc vào xinh đẹp tân váy, giống thường lui tới giống nhau, cô ý ở trước mặt hắn chuyển. Diêm kính ca, đẹp sao? Đi vào phòng diêm kính buông chích đến hợp quy tắc khỏe mạnh báo cáo, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn nàng, chậm rãi giơ tay cởi bỏ nút tay áo, đẹp. Ta cũng cảm thấy. Vân Đông Lăng vui dạo rực mà chiếu gương, túi đầu đánh giá góp váy lại ngẩng đầu lại thấy đến phía sau nhanh chóng tới gần một đạo thân ảnh nam nhân đem nàng xoay người không nói hai lời cúi đầu liền hôn nô kính nàng bị bắt ngửa ra sau thân thể nàng bị toàn nửa cái thân mình từ nàng khỏe mắt dư quang có thể từ gương thấy diêm kính động tác nam nhân chính một bên thân nàng một bên giải dây lưng vân đông lăng có chút không phản ứng lại đây ngay sau đó lại lui về phía sau vài bước bị đè ở tủ quần áo thượng vẫn như cũng là làm người hít thở không thông thấu bất quá khí hồn nàng đầu vóc choáng váng mà mơ mơ màng màng ôm lấy đối phương đáp lại thực mau nàng liền cảm thấy không thích hợp vì cái gì hắn không ngừng hạ tư nhẹ nhàng một tiếng khóa kéo khép mở thanh nàng phía sau lưng khóa kéo kéo ra quần áo rơi xuống đất vân đông lăng mở choáng mắt nàng ôm lấy thân mình nha một tiếng cả người nháy mắt bị bế lên lại ném đến trên giường diêm kính theo kịp như là ác lang phát thịt chuyện xưa cuối cùng là sói xám cứ như vậy đem ngốc ngốc thỏ con cấp ăn liền tra đều không dư thừa chương một trăm linh hai phiên ngoại mang thai ngọt ngào nhật tử quá đến bay nhanh cứ như vậy từng ngày qua đi chờ vân đông lăng cùng diêm kính đi khắp hơn phân nửa cái liên minh từ nam khu một lần nữa trở lại bắc khu đã là ba năm sau nay ba năm tới ở diêm kính tỉ mỉ chiếu cố hạ vân đông lăng thân thể khôi phục tốt đẹp trừ bỏ đã từng đến mà lại thất dị năng nàng chính là diêm kính trong trí nhớ cái kia vân đông lăng ký ức hoàn toàn khôi phục đương nhiên này ba năm tới diêm kính bồi vân đông lăng khắp nơi chuyển cũng không phải hoàn toàn đem sự tình ném cho người khác chính mình chuyện gì cũng không có làm mà là nương du ngoạn cơ hội thực địa khảo sát các nơi mà thế lúc sau hai nạn tình huống xác định các loại an trí trùng kiến phương án có đôi khi gặp được địa phương bị phá hư đến quá tàn nhẫn vân đông lăng nhìn không được sẽ yêu cầu ở địa phương dừng lại lâu một ít làm một ít khả năng cho phép sự tình loại tình huống này diêm kính tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt liền lưu lại giám sát phương án thực thi thường xuyên qua lại đi đi rừng rừng nhoáng lên đó là ba năm hai người cũng rất thích loại này chú sinh hoạt vốn dĩ không tính toán nhanh như vậy hồi bắc khu sở dĩ làm trở về quyết định là bởi vì thường liên liên mang thai vân thu bách cùng tưởng liên liên hai người kết hôn ba năm đa tài nên đón cái thứ nhất tiểu sinh mệnh thế ca ca vui vẻ rất nhiều nghĩ đến nàng liền phải thăng cấp trở thành tiểu cô cô tâm tình kích động đến hận không thể có thể lập tức đuổi tới bắc khu đi nàng cùng ca ca từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau khi còn nhỏ nhất hâm mộ sự Chính là xem khác tiểu hài tử nắm chính mình ba ba mụ mụ tay, có một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra. Qua đi không có biện pháp thay đổi, tuy rằng bọn họ không có biện pháp mong tới một đôi cha mẹ, nhưng bọn hắn có thể trở thành cha mẹ. Vân Đông Lang biết, Vân Thu Bách tất nhiên là nhất kích động, bởi vì nàng, Thu được tin tức khi tâm tình cũng là siêu kích động. Tường lập tức chạy tới nơi, đáng tiếc lúc ấy bọn họ bị sự tình vướng, chờ hai người đem sự tình xử lý xong, hơn nửa năm qua đi, trước mắt tưởng liên liên đều phải sinh. Tiểu 8 Ngươi thật sự không cùng chúng ta trở về. Một con hắc bạch sọc, lông tóc du nhuận cao lớn biến dị thú ở vân đông lăng trên tay cọ cọ, nó ngẩng đầu, ú lục sắc tròng mắt ánh vân đông lăng không tha mặt, như là cáo biệt, biến dị thú hiết hầu đế phát ra thấp thấp tiếng hô, ngay sau đó xoay người, đi bước một hướng rừng cây đi đến. Tiểu 8. Vân đông lăng về phía trước một bước, diêm kính giữ chặt nàng, lắc lắc đầu. Phía trước rừng cây nhỏ truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, thực mau chui ra số cái đầu từng đôi phía vú quang đôi mắt nhìn chằm chằm bên này giống tiểu tám bỗng nhiên giống lên thành chân sau phát lực nhẹ, toàn bộ biến dị thú về phía trước đánh tới thân ảnh biến mất ở chỗ cũ rừng cây nội vang lên lá cây soát soát thanh này đó đồng tử mạo tinh quang đầu nhỏ toàn bộ rụt trở về cọ cọ cọ mà từng con đi theo tiểu tám phía sau rời đi thức mau rừng cây khôi phục kiên lặng diêm kính sờ sờ nàng đầu tiểu tám không phải nuôi trong nhà động vật núi sâu càng thích hợp nó có như vậy nhiều bằng hữu nó sẽ không tịch mịch ta biết vân đông lăng ôm diêm kính eo đem mặt dựa vào ngực hắn ta chỉ là luyến tiếc diêm tùng minh sự kiện sau vân thu bách tuy rằng mất đi dị năng lại nhờ họa được phúc khôi phục bình thường vân thu bách phía trước yêu cầu dị năng chẳng qua vì báo thù nếu diêm tùng minh đã chết có hay không dị năng liền không hề quan trọng có thể khôi phục bình thường mới là chuyện quan trọng tuy rằng như thế nhưng sinh hoạt cũng không phải không có bị ảnh hưởng vân thu bách sau lại nói cho nàng Cho tới nay đi theo hắn những cái đó biến dị thú, sau lại đều mất tích, bao gồm Tiểu Tám. Nàng còn từng vì thế mất mát hảo một thời gian, không nghĩ tới chính là, Tiểu Tám sẽ ở nàng đi trước nam khu sau, xuất hiện ở bên người nàng. Ngay từ đầu Vân Đông Lăng cũng không biết, vẫn là diêm kính nói cho nàng. Hắn nói, Tiểu Tám vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, bọn họ đi nơi nào, nó cũng đi theo đi. Vân Đông Lăng kinh ngạc, không rõ Tiểu Tám vì cái gì muốn đi theo bọn họ, nếu đi theo bọn họ. Lại vì cái gì không xuất hiện? Sau lại suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Tám không có nhận được Vân Thu Bách giải trừ theo dõi bảo hộ mệnh lệnh, cho nên tìm được nàng sau, liền tiếp tục nhiều lần hành bảo hộ nàng nhiệm vụ. Chính là như vậy cố chấp, như vậy trung thành, như vậy cố chấp. Trong lúc nhất thời, Vân Đông Lăng tâm tình phức tạp. Vân Thu Bách dị năng đã mất, không có khả năng lại cho nó giải trừ tinh thần mệnh lệnh, chẳng lẽ Tiểu Tám đời này đều phải chịu giới hạn trong này nói mệnh lệnh? Thật sự không đành lòng Tiểu Tám về sau đều phải lương beo này nói gông xiềng nàng làm diêm kính hỗ trợ, đem vẫn luôn trốn tránh không hiện thân Tiểu Tám bước ra tới. Tiểu Tám thân thể nhiều ra mấy đạo vết thương, có thể tưởng tượng ở cùng Vân Thu Bách ở cùng nàng mất đi liên lạc trong khoảng thời gian này, nó sống được cỡ nào gian nan. Tuy rằng đối nhân loại có mang cảnh giác chi tâm, nhưng ở nhìn thấy nàng sau, vẫn như cũ giống quá khứ giống nhau, ôn thuần mà cọ tay nàng làm nũng. Vân Đông lăng xoa Tiểu Tám, Tiểu Tám. Ngươi về sau không cần lại đi theo ta, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Tiểu tám ngẩng đầu, sâu thẳm con ngươi nhìn nàng. Đúng vậy nàng phùng đầu của nó, cường điệu nói, ngươi là tự do. Tiểu tám như vậy thông minh, tin tưởng nó có thể lĩnh hội nàng ý tứ, quả nhiên, tiểu tám lưu luyến mỗi bước đi xem nàng, đi rồi. Nàng cho rằng tiểu tám như vậy rời đi, không nghĩ tiểu tám vẫn là giống ngày xưa giống nhau, tiếp tục không xa không gần mà đi theo bọn họ phía sau. Diêm kính, xem ra nó liền tưởng đi theo ngươi. Tiểu Tám không muốn đi, Vân Đông Lăng tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, trên thực tế nó nguyện ý lưu lại, nàng thực vui vẻ. Bất quá nếu nó đi theo, Vân Đông Lăng thường thường sẽ làm diêm kính mang nàng đến nó trước mặt, cho nó đầu huy đồ ăn. dưỡng 3 năm, Tiểu Tám từ một con thú, biến thành mấy chục chỉ thú, này một đường đi, nó thu không ít tiểu đệ, cứ như vậy đi theo bọn họ đi vào bắc khu, sau đó, nó không đi rồi. Có lẽ là đi theo 3 năm, Tiểu Tám rốt cuộc xác định Vân Đông Lăng sẽ không có nguy hiểm. Có lẽ là người được cũ chủ nhân lệnh người an tâm khí vị, tiểu tám xa xa một thiếu, uy vũ mà giống lên một tiếng, liền tiêu sái mà chui vào rừng sâu, biến mất không thấy. trừ bỏ Vân Đông Lăng cùng Diêm Kính đứng ở rừng rậm nhập khẩu nhìn cách đó không xa tới đón người Vân Thu Bách, cũng đứng ở sân núi thượng, nhìn theo láo bằng hưu rời đi. ca ngưỡng như thế nào lại đây, tẩu tử không phải mau sinh, như thế nào không đổi. Vân Thu Bách quân dụng xe chuyên dùng là cùng loại bảo mẫu xe thiết kế, ghế sau là rộng mở 6 người vị. Vân Đông Lăng cùng Diêm kính song song ngồi, xem một cái ngoài cửa sổ, lại xem một cái đối diện Kaka, thần sắc có chút hề mải. Vân Thu Bách nhướng mày, duỗi trưởng cánh tay ở nàng trên chán bắn một lóng tay. Lâu như vậy không thấy, ngươi gỗ thệp mà tới đón ngươi, ngươi liền thái độ này. Ta đi. Vân Đông Lăng nháy mắt ngồi thẳng, không thể tin tưởng mà nhìn Vân Thu Bách, đối với mấy năm không gặp muội muội, Vân Thu Bách cứ như vậy xuống tay. Vân Thu Bách ngươi quá cẩu. Vân Thu Bách ngươi ấu không ấu chỉ. Vân Đông lăng thở phì phì mà xoa cái chán, duỗi tay liền tưởng đạn trở về, bị Vân Thu bách một tay đẩy, ở trên xe, động cái gì động, ngồi xong. Ngươi cũng biết ở trên xe ngươi. Lần này là bị diêm kính chào trở về, nam nhân nhẹ nhàng chuyển qua nàng mặt, quan sát một chút, nói, xuống xe lại báo thủ. Ngươi xem ta kính ca đều nhìn không được. Vân Thu bách ngươi chở. Vân Thu bách nha một tiếng, đôi tay dao cắm ở trước ngực, cười như không cười mà liếc hai người, têu ta Vân Thu bách, têu hắn ta kính ca. Đây là ta thân muội. à, ha ha. Vân Đông lăng đỏ mặt lên, lẩm bẩm xoa cái chán, kia không phải ngươi động thủ trước sao như vậy khi dễ ngươi muội muội. Ai kêu ngươi lên xe cái kia ngốc dạng Vân Thu bách gỡ xuống cố làm ra vẻ mắt kính, phong thích hắn nguyên bản không kềm chế được chi sắc, trong miệng vẫn như cũ cùng nàng đối thoại, đôi mắt lại ngắm hướng diêm kính. Hắn chọc ngươi lạc. Ai chọc nàng? Vân Đông lăng mắt trợn trắng, trừ bỏ ngươi còn có thể có ai. Mắt thấy hai người lại muốn nháo lên. Diêm kính khỏe miệng cười nhạt, có người mỗi ngày nói lao bà liền phải sinh, thúc giục chúng ta chạy nhanh trở về, nhìn ngươi bộ dáng này, đảo nhìn không ra tới ngươi có bao nhiêu cấp. Đúng vậy Vân Đông Lăng hầu nghi mà xem hắn, đều phải sinh như thế nào không tuân thủ liên liên tỉ. Trên thực tế thu được tin tức ở mấy tháng trước, lúc ấy hai người ở Nam Khu xa xôi mộ thị. Nơi này là năm đó Vi rút đạn thả xuống mà chi nhất, hoàn cảnh trật tự đều bị nghiêm trọng phá hư, bởi vì sợ hãi còn xuất lại phóng xạ. Ly liên minh quân sự trung tâm Bắc Khu quá mức xa xôi, bị phái tới sửa trị quan viên cũng không dụng tâm, đến nỗi 3 năm, cái này địa phương thành ác thế lực nấn ná nơi. Quả thực chính là cái ưu ác tính. Diêm kính biết sau, liền cùng Vân Đông Lăng tới rồi nơi này, ý đồ tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp. Diêm kính trên tay có người, Vân Đông Lăng mấy năm nay ràn ở các nơi chữa bệnh cơ cấu lữ học, chuyên tấn công vi rút nghiên cứu, hiện tại cũng coi như là nửa cái chuyên gia, hai người biên tra biên sửa trị, hiệu quả không tồi làm cho bọn họ từ bỏ trên tay không xử lý xong hết thẻ hồi Bắc U kia này đó thời gian dụng tâm liền toàn lãng phí chỉ có thể nhanh hơn tốc độ bắt tay đôi xử lý lại đến Bắc U nay một xử lý chính là hơn nửa năm Vân Thu Bách ba ngày một tiểu thúc dục một vòng một đại thúc dục cuối cùng tới rồi tưởng liên liên mau sinh mới đem bọn họ thúc dục trở về nói đến việc này Vân Thu Bách liền đắc ý nhún mày là muốn sinh bất quá ly dự tính ngày sinh còn có một tháng không nói như vậy. Các ngươi còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Thúc giục bọn họ trở về, chủ yếu là Vân Thu Bách tưởng hảo hảo bồi thê tử, trên tay công tác cũng chỉ có thể giao tiếp cấp Diêm Kính. Nhưng Diêm Kính năm đó nói đến hảo hảo, nói giải sầu liền trở về, kết quả một chạy ba năm, hắn ở bên ngoài tiêu giao tự tại, hắn ở căn cứ mệnh đến giống đồng yêu, luôn cũng đến phiên hắn nghỉ đi. May mắn chính mình sớm thúc giục bọn họ xuất phát, bằng không bây giờ còn có đến chờ. Vân Thu Bách bên này đang đắc ý chính mình quyết đoán quyết sách lực, di động vang lên, hắn cầm lấy tới đón nghe, hai giây, sắc mặt từ nhẹ nhàng trở nên nghiêm túc, lập tức tìm trần giáo sư, các ngươi ở bên kia thủ, ta lập tức đến. điện thoại không phải hắn đã quay đầu, thoạt nhìn là muốn đứng dậy. vân đông lăng vội hỏi, ca làm sao vậy? liên liên trước tiên phát động, mới vừa vào bệnh viện, ta hiện tại đến lập tức trở về. hắn làm tài xế ở ven đường dừng xe, không kịp lại dặn dò hai câu, liền thượng mặt sau đi theo bảo hộ quân xe, dứt khoát chính mình ngồi trên ghế điều khiển. Trực tiếp chân ga dâm rốt cuộc bay ra đi. Nay cũng thật chính là, cái hay không nói, nói cái dở a. Vân Thu Bách chỉ sợ cũng không thể tưởng được, vì đem người trước thời gian cuống trở về thuận miệng lời nói, thế nhưng thật sự trúng. Chuyện tới hiện giờ còn có thể như thế nào, chỉ có thể chạy nhanh đến bệnh viện đi. Vân Đông Lăng cùng Diêm Kính ngồi xe tuy rằng khai thật sự mau, nhưng rốt cuộc không có Vân Thu Bách khai đến như vậy phát rổ, đến bệnh viện khi đã không thấy được Vân Thu Bách, mới biết được hắn vào phòng sinh. Vân Đông Lăng có chút khẩn trương mà bắt lấy Diêm Kính, sẽ không có việc gì đi. Diêm Kính ôm nàng bả vai, bệnh viện nhiều như vậy ngươi ca điều tới chữa bệnh tinh anh, yên tâm đi. Trên thực tế bọn họ cũng không có chờ lâu lắm, tưởng liên liên chính mình chính là nửa cái bác sĩ, sinh sản thực thuận lợi, mấy cái giờ sau, phòng sinh vang lên một đạo trong trẻo tiếng khóc. sinh sinh. Vân Đông Lăng mặc danh kích động, chờ chữa bệnh nhân viên nói có thể tiến vào sau, nàng đi vào đi vừa thấy, hộ sĩ chính ôm cái đại béo tiểu tử mà hắn ca xem cũng không xem tiểu hải tử quỳ một gối ở giường bệnh biên cùng tưởng liên liên nói chuyện ai ra ngươi ba ba mụ mụ nói chuyện đâu ngươi trước làm tiểu cô cô ôm một cái vân đông lăng thật cẩn thận bế lên tiểu cháu trai nhìn mới sinh trẻ con nhăn rún gió hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ mềm lòng đến rối tinh rối mù Thằng đến trở về bọn họ trước kia ở căn cứ cư trú tiểu lâu vân đông lăng đi vào phòng ở cả ngươi còn thực hưng phấn nhắc mãi cái không ngừng ngươi chưa tiến vào xem thật sự hào đáng tiếc bảo bảo siêu đáng yêu Đã biết, này một đường ngươi nói bao nhiêu lần. Diêm kính có chút bất đắc dĩ, thúc giục nàng chạy nhanh tắm rửa ngủ, ngày mai còn có đến hội. Bọn họ lần này xác thật tới vừa vặn, không sớm cũng không muộn, đuổi ở tưởng liên liên sinh hải tử thời điểm. Hảo, ngày mai một cái đi quân su đại lâu làm công, vân thu bách này đường khẩu khẳng định sẽ không trở về cùng hắn giao tiếp. Hắn có đến hội, mà vân đông lăng, cũng phải đi bồi tưởng liên liên, xem ra bọn họ kế tiếp nhật tử, đều rất bận rộn. Diêm kính sờ sờ nàng đầu. Ta kế tiếp sẽ rất bận, khả năng không rảnh đi xem ngươi, nhớ rõ đúng giờ ăn cơm, uống nhiều thủy ăn nhiều trái cây. Yên tâm lạc, không cần lo lắng cho ta. Vân Đông Lăng nói đến dễ nghe, trên thực tế, chờ Diêm kính vội xong một vòng dừng lại, cỡ lạc mở liên lạc đồng hồ. Phát giác hôm nay liền thăm hỏi tin tức đều không có, đè đè giữa mày, đem án thư trồng chất như núi hồ sơ vụ án đẩy ra, cầm lấy áo khoác, quyết định đi vân thu bách ra. Nay hơn hai tuần, ngay từ đầu là hắn quá mức bận rộn Buổi tối trở về Vân Đông Lăng ngủ rồi, buổi sáng rời đi khi nàng còn chưa ngủ tỉnh. Như vậy vừa đi gần nhất, hai người liền không ở thanh tỉnh thời gian chạm mặt nói chuyện qua. Cũng may, Vân Đông Lăng thường xuyên sẽ cho hắn video điện thoại, sẽ gửi tin tức nhắc nhở hắn nhớ rõ đúng giờ ăn cơm. Sau lại có một hồi hắn có việc rời đi căn cứ mấy ngày, trở về phát hiện Vân Đông Lăng dọn đến Vân Thu Bách ra đi ở, Mỹ rằng kỳ danh hỗ trợ chiếu cố tiểu cháu trai. Diêm kính cũng không phải không nói đạo lý người có thể lý giải vân đông lăng nghĩ tới đi hỗ trợ tâm tình, hắn chưa nói cái gì. Chính là, lúc này mới bao lâu, bất quá hai chù, video điện thoại không đánh, hiện tại liền tin tức cũng đã không có, có phải hay không có điểm quá mức. Đi ra khỏi văn phòng ở quân su đại lâu đi tới, quan viên cùng bí thư đám người bước đi vội vàng, mỗi người cầm tư liệu lại đây tìm hắn, ngựa tốc cực nhanh mà trình bày vấn đề nơi, hắn nhất nhất tiếp nhận tới, lên xe, trực tiếp làm tài xế lái xe, sau đó nhanh chóng lật xem văn kiện. Không vội trước ném một bên, chờ hắn trở về lại xử lý, không thể chờ hiện tại tức thời xử lý. Diêm kính xuống xe, hàng phía trước bí thư đi qua đi, tiếp nhận hắn xử lý tốt cùng không xử lý tốt văn kiện tư liệu, đi theo hắn đến gần phòng ở. Lầu hai trẻ con phòng, vân đông lăng chính đôi tay chống cằm, nhìn tưởng liên liên hống tiểu bảo bảo ngủ. Tưởng liên liên nhẹ nhàng mà vỗ bảo bảo, trong miệng hừ ca, thực mau liền đem trong miệng phun bong bóng nhi tử hướng ngủ, nàng ôn nhu mà vớt bảo bảo thịt thịt tay nhỏ. Thấy Vân Đông Lăng đôi mắt lượng lượng bộ dáng, không khỏi cười khẽ. Tiểu Lăng như vậy thích Tiểu Hải Tử, cùng Diêm đội có kế hoạch muốn bảo bảo sao? Vân Đông Lăng con mắt cũng không nháy mắt mà nhìn em bé, nghe vậy ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua một đạo mờ mịt, không có a, bảo bảo việc này không phải tùy duyên sao? Còn có thể kế hoạch. Thường Liên Liên xì một tiếng cười, như thế nào không thể kế hoạch. Có thể là đương mẫu thân, Thường Liên Liên không giống trước kia như vậy câu nệ, vung ra rất nhiều, nàng hơi mang ám chỉ tính mà, ái mở nói: Cái gọi là kế hoạch chính là không cần tránh thai, lựa chọn thích hợp thời cơ, thường xuyên một chút tạo người, như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, là có thể có bảo bảo lạp. Vân Đông lăng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nàng xác thật thực thích Tiểu Hải Tử, nàng tưởng Diêm Kính hẳn là cũng thích, nhưng mà hai người bọn họ kỳ thật cũng không có cố tình tránh thai. Hai người vẫn luôn thử cân ái, nhưng là ba năm nhiều, nàng cái bụng chính là vẫn luôn không động tĩnh. Nàng đã từng đem nguyên nhân quy về duyên phận còn chưa tới, nghe xong tưởng Liên Liên nói, liền cảm thấy có lẽ còn có chính mình không đủ nỗ lực quan hệ lập tức lập tức cùng tưởng liên liên lấy kinh nghiệm hai nữ nhân ở trẻ con trong phòng hạ giọng tham thảo như thế nào có thể để cao thụ thai suất. lâu một trong phòng khách vân thu bách cũng đang theo diêm kính nói tới cùng cái vấn đề tính toán khi nào muốn tiểu hải tử diêm kính hướng trên lầu nhìn mắt vừa mới tiến vào vân thu bách nói vân đông lăng hiện tại đang cùng tưởng liên liên ở trẻ con phòng hống hải tử hắn liền không đi lên ở phòng khách ngồi xuống Chân dài ở thoải mái rộng thùng thình trên sofa ngồi xuống, hắn tay đặt ở giữa chán, xoa ấn trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn giấc ngủ không đủ mà chịu đau huyệt Thái Dương. Chính ấn nghe được Vân Thu Bách nói, tay đó là một đốn. Không tính toán, không nghĩ muốn. Diêm Kính sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, vẻ mặt không để bụng. Vân Thu Bách nguyên bản tưởng cùng Diêm Kính nói, Vân Đông lăng tuổi còn nhỏ, muốn tiểu hài tử tốt nhất lại chờ hai năm, này sẽ nghe hắn nói như vậy, hắn trong lòng ngược lại hụt hẫng. Hắn còn tưởng rằng. Diêm kính loại này thân thế, sẽ giống như bọn họ khát vọng một cái bình thường ra, sẽ muốn tiểu hài tử, không nghĩ tới thế nhưng không phải. hắn cái kia thiên chân muội muội chính là thích tiểu hài tử thích vô cùng, cái này nhưng làm sao bây giờ. Diêm kính là tới đón Vân Đông Lăng về nhà. Vân Đông Lăng cũng tự giác mấy ngày nay quá mức đem lực chú ý đặt ở tiểu cháu trai trên người, vắng vẻ diêm kính, thẻ lưỡi chạy nhanh thu thập đồ vật. Cơm nước xong về nhà sau, diêm kính ở thư phòng tăng ca tắm rửa xong vân đông lăng liền tay chân nhẹ nhàng đi vào đi vòng đến hắn phía sau nhẹ nhàng ấn bở vai của hắn có mệt hay không không mệt hắn tiếp tục gõ máy tính an tĩnh không khí ở hai người chi gian tràn ngập vân đông lăng cắn cắn ngôi cong lưng cảm gác ở nam nhân trên vai thấp thanh nói thực xin lỗi nhà ta gần nhất cô xem bà bảo đã quên cho ngươi điện thoại đâu chỉ là điện thoại diêm kính trên tay động tác không ngừng bảo bảo liền như vậy hảo chơi ân nghĩ đến bà bảo vân đông lăng ánh mắt nhu hòa xuống dưới ngươi biết không ngay từ đầu còn nhăn rung gió ngày hôm sau liền thay đổi cái dạng mỗi một ngày xem hắn mỗi một ngày đều không giống nhau thật sự hảo thần kỳ nàng đôi tay hoàn ở nam nhân trước người nghiêng đầu ở bên thai hắn nói chuyện thật xinh đẹp thực đáng yêu lại ngoan lại hương giống cái tiểu thiên sứ vừa nhìn thấy hắn tâm đều hòa tan kính ca ngươi nói nàng ở hắn trên lỗ thai cắn cắn chúng ta cũng sinh một cái được không diêm kính ở trên bàn phím bay nhanh vũ động ngón tay rừng quay đầu xem nàng Đôi mắt đen nhánh ám trầm, giống một ông sâu không thấy đáy hồ sâu. Có một ít thâm trầm vân đông lăng không kịp bắt giữ, liền trầm đến đáy đàm đi, nam nhân trên mặt hiện lên một mặt cười khẽ, như vậy thích. Xin chúng ta về sau liền vô pháp tùy ý nơi nơi đi chơi, vô pháp quá tự do tự tại hai người thế giới, đến lúc đó ngươi hối hận làm sao bây giờ. Ta mới sẽ không. Nàng lại không phải tiểu hải tử, như thế nào sẽ cả ngày nghĩ đi chơi, ở riêng kính trong lòng nàng chính là chơi tâm như vậy chọn người sao. Vân Đông Lăng có chút sinh khí dùng sức cắn hắn cổ, ta liền phải ta liền phải, người sinh không sinh. Nói cả người áp đến trên người hắn, thập phần không nói đạo lý mà động thủ động cước. Diêm kính bị nàng liêu đến nổi lửa, đem người một phen tún đến trên bàn sách, nam nhân cao lớn thân ảnh như vậy áp xuống tới. Nhưng mà mắt thấy tuổi khô lửa búp liền phải chạm vào là nổ ngay, hắn còn dừng một chút, cường điệu một câu, loại sự tình này chỉ có thể tận lực, không thể cương cầu, chúng ta tùy duyên, ít nói nhảm. Vân Đông Lăng lôi kéo hắn và táo đem người tốn xuống dưới. Xong việc, Vân Đông Lăng dựa vào diêm kính trong lòng ngực, hai người ngồi ở cửa sổ sắt đất trước nhìn ngôi sao. Vân Đông Lăng thưởng thức nam nhân mảnh dài ngón tay, đột nhiên hỏi, kính ca, ngươi nói chúng ta về sau sinh mấy cái. Diêm kính cười, ngươi còn tưởng sinh mấy cái. Không phải nói sinh hài tử rất đau, rất nhiều người đều không nghĩ sinh. Vân Đông Lăng biểu môi nói, chính là ta tưởng A. Nàng từ nhỏ không có cha mẹ nếu nói vân thu bách còn nhớ rõ cha mẹ một ít việc nàng còn lại là hoàn toàn đối cha mẹ không ấn tượng toàn dựa vân thu bách giống ba lại giống con mẹ nó lôi kéo lớn lên nàng nhiều hy vọng chính mình có thể cùng khác tiểu bằng hưu giống nhau có ba ba mụ mụ đau vân đông lang dựa vào diêm kính trên mặt mang theo khát khao nếu chúng ta có tiểu hài tử ta sẽ nỗ lực đương cái hảo mụ mụ ngươi nhất định sẽ là tốt nhất ba ba có được thuộc về hai người bọn họ tiểu hài tử lớn lên giống nàng lại giống hắn hắn có từng không nghĩ chỉ là tùy duyên đi. Diêm Kính nhắm mắt, cũng không có theo cái này để tài nói tiếp, mà là thân thân nàng gương mặt, đem người ôm vào trong ngực. Vân Đông Lăng trong lòng cổ quái, ngẩng đầu muốn hỏi Diêm Kính, lại bị hắn hôn lấy. Ở sinh hài tử chuyện này thượng, Vân Đông Lăng trước kia chưa từng mở miệng cùng Diêm Kính tham thảo quá, một là bởi vì tuổi còn nhỏ thẹn thùng, nhị là bởi vì khi đó hai người kết hôn không lâu. Nay đây ở nàng Nhật Chi, việc này căn bản không tồn tại mâu thuẫn. Nàng liên trước nay không nghĩ tới Diêm Kính không nghĩ muốn. Hiện tại xem Vân Thu Bách cùng tưởng liên liên hạnh phúc một nhà ba người, Vân Đông Lăng bấm tay tính toán, nàng cùng Diêm Kính kết hôn cũng có ba năm, muốn tiểu hài tử thực hợp lý. Dứt khoát cùng Diêm Kính nhắc tới, tuy rằng hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng hai người nhận thức lâu như vậy, Vân Đông Lăng thấy thế nào không ra đối phương lảng tránh. Chẳng lẽ hắn không nghĩ muốn hài tử? Cái này nhận chi giống một thùng nước lạnh, lập tức tới diệt nàng nhiệt tình. Quả nhiên, việc này lúc sau, Vân Đông Lăng phát hiện Diêm Kính trở nên trầm mặc. Buổi tối sẽ cùng nàng liều chết chiến miên, nhưng là về hài tử vấn đề lại không hề đề cập. Không đợi Vân Đông Lăng lý ra cái lo gì, ngày này nàng trước thời gian về nhà, nguyên bản tưởng hảo hảo nấu một đốn bữa tiệc lớn, ủy lạo này trận vất vả công tác diêm kính. Không nghĩ tới diêm kính thế, nhưng ở nhà, nàng lặng lẽ hướng trên lầu đi, tưởng dọa một cái diêm kính, không nghĩ tới chính mình bị khiếp sợ. Sạch sẽ trong vắt toilet, diêm kính cởi thượng thân quần áo, nghiêng thân chiếu gương, trên tay cầm một khối thiêu hồng bàn ủi đang muốn đối với sau eo ấn xuống đi ngươi làm gì dừng tay vân đông lăng nhào tới bắt lấy hắn tay liền tưởng đem đồ vật cướp đi nhưng là diêm kính tay kính quá lớn mặc cho nàng dùng sức vẫn như cũ không chút sức mẻ. nam nhân bố vài đạo vết sẹo nửa người trên sau eo eo vị trí có một chỗ màu đen xăm mình mã hóa sớm tại hai người kết hôn tuần trăng mật chi sơ vân đông lăng liền phát hiện diêm kính sau eo thường xuyên rán một khối màu nâu băng dính ngay từ đầu tưởng vết thương cũ sau lại bởi vì mỗi lần đề cập Hắn tổng hội khác khởi đề tài vòng qua đi. Vân Đông Lăng ngược lại đối cái này địa phương thượng tâm. Một lần diêm kính bị nàng chút say, Vân Đông Lăng lén lút xé mở băng dính, rốt cuộc thấy rõ phía dưới mã hóa xăm mình. Nàng nháy mắt minh bạch diêm kính vì cái gì không muốn cho nàng xem, muốn tránh đi cái này đề tài. Nàng đem băng dính dán trở về, làm bộ chính mình chưa từng phát hiện, đến tận đây cũng chưa từng nhắc lại quá việc này. Nhưng hiện tại thấy hắn thế nhưng muốn bị phỏng chính mình, này sao được? Vân Đông Lăng nóng nảy, ta sớm xem qua ngươi đừng thương tổn chính mình chính là nam nhân nghe vậy chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc nàng liếc mắt một cái liền liền nàng nắm ở bàn ủi thượng tay xả lại đây năng đi xuống thiêu đến đỏ lên mang theo ngọn lửa bàn ủi khắc ở sau eo mã hóa xăm mình thượng dùng sức huyền áp tư mà một tiếng chuyển đến một trận mùi khét vân đông lăng đôi mắt lập tức đỏ ngươi làm cái gì a nàng ra sức bắt tay kéo ra làm hắn đem đồ vật vứt bỏ đáng tiếc đã quá muộn sau eo mã hóa xăm mình bị năng không có thay thế chính là một khối lớn hơn nữa xeo không hợp quy tắc hình dạng thoạt nhìn giống một đoàn ngọn lửa ngươi ngốc không ngốc ca ngốc không ngốc vì cái gì muốn làm như vậy nàng chú ý diêm kính bị diêm kính ôm vào trong ngực hắn khẩn ôm nàng ngươi có để ý không ta để ý cái gì ta để ý liền sẽ không giả không biết nói ngươi ngươi ngươi vân đông lăng tức giận đến lời nói đều nói không thông thuận diêm kính đem người ôm chặt lấy vỗ nàng phía sau lưng thuật khí nhắm mắt nói ngươi không ngại nhưng là ta để ý ngươi để ý cái gì ngươi để ý Ngươi, ngươi để y Vân Đông Lăng thanh âm nhỏ đi xuống. Diêm kính thở hát ra. Ngươi có muốn biết hay không ta quá khứ? Ta và các ngươi không giống nhau, ta là ở phòng thí nghiệm sinh ra. Diêm kính đem chôn sâu dưới đáy lòng những cái đó chuyện cũ, hắn sinh ra, hắn quá khứ, lấy một loại bình đạm ngữ điệu nói ra. Đã từng hắn cho rằng hắn sẽ đem những việc này mang tiến quan tài, đến chết cũng sẽ không nói ra tới, đặc biệt là Vân Đông Lăng, bởi vì ái nàng, càng không hy vọng nàng biết chính mình ám hắc quá khứ. Chính là không lâu trước đây, nghiên cứu nhân viên trong lúc vô ý phát hiện tưởng Thái Hồng năm đó phong ấn bí mật hồ sơ, hắn ở trong mật thất ngây người một buổi tối, cuối cùng một phen lửa đem này đó ghi lại các loại thực nghiệm số liệu, bao gồm hắn này phê thực nghiệm giả ở bên trong sinh ra tư liệu, toàn bộ tiêu hủy. Hắn cho rằng hắn thực để ý, nhưng sự thật là, tâm tình thập phần bình tĩnh. Mấy năm trước hắn nếu thấy này đó, sẽ cảm thấy thế đạo bất công, muốn trả thù diêm tùng minh, khát vọng tự do, cảm thấy chính mình nhân sinh chính là một cái vui đùa. Hiện tại hắn đã có thể làm được bình tĩnh không cận sóng, bình tĩnh mà đối đai chuyện này. Là, hắn là bởi vì người khác dục vọng mà ra sinh, cổ quái mà không dung với xã hội tồn tại. Nhưng này có thể thuyết minh hắn có sai sao? Không, sai không phải hắn. Kia hắn vì cái gì phải dùng sai lầm của người khác trừng phạt chính mình? Có lẽ hắn có cái cùng người khác không giống nhau bắt đầu, nhưng ông trời chưa từng bạc đại hắn, hắn có bạn thân, gặp tình cảm chân thành, bọn họ giáo hội hắn dụng tâm đối đai thế giới. Nhấm nháp hắn chưa từng dụng tâm đi phân biệt cam hương mỹ vị. Sinh mệnh bỗng nhiên liền có giá trị, đây chẳng phải là chính mình vẫn luôn cần cù theo đuổi tương lai. Diêm kính đem qua đi bông, không hề chấp nhất vì cái gì. Về phía trước xem hơn nữa cảm thấy này đó đều chỉ là cái chê cười đồng thời, liền cảm thấy phía sau cái này xăm mình dấu vết không vừa mắt lên. Dựa vào cái gì? Làm thứ này lưu tại trên người hắn. Trước kia lưu trữ nó là vì thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình chớ quên hết thẻ tội ác can nguyên. Phụ chỉ đi trước, hiện giờ hồi tưởng quá khứ, những cái đó bất kham đã ảnh hưởng không được chính mình, lưu trữ nó không có chút nào tác dụng, chỉ cảm thấy chương mắt. Qua đi liền tiếp tục lưu tại qua đi. Cho nên thừa dịp Vân Đông Lăng không ở nhà thời điểm tưởng đem ấn ký bao trùm, không nghĩ tới như vậy xảo bị nàng gặp được. kia cũng không cái gọi là, nguyên bản liền tính toán tìm một cơ hội đem sự tình cùng nàng nói nói, rứt khoát cũng không chọn, trực tiếp liền nói. Vân Đông Lăng bị diêm kính bí mật tạc đến vẻ mặt ốc. Tuy là nàng phía trước từ tưởng liên liên nơi đó biết xăm mình hằng nghĩa, nhưng nơi nào có diêm kính biết đến nội tình nhiều, này đó bí mật toàn đảo ra tới, người lập tức đã bị làm cho trong lòng tắc nghẽn. Diêm kính cho tới nay, chính là lương đeo này đó. Diêm kính môi chạm chạm nàng giữa chán, thấp giọng nói, không cần cái này biểu tình, ta đã từng để ý những việc này, nhưng hiện tại buông xuống. Nguyên nhân chính là vì bông, mới không muốn cùng qua đi dính lên quan hệ, mới tưởng đem cái này xăm mình lộng rớt. Diêm kính buông xuống. Vân Đông Lăng lại không bỏ xuống được. Hắn nói những việc này, cái gì lợi dụng tinh thạch can thiệp thụ tinh quá trình, cái gì lựa chọn chất lượng tốt thụ tinh chứng đào tạo thành nhân, lượng tin tức quá lớn. Nàng không thể không chế mà nghĩ đến một sự kiện. Sau lại nàng đi tìm Tưởng Liên Liên, hỏi nàng những cái đó từ phòng thí nghiệm ra tới người, về sau sẽ như thế nào. Tưởng Liên Liên nói, dù sao cũng là nhân công can thiệp hơn người sinh lúc ban đầu thụ tinh chứng giai đoạn, thân thể khả năng sẽ tồn tại hoặc nhiều hoặc ít vấn đề chỉ là có chút vấn đề là ẩn tính, nhất thời chưa hiện. Vân Đông Lăng, bọn họ có thể hay không giống người bình thường giống nhau sinh dục. Vấn đề này làm tưởng Liên Liên giật mình, nàng suy tư một lát nói, cái này rất khó nói, nhưng phòng thí nghiệm Dĩ vãng nghiên cứu kết quả biểu hiện, giống nhau bị gen cải tạo quá sinh vật, sinh sản năng lực tương đối kém. Sinh sản năng lực tương đối kém. Nay Liên giải thích vì cái gì mỗi lần nàng nhắc tới sinh tiểu hài tử đề tài, Diêm Kính luôn là trầm mặc lấy đãi. Hắn là thật sự không nghĩ muốn tiểu hài tử sao. Không, hắn chỉ là hoài nghi chính mình sinh không được, cùng với cho nàng giả dối hy vọng, dứt khoát bảo trì trầm mặc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vân Đông Lăng rời đi ca ca ra, đứng ở không người tiểu viện ngoại, đôi tay ôm chặt lấy chính mình. Ngực một trận một trận mà chịu đau. Hắn vì cái gì không nói. Mỗi một lần nghe nàng lênh lảnh nói lên những đề tài này, dùng cái gì cũng không biết ngự khí mặc sức tưởng tượng tương lai một nhà ba người hình ảnh, nên có bao nhiêu đau nha thời gian tiếp tục về phía trước đi vân thu bách cùng tưởng liên liên con một trang trọn uống trọn vẹn nguyệt rượu sau hai người rời đi trên đường vân đông lăng bỗng nhiên nói tiểu cháu trai hảo nháo người nha ta nguyên bản tưởng tiểu thiên sứ không nghĩ tới mới một tháng liền biến thành tiểu ác ma diêm kính nắm tay nàng ngươi phía trước không phải thứ thích vân đông lăng thẹ lưỡi ngửa đầu nhìn trời thượng minh nguyệt tính chúng ta vẫn là từ bỏ ta cảm thấy ngươi nói đúng hai người thế giới khá tốt diêm kính mặc mặc không nói chuyện Hôm nay buổi tối, Diêm Kính đặc biệt truyền người bá đạo, làm Vân Đông Lăng nhất biến biến đắm chìm ở hắn ôn nhu. Kết quả ngày hôm sau khởi đều khởi không tới. Bên người vị trí trông rỗng, Diêm Kính sớm lên nấu bữa sáng, đi làm đi. Vân Đông Lăng một giấc ngủ đến giữa trưa, lên vẫn là toàn thân đau nhức. Người này cùng người thể lực như thế nào có thể kém nhiều như vậy? Diêm Kính như vậy nháo nàng một đốn, sáng tinh mơ còn có thể đúng giờ đi công tác, mà nàng giống điều bị nhũ lận quá mức cá mặn, chỉ có thể nằm liệt trên giường dương miệng thở dốc. Vân Đông Lăng hôn hôn chầm trầm đứng dậy, xoa xoa cái chán. Không biết có phải hay không phía trước vì trở về đẩy nhanh tốc độ làm quá mệt mỏi. Sau khi trở về lại đi Vân Thu bách ra không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Vân Đông Lăng này trận kỳ thật tinh thần vẫn luôn không phải thực hảo. Ngày thường làm việc và nghỉ ngơi bình thường còn có thể tạm chấp nhận. Một cùng diêm kính náo đến quá mức, người liền sẽ rất mệt, thực không thoải mái. Nàng ở trên giường nằm liệt ban ngày, cuối cùng vẫn là bỏ dậy. Đữa sáng cơm trưa một đốn thu phục sau. Buổi chiều đi Vân Thu bách ra đi rồi một chuyến, sau đó đi viện nghiên cứu báo danh, chờ nàng trở về, Diêm Kính cũng đã trở lại. Trên bàn đã chuẩn bị tốt đồ ăn, không biết vì cái gì, rõ ràng là trước đây thích món ăn, hiện tại nhìn, thế nhưng không có một chút muốn ăn. Diêm Kính thấy nàng biểu tình ngợi hoài, vội đi tới thăm nàng cái chán, làm sao vậy? Không thoải mái. Vân Đông lăng chừng hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ không phải trách ngươi? Là là, trách ta. Diêm Kính cười cười túi đầu thân thân nàng ngồi, đem nàng kéo đến chỗ ngồi trước ngồi xuống, cho nàng thịnh một chén ấm áp canh cá. Bảo Bảo trang tròn, Vân Thu bách rốt của kiên tâm chịu hồi quân su đại lâu nhìn xem, Diêm kính đại thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về nấu bữa cơm. Nay trận hai người đều bận quá, muốn ăn hảo điểm không có thời gian, rốt cuộc có thể cho nàng hảo hảo bổ bổ. Thử xem, ngươi thích cá hoa vàng canh, bị nấu thành mãi màu trắng canh cá, vừa thấy liền biết hoa rất nhiều công phu, nhưng không biết vì cái gì. Di vãng là dẫn tới nàng ngón trỏ đại động mỹ vị, hôm nay lại chỉ cảm thấy mùi tanh quá nặng, nghe thấy tới. Liên tường phun. Đừng lấy lại đây. Nôn. Vân Đông Lăng cầm chén đẩy ra, hướng trên mặt đất phun đến dối tinh dối mù, đem Diêm Kính hung hang dọa nhảy dựng. Tiểu Lăng ngươi làm sao vậy? Vân Đông Lăng ôm bụng, ta khó chịu. Diêm Kính lập tức đem người chặn ngang bế lên, đi nhanh đi ra ngoài, chúng ta đi bệnh viện. Hẳn là không có việc gì, ngươi đừng hội. Tới rồi bệnh viện thấy Diêm Kính gấp đến độ ra ra vào vào, Vân Đông Lăng có chút trột dạ, đành phải giữ chặt hắn, nói cho hắn trong khoảng thời gian này đều như vậy, chỉ là quá mệt mỏi, không có việc gì. Không nghĩ tới Diêm Kính không nghe con hảo, vừa nghe lập tức nổi giận, vẫn luôn không thoải mái, vì cái gì không nói cho ta, thân thể sự có thể lấy tới nói dỡn. Vân Đông Lăng ngồi ở trên giường ôm đầu gối, thần sắc nào nào, có chút ủy khuất nói, chỉ là có chút mệt mà thôi, lại không có gì sự, là không có việc gì. Nhưng Diêm kính không quên Vân Đông Lăng đã từng từng có chuyện gì, thật vất vả dưỡng lâu như vậy mới đem thân thể dưỡng tốt một chút, như thế nào có thể như vậy không để bụng. Cái khác sự Diêm kính không so đo, duy độc thân thể sự làm hắn không qua được. Trong lòng kia cổ khí không thể đi lên hạ không được, cuối cùng vẫn là đem sai về ở trên người mình. Quái nàng sao? Không, trách hắn. Nếu không phải hắn bận quá, như thế nào sẽ không chú ý tới nàng khác thường. Tối hôm qua hắn còn như vậy nháo nàng. Diêm kính có chút tự trách mà ngồi ở mép giường, ôm lấy người vỗ nàng phía sau lưng an ủi, thực xin lỗi, ta không phải trách ngươi, ta là trách ta chính mình. Vân Đông Lăng ôm lấy hắn eo, nhắm mắt lại cọ cọ, không trách ta cũng không trách ngươi, quái cái kia cá quá thanh lạp. Diêm kính bật cười. Trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm tưởng không rõ, hắn rõ ràng đem cá xử lý rất há, không lưu một chút mùi tanh, như thế nào sẽ tanh? Lúc này bác sĩ cầm kiểm tra kết quả tới gõ cửa. Vừa tiến đến đó là trực tiếp mở miệng chúc mừng. Chúc mừng hai vị, Diêm Thái Thái mang thai sáu chu. Một phen lời nói làm hai người đều biến thành người gỗ. Vân Đông lăng trước có phản ứng. Nàng khiếp sợ mà nhìn bác sĩ, tay đặt ở bụng vị trí, ta mang thai. Lầm đi. Sao có thể? Bác sĩ như thế nào cũng không nghĩ tới hai người phản ứng không phải kinh hỉ mà là kinh hách. Giải thích vài câu thấy nói không rõ, bất đắc dĩ mà đem kiểm tra đơn đưa qua đi. Không sai, kiểm tra kết quả tại đây, Diêm Tướng Quân Ngài xem xem. Diêm kính cả người đều làng ốc Trang giấy bị nhét vào trong tay Mới muộn đốn mà phản ứng lại đây Ngay sau đó nắm kiểm tra đơn Túi đầu nhanh chóng mà một mực số hành quét lên Bên kia vân đông lăng còn ở không thể tưởng tượng Có phải hay không nghĩ sai rồi Những việc này không thể tính sai Loại này vui bùa khai không được Bác sĩ ngươi lại kiểm tra kiểm tra Bác sĩ dở khóc dở cười gật đầu Không tính sai Huyết kiểm B siêu mỗi hạng nhất kiểm tra đều là biểu hiện có thai Ngài thật sự mang thai Vân Đông Lăng mênh mang nhiên nhìn về phía Diêm Kính. Chính là sao có thể, Diêm Kính không phải không thể sinh sao. Nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt sẽ không có hài tử, này thật sự không phải mộng. Hắn không phải không thể sinh sao. Vân Đông Lăng thấp giọng lẩm bẩm làm Diêm Kính nhướng mày, hiện tại hắn hoàn toàn lấy lại tinh thần. Tuy rằng mang thai ra ngoài hắn dự kiến, nhưng Vân Đông Lăng phản ứng càng làm cho hắn để ý. Bác sĩ rời đi, phòng bệnh môn đóng lại. Diêm Kính đi đến Vân Đông Lăng trước mặt, cong lưng cùng nàng nhìn thẳng, ngữ địa Tiểu Lăng, ngươi nói ai không thể sinh. Không nghĩ tới Vân Đông Lăng lập tức đôi mắt đỏ. Nàng ốm bụng, đáy lòng lại là kinh hỉ lại là tức giận lại là hủy khuất. Cảm xúc phức tạp đến nàng trực tiếp khóc ra tới. Ta cho rằng, cho rằng, cho rằng ngươi không thể sinh. Ô ô ô ô Ta thật là buồn. Diêm kính ngẩn người, ta. Vân Đông Lăng khóc sức mướt, ta trộm hỏi liên liên tỉ. Nàng nói ngươi có khả năng. Tương đối kém. Ô ô ô ô. Chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì lo lắng vấn đề này mới cái loại này thái độ sao? Ta mỗi lần lược thuật trọng điểm tiểu hải tử, ngươi đều hảo lãnh đạo. Ta lại không biết, kỳ thật ta căn bản không ngại. Ô ô ta! Vân Đông Lăng nói được lộn xộn, Diêm Kính vẫn là từ rách nát từ ngữ khâu ra nàng cho rằng sự thật. Bởi vì hắn phòng thí nghiệm sinh ra nguyên nhân, sinh không được hải tử, mà hắn biết việc này, sợ nàng để ý lại biết nàng vẫn luôn muốn hải tử, cho nên đem sự tình buồn ở trong lòng không dám nói. Mà nàng đã biết việc này đau lòng hắn, cho nên nói chính mình không thích tiểu hài tử không nghĩ sinh. Này cũng thật chính là. Diêm kính cảm thấy huyệt thái dương lại bắt đầu ẩn ẩn chịu đau. Hắn có thể nói cho nàng, nàng suy đoán sự thật hoàn toàn sai lầm. Hoàn toàn sai lầm được không? Chân chính sự thật là, Vân Đông Lăng năm đó trọng thương thương đến căn bản. Bác sĩ nói nàng thân thể quá yếu khả năng đời này cũng vô pháp hoài thượng hài tử. Diêm kính sở dĩ mỗi lần nhắc tới việc này liền trầm mặc mà chống đỡ. Là bởi vì hắn cảm nhận được Vân Đông Lăng muốn Hải tử tâm tình có bao nhiêu nóng bỏng, chính là ông trời lại cùng nàng khai cái vui vừa, thân thể của nàng vô pháp có được. Hắn như thế nào sẽ không nghĩ muốn Hải tử, chính là ở Hải tử cùng nàng chi gian, hắn chỉ biết tuyển nàng. Diêm kính thương cảm chính là, nhìn Vân Đông Lăng khát khao mà mặc sức tưởng tượng tương lai, mà hắn làm biết chân tướng lại không thể mở miệng người, mới là thống khổ nơi. Mà chính hắn, tuy rằng là phòng thí nghiệm sinh ra, chính là làm hoàn mỹ vật thí nghiệm tới nói. Hắn mỗi hạng nhất chỉ tiêu đều là hoàn mỹ, mỗi hạng nhất, bao gồm tình tử chất lượng. Này thật đúng là thiên đại hiểu lầm A. Chỉ là thấy Vân Đông Lăng lúc này hỉ cực mà khóc bộ dáng, Diêm Kính lại tưởng, sự thật như thế nào lại có cái gì cái gọi là. Mặc kệ chân tướng là nàng vấn đề vẫn là hắn vấn đề, đã không còn quan trọng, quan trọng là, bọn họ có bảo bảo. Diêm Kính đem Vân Đông Lăng ôm vào trong lòng ngực. Là ta sai rồi, ta vẫn luôn không dám nói cho ngươi, Tiểu Lăng không ghét bỏ ta ta thật sự thật là cao hứng cảm ơn ngươi hắn ôn nhu mà giúp nàng lao đi nước mắt cái chán cùng nàng cùng để bất quá ngươi đã đoán sai không phải không thể sinh là tương đối khó mà thôi nhưng hiện tại cái này khó cũng không tồn tại ngươi có bảo bảo chúng ta có bảo bảo tiểu lăng tiểu lăng vân đông lăng ô ô gật đầu ta thật sự chuẩn bị sẵn sàng đã không có không nghĩ tới ô ô đừng khóc về sau sinh cái tiểu khóc bao làm sao bây giờ diêm kính thân đi nàng nước mắt vớt nàng bình thản bụng nhỏ khó có thể tưởng tượng cái này nho nhỏ địa phương đã dựng dục một cái tiểu sinh mệnh tay nàng bị diêm kính bắt được cùng nhau đặt ở trên bụng kỳ diệu cảm giác tức khắc rào rạt toàn thân vân đông lăng chậm rãi ngừng nước mắt ngẩng đầu xem diêm kính khoe miệng cong lên hậu chi hậu giác hạnh phúc độ cung kính ca ngươi phải làm ba ba ân ngươi phải làm mụ mụ diêm kính ngực tràn ngập vô hạn nhu tình hắn đem vân đông lăng nước mắt lau chính mình đáy mắt lại lập lòe nước mắt cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi tiểu lăng hắn ôm chặt lấy nàng Diêm kính đã từng tưởng, hắn cả đời này, có nàng cũng đủ. Người không thể quá lòng tham, có nàng có bên cạnh, hắn không dám lại xa cầu càng nhiều. Chính là hiện tại, giống nằm mơ giống nhau, bảo bảo đột nhiên không kịp phòng ngửa tới. Đây là trời cao cấp hai người tốt nhất lễ vật. Hắn đã từng cho rằng hắn bất hạnh, gặp được nàng về sau, hắn mới biết được hắn có bao nhiêu may mắn. Không phải mọi người, đều có thể ở mênh mang biển người trung chuẩn sắc tìm được một nửa kia. Nhưng là hắn tìm được rồi cái này năm đó chỉ cập ngực hắn sơ xong đuôi ngựa biện tiểu cô nương ở lúc sau năm tháng thành hắn ngực kia tràn bất diệt đèn sáng chỉ dẫn đi trước phương hướng sau lại lại đi vào hắn bên người đuổi đi hắc cám cô đơn cho hắn một cái ra mơ hồ hai mắt đấm lệ trung hắn phảng phất lại thấy năm đó cái kia ngọt ngào cười tiểu cô nương nàng đứng ở cửa con con mắt khoe miệng nhộn nhạo hai cái tròn tròn má lún đồng tiền ca ca hảo thật cao hứng nhận thức ngươi hoan nên về nhà hắn tưởng nói hắn cũng thật cao hứng thật cao hứng nhận thức ngươi, tiểu lăng, ngươi chính là nhà của ta, ngươi ở địa phương, chính là nhà của ta. Truyện được phát miễn phí tại audio